t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi mốt đoa tang giải aso a di dạ cùng ẩn tối hôm qua một mực chờ đến buổi sáng bọn hắn thân mắt nhìn tờ báo bị phân phát ra ngoài thậm chí động thủ rút một chút sau đó bọn hắn đi ký giả trạm phòng ăn cùng nhau bình tĩnh ăn điểm tâm song thu thập xong bộ đồ ăn ngồi tại vị tử thượng đặng đãi bây giờ cái kia phần giấy báo cũng đã ở các nghị viên cùng các thủ trưởng mặt b à n lên không quản là bàn làm việc vẫn là bàn ăn cho nên chúng ta rất nhanh liền sẽ bị mang đi chứ bọn hắn nghĩ đến nhưng là hoàn toàn không có sau mười phút không có hai mươi phút cùng sau ba mươi phút tới bắt binh sĩ、si、vẫn là không có xuất hiện một cái mập mạp thân ảnh xuất hiện ở phòng ăn cửa ra vào bởi vì vừa mở xong một cái lâm thời an bài sấm sẽ bộ thông tin phó bộ trưởng men tới phòng ăn thời điểm đã hơi chậm một chút lao đầu nhanh chóng di chuyển bước chân trực tiếp đi qua đi hướng cửa sổ muốn một chén cà phê sau đó quay đầu nâng cao bụng lớn lại một lần nữa đi qua tấm kia bàn ăn lần này hắn dừng lại đứng đ ấ y quay đầu nhìn xem ờn cùng ạt d ì ra như là đã ăn xong vì cái gì không đi là đang chờ đợi ta khen ngợi các ngươi sao ông trời của ta các ngươi bây giờ nhìn lại giống như là chuẩn bị hy sinh vì nước dũng sĩ mà ta đại khái chính là cầm dây thừng cùng bó đốt người chứ mayen cho hai người cảm giác sự tình dường như không nghiêm trọng lắm ai ẩn cùng à ria đều hoang mang một chút cảm thấy hắn khả năng còn không biết chủ động bàn giao nói chúng ta nhất định phải bị cảnh cáo một lần đương sự tình như là đã xảy ra ừ m không cho phép lại có lần tiếp theo mayen biểu lộ nghiêm túc một chút nói xong túi đầu nhấp một hớp trên tay cà phê ngầm đầu mỉm cười giải thích nói chúng ta vì cái này đã mở ra sẽ nghị sự sẽ ở tràng đa số người ý kiến nhất là bộ thông tin môn chủ quản nhóm ý kiến cho là các ngươi văn chương hoàn toàn không có trực chỉ không phải là hoặc lấy kích động là mục đích chủ yếu hơn nữa nó nhìn còn không tệ Cảm ơn ạ gì dạ trần c h ờ một chút mới nói cảm ơn sau đó lo lắng hỏi như thế những cái kia đã hướng ra phía ngoài phút đưa cùng vay t r u y ể n thần đi ra sẽ bị truy hồi sao đương nhiên không may em thanh âm kiên định đứng ở nơi đó nhìn xem n à nói g n lấy the thanh thiếu trường học vì nhân loại cùng ý lam lập xuống công tích nếu như ngay cả như vậy một bài biểu đạt tình cảm bình thường văn chương đều không bị cho phép thậm chí sau đó còn muốn đuổi theo trách định tội ta nghĩ ý lam đại khái liền thật sự phải xong đời l a o đầu nói xong tinh quái cười một tiếng nhưng là ánh mắt là trầm tính mà đau thương bọn hắn thực ra ở vừa nãy sẽ bên trên trải qua một trận kịch liệt biện luận cùng gian khổ đấu tranh có điều lao đầu hoàn toàn không có lựa chọn đem những cái kia nói cho trước mặt hai cái này lỗ mãng mà rồi rào rút khí trẻ tuổi phóng viên nghe nếu như ngay cả ý lam người trẻ tuổi đều trở nên khéo đưa đầy l i đời lo trước lo sau đó nhất định là rất đáng sợ cục diện chúng ta là ý lam a may en trong lòng suy nghĩ không có nói ra hắn đến thừa nhận chuyện giống vậy thực ra bản thân cũng có nghĩ q u a nhưng là hắn trước tiên suy nghĩ quá nhiều cứ thế với hoàn toàn không có kịp thời đi làm ạ g ra ngửa đầu đâu gật đầu một cái con mắt bên trong có chút cảm động h i ẩn tức thì kích động tại chỗ nhảy dựng lên nói chơi ạ quá tốt ta còn cho là chúng ta muốn vào ngục giam đâu mayen như cái h ỏ a ái ra ra một dạng đứng cái kia nhìn xem hắn thẳng đến hắn yên tĩnh lại mới mở miệng nói may mắn đi có lẽ các ngươi từ đầu đến cuối đều không có ý thức được qua một việc thực ra ở liên minh nghị sự trong hội một dạng có rất nhiều the kim người sùng bái đương nhiên những quân nhân kia xuất thân đám gia hỏa nhất định sẽ không nguyện ý dùng bên trên sùng bái cái từ này bởi vì mặt mũi bọn hắn biết nói đó là chiến sĩ ở giữa thưởng thức và tán đồng chúng ta bộ thông tin không giống nhau chúng ta thẳng t h ắ n địa chính là sùng bái h ắ n mayen nói xong cười quay đầu đi ra ngoài người cũng vậy sao ạ dị dạ ở phía sau hắn đứng lên hỏi ta nói là ngươi cũng sùng bái the t h à n h thiếu trường học sao mayen tiên sinh dù cho hắn lần này đương nhiên bởi vì ta cùng các ngươi đồng dạng từng suy nghĩ cùng ghi chép hắn câu chuyện mayen đứng vững bưng c ả phê tay treo ở nơi đó không có quay người nói cho nên ta muốn nói nguyện ngươi là đúng ạ dị dạ nguyện hắn cùng hắn tử thiết chiến nào cuối cùng rồi sẽ trở về mayen nói xong rời đi hắn mang tới tin tức một ngày này tờ báo buổi sáng hoàn toàn không có bị giữ lại cùng đội trở về cho nên ạ t dị dạ văn chương sẽ bị phiên dịch thành rất nhiều văn tự xuất hiện ở rất nhiều địa phương khả năng này là phương diện nào đó quân bộ đội căn cứ tủ kính có thể là bất luận cái gì một nhánh xa xôi tiểu đội trụ sở mặt bàn bên trên cũng có thể là là c h ạ m chữa bệnh c h ạ m dự trữ cho nên cái này về sau một ngày hai ngày thụy sĩ cánh quân một cái nữ hài đang khóc doan thái tâm nói tiên sinh ta đều có rất nỗ lực ở học tiếng trung tiên sinh lần sau gặp mặt ta lại thổ lộ nhất định nói để ngươi có thể nghe hiểu ta nhớ ta phải cố gắng huấn luyện làm đi nơi ban người chồng chỉ còn lại ta cái nào đó thân ở trong hốc núi tỉ tỉ m ắ thứ đỏ v à n mắt m nói nàng ộ chín đệ đệ quân quân trưởng ở căn cứ cửa ra vào chờ lấy hắn nói ta liền biết ngươi khẳng định điên rồi mẹ ệ hi cô kỳ cầm ý gì à xem xét venezuela mà gì đạt không quản là đã trở về vẫn là như cũ lưu tại h ỉ lãng phong xung quanh rất nhiều từng tại cờ sĩ chiến tranh màn đêm bông u xuống thủ vệ hình khuyên trận địa tinh nhuệ tiểu đội đều đem bản thân nơi đóng quân bên ngoài cờ đội treo ở cờ cần chỉ một nửa vị trí còn có rất nhiều dấu vết đức độ c á n h quân tổng bộ bệnh viện làn da có chút đen thui tiểu hộ sĩ khẩn trương vây quanh giường bệnh lo lắng di động mị i ạ thiếu tá người người làm sao vậy là vết thương lại đau tề nghe tiếng chạy tới sĩ quan đoàn các đội hưu xuất hiện ở cửa phòng bệnh miệng trong phòng bệnh mị dạ nghiêng người nằm ở trên giường ánh mắt ngốc trệ đang im ắng rơi nước mắt nàng tiểu đội vừa trải qua một trận kiếp nạn mấy ngày nữa chờ vết thương hơi khôi phục một chút nàng liền muốn đi gấu chiếm bên trong nhưng là bây giờ cái kia nói xong sau đó sẽ đi đón nàng trở về người bản thân không biết đi nơi nào các đội hưu tự nhiên đều là nhìn qua giấy báo tại chỗ trong đội mấy cái cùng mì giả quan hệ tốt nữ đội viên đều vây lại hết sức chấn an cùng chấn an nàng alex trô đứng tại cửa ra vào không n ú c ních bên người một tên trung úy đẩy cánh tay của hắn nhỏ giọng nói ngươi không đi an ủi một chút sao alex trô người h ái mộ nữ hải đang khóc thút thít alex t quay đầu nhìn hắn lắc đầu ngươi nên đi à alex t tại lần trước biểu hiện như vậy về sau ngươi có cơ hội ngươi nên thật tốt nắm chắc lần này cơ hội trung ý nói tiếp ta không muốn nói cái tiên là một chuyện tốt nhưng là làm the k i n g chết rồi ngươi vừa vặn có thể thừa dịp hư mà vào không phải sao alex cho ánh mắt có chút bất tiện trung ý mở mịt một chút yếu ớt quay đầu đi nói có lẽ ngươi không nắm n ả y đúng vậy sau đó có nhiều thời gian dù sao ngươi sai seti alex cho mở miệng mang theo thở dài nói thứ nhất ta một chút cũng không hy vọng sự t ì n h biến thành như vậy càng sẽ không vì cái này có bất kỳ vẻ vui sướng thứ hai ta muốn nói nếu như the kim một mực sống thật khỏe chiến tích càng ngày càng huy hoàng địa vị càng ngày càng cao ta ở gấu chiếm bên trong mị dạ bên người nói không chừng còn có một chút cơ hội mà khi hắn chết như vậy ta liền không còn có bất luận cái gì cơ hội ở ý lam tân binh luôn luôn rất sớm đã sẽ bị báo cho ý lam tình yêu luôn luôn so bên ngoài phát sinh càng trực tiếp cùng dễ dàng đương nhiên cũng càng dễ dàng bởi vì ngoài ý muốn mà mất đi nhưng là bọn hắn bình thường sẽ không bị trực tiếp nói cho thực ra ở ý lam một người không cần hoặc không còn yêu cầu tình yêu cùng hôn nhân lo gì cùng thực tế tồn tại tình huống cũng một dạng so bên ngoài phổ biến phải nhiều nhiều rất nhiều còn có nơi này bình thường không nói liên quan tới cả đời hứa hẹn bởi vì cả đời khả năng rất ngắn sẽ khi hiển nhiên chính là còn không hiểu rõ cái này nghi hoặc hỏi vì cái gì alex c h ô hướng mỹ dạ phương hướng ra hiệu một nhãn ngươi xem không hiểu nữ nhân ánh mắt đi sẽ khi mẫu thân nói cho ta nữ nhân trong ánh mắt đều là tâm tư sẽ khi nhìn một lát cái kêu mỹ dạ thiếu tá trong ánh mắt là tâm tư gì trong ánh mắt của nàng tâm tư gì cũng không có alex trô thở dài nói một đường ngừng ngừng đi một chút đường vòng cùng ẩn nấp hàn thanh vũ bốn người cuối cùng phát hiện đội ngũ hướng đi dường như cũng không phải cao nguyên chỗ sâu bọn hắn tham một cái rất lưới cong lại mang tới một số người bốn người đã đều đổi lại thường dùng đem vũ khí trang bị bao lên nhìn cũng không nổi bật bên cạnh bọn họ đi theo giả theo na tiểu cô nương một đường bên trên hỏi mấy lần lưu thế h à n h thúc thúc tình huống hỏi hắn vì cái gì không có tới hắn đi đâu đến đội ngũ phía trước đột nhiên có người hét một tiếng giả theo na mang theo hàn thanh vũ bốn người chạy tới bọn hắn đứng tại núi đồi bên trên hướng phía dưới xem tứ phía lục sắc cỏ s ư n núi trong tầm mắt kéo dài hướng phía dưới nơi đó màu đỏ phòng tầng tầng xếp xếp dày đặc ở thung lũng cùng dốc núi bên trên chỗ miếu rất nhiều là nhất hiển nhiên kiến trúc người đứng ở chỗ này phán phất liền có thể nghe được phản âm. cho nên đây chính là bọn họ sau đó muốn cuộc sống địa phương đội ngũ không có trực tiếp xuống núi đứng đ ấ y chờ đợi trong chốc lát đột nhiên bên người cao nguyên các cư dân tập thể túi đầu hành lễ bốn người quay đầu dưới sườn núi phương một người mặc màu đỏ tăng bào tăng nhân chính chậm rãi đi lên tới hắn chính là sau đó dẫn đầu các ngươi cuộc sống người sao tú m ộ i nghi hoặc hỏi một câu ừm Ra trẻ rộng na vừa theo gật biết tồn tại. tưởng tượng tuổi thật Tú hiển nhiên không phải nhiều nhỏ So nàng người này đầu,、so、à. mới mội nhỏ đã từng tham gia qua đời thứ ba nguyên năng trang bị chắc t h í khả năng bảo dưỡng tốt đi ôn kế phi nói hoặc nội tính tốt trời sinh quyến rũ khó không có chi tiến thủ gì gì đó một bên n ô tuất ở n é n cười hàn thanh vũ nếu không phải thượng sư đã nhanh đi đến trước mặt hàn trước tiên cần phải đem ôn k ế phi kéo đến đằng sau đi đánh một trận là bởi vì ta đã có cực kỳ lâu không có chiến đấu qua đây là sinh mệnh nguyên năng tạo hóa đó a tăng giả sổ cười lên cho người cảm giác hiền lành m à yên tĩnh chậm rãi đi đến bốn người trước mặt nói là thanh thiếu trường học thẩm thiểu ý nô trung ý cùng ấm thiếu ý chứ bốn người phản ứng qua đây vội vã chuẩy túi chào không cần ta không có quân hàm dường như có thật lâu không có gặp được tươi mới người đoá tăng giả sô lại một lần nữa cười lên mặt có thật thú không thêm ẩ n tàng bốn người đành phải học bên cạnh cao nguyên các cư dân dáng vẻ cũng được rồi lễ đoá tăng giả sô đưa tay ra hiệu hoàn lễ sau đó đem mỗi cái người đều cẩn thận quan sát một chút biểu lộ bình thản nhưng là trong ánh mắt có chút n ó n g hứ nói ta l á o bằng h ư u nói cho ta các người bốn người ở trẻ tuổi người trong đều rất cường đại chỗ nào chỗ nào ôn kế phi khách khí một chút ngươi là ta gọi ôn kế phi ồ ẩm thiếu ý có thể hay không toàn lực đánh ta một quyền ôn kế phi sửng sốt một chút quay đầu nhìn về phía hàn thanh vũ đoá tăng giả sổ hạ thấp người hành lễ thành kính nói giúp đỡ chút ta thật sự cực kỳ lâu không có chiến đấu qua bởi vì bọn hắn nói ta không thích hợp lên chiến trường bây giờ ta cũng không biết mình năng lực hàn thanh vũ nói đánh đi mở trang bị toàn lử thượng sư quay đầu đối với hàn thanh vũ cười một chút sau đó ngồi dậy mặt hướng ôn kế phi mà đứng nói mời vậy l i ề n không khách khí a ôn kế phi trang bị khởi động toàn lực bạo phát vung tay ẩm đoá tăng giả sổ trước ngực quần áo hơi điệp p h ụ bình mờ mịt nhìn xem hắn không khéo vừa lật ra cái ép ra tới ẩm t h i ế u ý trên mặt nhịn không được rồi thượng sư ta có thể hay không nhiều đánh mấy quyền được rồi ẩm ầm ầm ầm ầm hắn một hơi khó chịu hơn hai mươi quyền nhưng là đoá tăng ra sổ dáng vẻ nhìn từ đầu đến cuối cùng tiếp nhận quyền thứ nhất thời điểm không có chút nào khác biệt ngươi sẽ không ngay cả l ầ t hai mươi lăm hai mươi sáu lần ép chứ tú mội nhỏ giọng hỏi ôn kế phi lắc đầu chỉ ít hai lần a ôn kế phi à bởi vì ăn nguyên năng khối nhiều đi theo luyện tập người hung ác đại khái là đồng dạng cấp a bình thường trưởng thành ba bốn năm khoảng trường a trong chớp nhóm này bốn người nhìn về phía đoá tăng giả sổ ánh mắt tất cả đều thay đổi ẩm thiếu ý nguyên năng sóng c h i ề u thực sự có chút quỷ dị đoá tăng giả sổ cảm khái một câu chuyển hướng xem xem nô tuất lại xem xem túm muội cuối cùng chọn trước ngô tuất nói mời nô tuất gật đầu đấm ra một quyền vờ anh đoá tăng giả sổ thượng sư thân thể một chút lay động dưới chân tá lực không kịp gây nên dưới mặt đất hã một chút ngẩng đầu nhìn về phía ngô tuất nói nô trung ý thế nhưng định cốc đại khái là nô tuất nói xong quay đầu xem một nhãn hàn thanh vũ ánh mắt có chút rung Cùng、lúc đó đoa tăng giả sổ chuyển hướng tú mụi nhìn nhìn nàng thiết giáp tựa hồ có chút bất tàn nói t h ầ m thiếu ý tự mang từ thiết vũ khí có thể hay không dùng chức b ả y thành sáu thanh lực lại t á m thành hắn nói đến rất nghiêm túc tất cả mọi người cười lên nhưng là chờ tú mụi thật sự đánh xong bốn người liền cũng đều nấp g trệ trước mặt vị này á o đỏ thượng sư vậy mà chỉ bằng thân thể chống đỡ được tú mụi toàn lực thiết quyền một k í c h ngay cả máu đều không có nôn cho nên ta thả ở bên ngoài vẫn là rất lợi hại đúng hay không đoa tăng giả sổ vui vẻ hỏi rất lợi hại người này thật sự ngưu bức hàn thanh vũ phồng lên nguyên năng không ngừng xếp dạo chơi kích động trở lấy đoá tăng giả sổ đi đến trước mặt mình đoá tăng giả sổ đi qua tới đến trước mặt hắn hỏi ngươi chính là thanh thiếu trường học chứ Ừm. hàn thanh vũ nắm đấm nắm chặt trong cơ thể ba tua bin dâng lên như thủy triều đoá tăng giả sổ hành lễ sau đó ngầm đầu xin hỏi có thể hay không để cho ta đánh ngươi một quyền chương ba trăm bảy mươi hai ta câu cái cá trước đoá tăng giả sổ biết nói một chút hài tử lời nói trong tươi cười có thật thú nhưng khi ngươi xem ánh mắt của hắn ánh mắt của hắn hắn có thể cho người một loại không giống với tục yên tĩnh cảm cùng tường hòa khí t ư c người này đại khái đúng là thật thượng sư bây giờ cái này thật thượng sư một thân màu đỏ tăng bảo bởi vì hành lễ mà khẽ không người ngẩng đầu nhìn hàn thanh vũ ánh mắt bình tĩnh mà chân thành hắn đổi sáo lộ tìm phía trước ba cái đều là bị đánh đến hàn thanh vũ nơi này biến thành muốn đổi hắn tới đánh cực hạn ba đổi một sao hàn thanh vũ cả người còn cứng lại ở đó n g ầ n ra một bên thiết giáp kết cạch cạch cạch cạch gật đầu hai cái lập trường nghiêm túc mà thành kính nói có thể thượng sư người đánh đi tùy tiện đánh đi đánh không chết liền đi ôn kế phi cũng lập khởi bàn tay một mặt từ bi nói thanh tử ở nhiều như vậy cư dân trước mặt mời tôn trọng một chút thượng sư t h ỉ n h cầu tóm lại liền thừa ngô tuất còn như cái người bọn hắn đồng ý đoá tăng giải hát sổ trong mắt có hải tử hưng vấn vậy tốt cái k i a ta tới hắn nói nói xong ngồi dậy hoạt động một chút bà vai sau đó tay trái dựng vai phải xem ra g i ư ờ n g như g i ư ờ n g như chuẩn bị trước vung mạnh vài vòng lại nện qua đây hàn thanh vũ tại chỗ một cái sau nhảy chính là mười mấy mét đoá tăng giải hát sổ ép d ấ u ngươi trả lại cho ta chạy lấy đà khoảng cách lan hàn thanh vũ không phải là ta cự tuyệt thật có lỗi a thượng sư ta trên người có tổn thương vẫn chưa khỏi bệnh dựa theo đó o tăng giải h sổ vừa nãy bị đánh phản ứng phán đoán thực lực của hắn chí ít cũng ở đỉnh cấp bên trên thậm chí rất có thể là siêu cấp hàn thanh vũ coi như bốn tua bin trạng thái cũng không dám tùy tiện chịu một quyền này h ú n g chi hắn không nợ khối kim khí bây giờ chỉ có thể mở bà tua bin ồ hóa ra là như vậy đó o tăng giải h sổ mắt thần bên trong có chút thất lạc thu khởi tư thế hành lễ đó là ta đường đột hắn lửa gạt ngươi thượng sư hắn thương đã sớm tốt rồi tú mụ nói đó tăng giải h sổ hả cái này t h n g kéo cái kích động âm cối đồng thời giống như là một căn lò so thượng sư cả người gậy nhìn về phía túm mụi túm mụi dùng sức chút đầu nhìn về phía ôn kế phi ôn kế phi chân thành gật đầu nhìn về phía nô tuất nô tuất đưa lưng về phía hàn thanh vũ bảo trì chỉ chỉnh thể không chút sức mẻ hé miệng môi trầm thấp ừ một tiếng đoa tang giả số lại nhìn về phía hàn thanh vũ thanh thiếu trường học ngươi ta liền không van cầu ngươi đừng đến bộ này đánh xong ta đưa ngươi một vật đừng đồ vật gì a hàn thanh vũ đi qua nhận tình tận lực nội liếm hỏi bên cạnh ôn kế phi cùng túm mụi nhìn thoáng qua nhau đương nhiên tú mội ánh mắt ôn kế phi là không thấy được có điều hắn có thể nghĩ đến nguyên năm khối ba năm khối cũng không đủ a nếu như khối kim khí miễn cường vẫn được hàn thanh vũ nói đoá tăng giải a s ổ những vật kia ta cũng rất ít vậy liền không có gì để nói hàn thanh vũ xoay người rời đi món đồ kia là một khối xương đoá tăng giải a s ổ ở phía sau hắn bình thản mà lòng tin tràn đầy mở miệng quả nhiên hàn thanh vũ đứng lại q u a y người dạng gì xương cùng ngươi trên thân khí tức một dạng xương đoá tăng giải a sô nhàn nhạt, nhạt nói vật kia vẫn là ta trước kia từ trong tay người khác nhặt được Khúc, đó là ta xuất ra chuyện lúc trước ừm tóm lại không biết nguồn gốc từ nơi nào cũng chẳng biết vật gì s ở sinh ngươi muốn sao nếu như thực sự khó xử đại sư chém ngươi nói gì vậy thực ra ta cũng không phải ham muốn một khối xương người ta chủ yếu là ưa thích cùng người luật bàn hàn thanh vũ nói chạy qua đến t h ở sâu hút đứng vững mỉm cười nói thượng sư ngài mời đồng thời hắn ở trong lòng suy nghĩ nếu như ngươi cái con l ử a chọc đánh xong dám tùy tiện lấy khối xương c h â u gì gì đó cho ta lão tử hôm nay liền liều mạng mở bốn tua pin chém ngươi、ừ. đ ó a tăng ra ả sổ cười lên lui ra phía sau mấy bước lại bắt đầu lại từ đầu vung mạnh cánh tay hô hô hô hô không khí kịch liệt gào ghét các cư dân toàn bộ ghém ắ t liền thú mội cùng ôn kế phi đều có chút khẩn trương lo lắng ta tới tiếng nói rơi nhưng gặp áo đỏ lướt qua đ ó a tăng ra ả sổ tốc độ nhanh đến c ự c hạn chạy lấy đà xuất thủ ẩm sau đó một giây hai giây ba giây ở toàn bộ tràng cứng ngắc bên trong đ ó a tăng ra ả sổ yên lặng thu hồi nằm đấm lập trường chắp tay trước ngực sắc mặt yên lặng nói quả nhiên con mẹ nó ta vẫn là chỉ có thể khiêm đánh nhưng đánh không được người hàn thanh vũ đứng tại tại chỗ không chút sư mẹ, ba tua cái này cùng tua n hắn á i đ h vừa n ã y khiêng đánh biểu hiện có khác nhau một trời một vực cho nên đây chính là bọn họ nói thượng sư ngươi không thích hợp lên chiến trường nguyên nhân hàn thanh vũ hỏi đoá tăng r i a sô gật gật đầu đúng ngươi nói cái này mẹ hắn chính là không phải rất để ta phật phiên muộn hàn thanh vũ ừng phật ta sai rồi đ ó a tăng giả sổ ngửa mặt lên trời nhận sai túi đầu trong n g á y mắt khôi phục cao tăng trạng thái tiến t ĩ n h mà tường hòa thậm chí có chút cao thâm lại quay đầu một chút không lung túng nhìn xem những cái k i a cao nguyên các cư dân nói các ngươi mệt mỏi đi theo ta trở về về phần b ố n bị xét thấy hành tung của các ngươi không nên bại lộ ta liền không lưu các ngươi ăn cơm m ấ i ở cái này chờ một chút ta đi đem đồ vật mang tới đ ó a tăng giả sổ nói xong mang theo cao nguyên các cư dân p ấ t tay rời đi đại khái sau hai mươi phút lại một người trở về thanh thiếu trường học ngươi xem xem đây có phải hay không là ngươi thấy qua loại kia xương đứng tại hàn thanh vũ trước mặt đoá tang giải a sô đem một kiện màu đỏ thâm từ tay trái rời mở vĩnh sinh x ư ơ n g khối thứ bốn đại khái chỉ có lớn bằng n g ộ n cái nhưng là khí tức m á h liệt đúng vậy cảm ơn thượng sư hàn thanh vũ vội vã nói lời cảm tạng đem đồ vật nhận lấy sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đoá tang giải a sô thanh thiếu trường học yên tâm việc này ta tuyệt không sẽ cùng bất luận cái gì ý lam người nhắc đến lấy cái này trao đổi ngươi sau khi rời khỏi đây cũng bảo đảm chứng nhận không nói với bất kỳ ai tình huống của ta được rồi hàn t h a n h vũ quả quyết nói nguyện ngươi càng t ầ n g trên lầu đ ó a tăng giả sổ cởi cười cất bước hướng bên cạnh đi vài bước đi đến tú mỗi trước mặt hai tay đem món k i a màu đỏ thâm tăng bảo lập tức mọi người cái này mới nhìn rõ ràng cái k i a hóa ra cũng không phải tăng bảo mà là một kiện màu đỏ thâm lớn áo choàng thẩm thiếu ý bên ngoài hành tẩu có nhiều bất tiện cái này áo choàng nguyên là ta trong chùa kìm cương thượng sư ra ngoài chuẩn bị ngươi nếu không chê mặc một chút xem đoá tăng giả sổ đem áo choàng hướng phía trước nấm nói thầm nghi tú có chút cảm động ừ n cảm ơn thượng sư hai tay tiếp nàng bây giờ trên người giáp còn không tính quá dày người cũng không gặp qua với cao lớn đại thể chính là ý lam đồng dạng toàn bộ giáp chiến sĩ dáng vẻ áo choàng mặc lên còn hơi l ớ n chút tú mội đem mũ cũng mang lên che lại thiết giáp một thân đỏ ở cỏ dạo qua một vòng cảm giác tú mội dường như dáng vẻ rất vui vẻ đ ó a tăng giả sổ đứng một bên nhìn xem cũng vui vẻ cười lên nói vậy liền không tiễn hắn đứng ở nơi đó phất phất tay hàn thanh vũ bốn người hành lễ cáo tử quay người hướng bắc hướng về phía trước bao la thảo nguyên vô tận đi đến mây ở bầu trời đoá tăng ra h sổ tại sau lưng đứng thẳng xem xem phía trước bóng lưng lại nhìn bầu trời một chút cùng phương xa nhắm mắt lại trận mở chính mình nói đi thôi lại đi ta nhìn thấy là bị trục xuất l ấ i dao cuối cùng rồi sẽ chạm khai thiên mây lấy phong mang trở về ở phía sau hắn già theo na thân ảnh thở hồng hộc chạy tới đứng tại đó tang g i a sổ thượng sư bên người túi tay gọi thúc thúc tỉ tỉ lưu thế h à n h thúc thúc sẽ trở về nhìn ta sao hắn biết ngươi yên tâm ôn kế phi lớn tiếng đáp lại lúc này từ già theo na đến ôn kế phi dọc theo cái phương hướng này đồng dạng đ ứ n g nét tuyến một đầu một mực hướng bắc kéo dài đến tiếp cận nhất bắc lưu thế anh bọc lấy háo khoác nhàm chán ngẩm đầu nhìn xem trời cực đêm đang đến hắn có tiền không riêng ở trong nước có tiền trước kia khắp thế giới đi chơi mở những cái kia tài khoản cũng đều vẫn còn ở đó đồng thời thế hành thiếu gia cũng rất cẩn thận cùng cẩn thận một đường bên trên hắn đều hết sức tránh né đám người đông đúc địa phương lựa chọn quỵ dị nhất lộ tuyến hôm nay cuối cùng có liên lạc một đầu thuyền thuyền muốn hai ngày nữa m ớ i đến đi bắc băng dương cái này hắn sao ai có thể muốn lấy được ha ha lưu thế hành an tâm sướng suy nghĩ một chút tiếp xuống cuộc sống đáng tiếc còn phải đợi hai ngày vừa v ạ n thiếu gia ta còn chưa tới qua bắc cực đâu đi trước câu cái cá chương ba trăm bảy mươi ba cá đi nơi nào còn không phải chân chính cực đêm băng lánh nước biển chiếu đến lưu quang biến hóa thuyền nhỏ cẩn thận từ mặt nước đi qua ở một cái giường như cũng không nổi danh hòn đảo lại gần bờ gái tây trước một bước nhảy xuống thuyền mái tóc dài vàng nóng ở sau gót nhảy vọt một chút sách lái thuyền kỹ thuật vẫn được ca lưu thế hanh ở trong lòng khen một câu hắn bây giờ tố chất thân thể t h ả tại người bình thường bên trong thì tương đương với là cái kia phía sau màn thế giới bên trong siêu cấp chiến l ự c tự nhiên cũng không lo lắng cái gì r ế t người cấp của cặp ấy hơn nữa người là hắn từ trên đường hoàn toàn tùy cơ tìm tiêu tiền thuê tới làm người dẫn đường tại lựa chọn mục tiêu vóc n gái, gái tây cười một chút một bên dẫn đường một bên nghiêm túc lo lắng nói đúng rồi vạn nhất một hồi xuất hiện gấu bắc cực chúng ta không có việc gì ta sẽ vì ngươi quật ngược nó lưu thế h anh mang theo đồ vật đi ở bên nàng một bên nghiêng đầu nhẹ nhõm cười một chút dường như cho là hắn đang treo ghẹo tóc vàng cô nàng rực rỡ cười lên ta rất chờ đợi có điều nếu là thật yên tâm ta sẽ không vứt xuống ngươi ta thu tiền nàng nghiêm túc bù nạp sau đó huy vũ một chút trên tay băng cái đ ủ kỳ quái cái gì ta đột nhiên bắt đầu chờ đợi bị ngươi bảo vệ chờ đợi gấu bắc cực lưu thế h anh cười đánh cái thú có điều hắn ngược lại là rất hy vọng chờ một lúc có thể thật sự tới một đầu gấu bắc cực sau đó bản thân đi lên tay không quật n ư ợ c nó lại sau đó tiếp xuống hai ngày này hắn đại khái liền sẽ không như thế tình mình Gái tây cười lên. Đang khi nói chuyện, hai tây mươi ba mươi phút thế anh thiếu ra câu được câu không cùng tóc vàng cô nàng trò chuyện ở sự miêu tả của hắn bên trong hắn là một cái nhà lữ hành gấu bắc cực không có tới khả năng ăn no lưu thế h à n h giả trang lơ đãng tiện tay biểu diễn một chút tay không bóp nát hòn đá lấy cái này chứng minh bản thân vừa nãy cũng không phải ở khoác lác gái tây bị chấn động nàng bị ánh mắt để hừ thiếu ra đột nhiên cảm thấy bản thân ở ý lam hơn một năm nay thời gian dường như cũng không phải hoàn toàn không có giá trị đồng thời hắn ở trong lòng bản thân cảnh giác một chút sau đó phải chú ý đừng loạn khoe khoang thật tốt làm người bình thường thâm tàng bất lộ ừ m chính là cái này cảm giác còn giống như không tệ thế h à n h thiếu ra phát hiện bản thân nữa thích loại cảm giác này bây giờ vấn đề duy nhất là hắn cần câu một mực không hề có động tính gì cái này hai mươi chuyện gì xảy ra trong lòng còn nghĩ đến ở gái tây trước mặt khoe khoang một chút kỹ thuật đâu lưu thế h anh dùng tiếng trung nhỏ giọng lẩm bở một m câu dây câu ở mặt nước tới lui bên cạnh người kia giống như bên trong cá người trước kia không có ở tương tự hoàn cảnh bên trong câu qua cá chứ người kia ánh mắt nhìn mặt biển nói nơi này là vòng cực bắc câu pháp hơi có chút không giống nhau giống như là bình thường câu bạn ở giữa giao lưu chỉ là ngự khí hơi nghi ngờ bình tĩnh sâu c h ì m chút người kia nói đồng thời kéo cẩn một con cá rời đi mặt nước hắn nói là tiếng trung lưu thế anh ngạc nhiên quay đầu nhìn một nhãn tiếp theo dùng sức nháy máy mắt lại nhìn nhìn lần thứ hai thế anh thiếu ra yên lặng quay lại tới ngầm đầu nhìn chơi một chút xem ra vòng cực bắc lao thiên cũng vẫn là cái kêu ông trời a i chơi ta nghiện phải chứ t a tha mẹ ngươi hắn còn ngồi không có chạy nhưng là hắn cần câu cùng dây câu bắt đầu ở mặt nước bên trên không ngừng nhẹ vọt là có cá sao cá lớn dường như cũng không hiểu câu cá tóc vàng gái tây ở bên cạnh kích động hỏi một câu lưu thế hanh trầm rãi quay đầu nhìn nàng há mồm lại bế bên trên là một m cái bị vùi dập giữa chợ diễn viên giờ khác này nhìn xem người khác biểu diễn cảm nhận đến nhận với cách không gây ngưng n g h n ta tốt đẹp c u ộ sống a ta í t t í t í t í t í t í người diễn đại gia người đâu bị vùi dập giữa chợ người cái này yêu diễm tuyết liên đồ đê tiện cách cách cách đế giày d â m qua hòn đá thanh âm nơi này đâu gọi là svan ba người biết đến chứ cách đó không xa nữ nhân thanh âm là có chút khó đọc tiếng trung khoa đặc nhi E ạ tổng vẫn như c ũ mặc một thân màu đen áo ra từ một khối nham thạch to lớn đằng sau đi tới sau đó từng bước một đi về phía trước b ỉ m cười rút ra sau thắt lưng ngắn đào nơi này đâu đồng thời là chúng ta tuyết liên trong đó một cái trọng yếu nơi đóng quân rất khó nghĩ đến ổ nàng cái này đều nói cho ta chỗ này là tuyết liên đại bản doanh ta chết rồi lưu thế hành cấp tốc nghĩ đến xối quậy a、S. thực ra lần này khả năng cũng không phải ta xối quậy mà là ta ở trên đường sớm đã bị người đi theo bị chơi vừa ra m è o vờn chuột trò chơi sau đó còn bị trực tiếp đưa đến khoa đặc ni trước mặt trong n g a y mắt trong nội tâm to lớn hệ hoài bất lực hoảng hốt cùng tiêu tan cảm giác để lưu thế h anh hầu như muốn khóc lên nhưng là tuyến lệ đều còn chưa kịp phản ứng đâu hắn liền lại điều chỉnh qua đây đại khái cái này coi như là một người xối quậy thành thói quen về sau điểm mạnh lưu thế h anh đứng lên giống như là cựu biệt t r ù n ù n g nhận tình rực rỡ hết một tiếng chị dâu ừng là cái nặng giọng núi khoa đặc nhi vui vẻ ứng nhưng là tiếp tục từng bước một đến gần nói có điều đã đã quá muộn ổ nhớ kỹ chúng ta đã nói xong ngươi không đi nê bàn tìm chúng ta gặp lại ta liền giết ngươi tay nàng bên trên ngắn đao bị ngón tay thon dài k h u ấ y đ ộ n g lấy ở lòng bàn tay chậm dài chuyển động ở c ự c quan g xuống lưu quan g bí hiểm cân nhắc nàng là tuyết lên i l g ờ i lưu thế h anh không cho rằng nàng là đang nói đùa với mình xem ra tình huống của hôm nay gọi chị dâu đã vô dụng quả nhiên độc nhất chính là phụ nhân tâm lưu thế anh đông nhiên quay đầu nhìn về phía một bên khác như cũng ngồi cái kia các bạn diệp ca chúng ta đi las vệ gắt đánh mặt chứ ta đã hẹn xong thuyền hơn nữa bên kia ta rất quen nói xong lưu thế h anh đứng nơi đó chờ đợi một giây hai giây ba giây tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng khoa đặc ni chạy tới cách hắn năm mét bên trong ngắn đ a o nhẹ chuyển cuối cùng thốt ta diệp g i ả n nên được rất tự nhiên dứt khoát đồng thời đứng lên xoay người thu thập xong đồ đi câu s á c h thùng đứng dậy nói đi ăn cơm trước nói xong hắn hướng khác vừa đi được rồi lưu thế h anh lệ nóng danh trọng vội vã đuổi theo ở phía sau hắn khoa đặc ni ngắn đau ngừng trong không khí lưới đao vừa nay cách lưu thiếu ra phía sau cộ không đến một mươi cm đợi đến trở lại diệp giản nơi ở cùng nhau nấu cơm thời điểm lưu thế h anh liền lại làm việc lấy một cái ngược kê hình thái hoặc bắt cầu sống ở hai cái siêu cấp chiến lược trong khe hẹp thời khác nguy cấp là ca có thể tin hơn có điều bình thường muốn vượt qua được đâu còn phải dựa vào chị dâu thế h anh thiếu ra cấp tốc tổng kết ra ở trong khe hẹp sinh tồn chi nói nhiệt tình giúp đỡ khoa đặc ni làm việc tìm nói nói chuyện t h i ế m một ngụ một m cái chị dâu tê ừ đúng rồi chị dâu ngươi cùng ta diệp ca là lúc nào nhận thức ca một bên đem cá mảnh bài bản lưu thế anh một bên hỏi cái bắt k h á i ta hai mươi lăm tuổi thời điểm khoa đặc ni trả lời rất nhanh tay bên trên ngắn đao trôi chạy cắt chém túi đầu cười một chút chưa hề nói là mấy năm trước cái kia không bao lâu à, là năm ngoái vẫn là năm nay một cái ngay thẳng đến không che giấu chút nào nịnh bợ ngược lại không có tạo thành lúng túng khó xử khoa đặc ni quay đầu nhìn nhìn hắn vui vẻ cười lên sau đó ta diệp ca đâu diệp ca bao nhiêu à, lại nói hắn loại này ở siêu cấp bên trong cũng coi như đ ỉ n h phong nhất người tuổi thật đều là nhìn không ra chứ lưu thế h anh thuận mồm lại hỏi một câu đối với cái này một chút hắn là thật hiếu kỳ bởi vì dựa theo ý lam chuyển môn tuyến thời gian hắn dường như phải gọi diệp thúc mới đúng、ừ. khoa đặc ni gật đầu thu đau mặt bàn bên trên dư một bộ hoàn chỉnh xương cá nói đến ta còn thực sự không biết hắn đến cùng bao nhiêu bởi vì tình huống thực ra rất phức tạp nói đến đây cô ý trước nghiêng đầu đi qua nhìn xem ở bên kia nhóm lửa diệp giản khoa đặc ni quay lại tới tiếp tục đối với lưu thế h à n h nói ở hắn bắt đầu thông đồng ta thời điểm tựa như là ngoài ba mươi cảm giác thành thục hài hước phong độ mê người sau đó ở trên giường thời điểm hai mươi tuổi đi v â phân sau đó đại khái chín mươi đến một trăm dáng vẻ nói xong nàng khiêu khích nhìn diệp giản một nhãn diệp giản há m u m nhịn được quay đầu không có lên tiếng xem đây ý là diệp giản chiến bại a mà lại là một trận bại hoàn toàn ha ha siêu cấp lưu thế h anh muốn cười không dám cười kìm nén đến cả người thẳng đã có chương ba trăm bảy mươi bốn lừa gạt tình cảm diệp g i à n đứng dậy đi qua đến từ bên cạnh hắn đi qua vung tay ba một phần giống như là giấy báo kiểu dáng đồ vật có bị hỏa t r e o chọc qua dấu vết rơi vào lưu thế h anh trước mặt trên bàn hàn thanh vũ xảy ra chuyện bốn người mất giáo hắn nói lưu thế h anh không cười cảm xúc trong lúc nhất thời chuyển đổi không qua đến cứ thế khắp cả người cứng đờ một chút quay đầu diệp ca ngươi chớ cùng ta đùa kiểu này à cái này ta là thật biết hù dọa bọn hắn rõ ràng trở về bọn hắn sau khi trở về đi thay ngươi cùng hạ đường đường báo thủ một lần giết ra phương tư nhà đời thứ ba ngay tại ủy lam bộ chỉ huy tiền tuyến sân bay trước mặt mọi người đột phá vòng vây chặt giết diệp giản nói không tin ngươi bản thân xem đi đây là các ngươi ý l a m giấy báo cho nên là thật diệp giản không có khả năng phí lớn như vậy tâm tư chuyên môn làm một phần giả giấy báo tới hụ ta lưu thế h à n h lần này không thể điều chỉnh qua đây hốc mắt một chút liền đỏ lên bởi vì hai tay r u lên hắn lật ra một hồi lâu đều không có lật đến tương quan nội dung diệp g i ả n ngược lại là rất nhẹ nhàng Thậm chút một tặc, thế chí hắn có chút đắc ý đứng một bên nhìn chị xem, có đắc cây cái đứng bên ngươi ngươi loạn y gì thế gọi bảo bảo quái dù â thân u sau loạn là xong ạ Văn chương chính giản bản thân sau khi xem xong một chút cũng không tin hàn thanh bốn người hỏi. khi chút chết. viết cái kia bài, Diệp vũ gì dạ d một một xem đã sao cái kia trong đó có hai cái tiện nhân hắn đều trực tiếp tao ngộ qua hơn nữa đều bị thật sâu tiện t ừ n g tới có điều cùng a phương tư g i a t ộ c kết t ử thủ đúng là có hơi phiền phái a diệp giản suy nghĩ một chút cùng lúc lưu thế h anh cũng cấp tốc xem hết ngày đó văn chương lẽ ra hắn nên so diệp giản càng an tâm bởi vì hắn xa so với diệp giản hiểu rõ hơn cái kia bốn người đi tin tưởng bọn họ không có chuyện gì lý do so bất kỳ người nào đều nhiều nhưng là tình huống thực tế hoàn toàn không có lưu thế h anh lại thế nào cùng bản thân đối thoại đều khắc chế không được trong lòng lo lắng cùng sợ hãi còn có tự trách vạn nhất đâu vạn nhất bọn hắn lỗ m a n g cái gì đâu đem cá mảnh bưng qua đây một bên khác khoa đặc nhi hét một tiếng lưu thế h anh không có phản ứng nàng quay người đi đến ngoài cửa dựa vào tường ngồi xuống cách một n ồ i diệp giản xuất hiện ở trước mặt hắn đứng trong chốc lát cũng ngồi xuống đưa điếu thuốc cho lưu thế h anh nói tình huống như thế nào à thật đúng là dọa lẽ ra ngươi ta đã hiểu thuận tay lau một căn h ỏ a tuổi giúp lưu thế h anh đốt miếng lửa bản thân cũng đem gói trọn hút một ngụm lấy xuống diệp giản bất đắc d ì nói vậy cái này giảm đi ta tới cấp cho ngươi phân tích bọn hắn vì cái gì không có việc gì nói một hơi hơn mười phút đồng hồ từ ôn k â phi hàn thanh vũ nói đến hắn hiểu rõ hơn trần bất ngạn diệp g i n cuối cùng coi như là đem lưu thế anh thuyết phục bằng cái gì lao tử muốn an ủi ngươi a diệp g i n cời khổ lưu thế h anh quay đầu cũng cười một chút rút cái mũi nói diệp ca ngươi có phải hay không nội ứng a nội ứng hai chữ lưu thế h anh là dùng khẩu hình nói không phải a diệp giản quay đầu nhìn hắn nói s ngươi tiểu tử ngươi sẽ không tính toán ở bên cạnh ta nội ứng chứ sẽ không ta không có cái kia lá gan lưu thế h anh thẳng thắn nói xong bản thân cười lên nói ta tối đa cũng liền mang ngươi mê mội mất cả ý chí diệp giản nói như thế bi lam cũng phải cho ngươi phát h â n chữ a hai ngày sau hai người quăng khoa đặc nhi vụ trộm lên thuyền đi hướng mẹ đặc lợi lát về gác cái này một ngày thời gian là năm 1991 n g à y 27 tháng 9. cùng một ngày đã là 1777 t r ở lại tiểu đội trụ sở ngày thứ sáu lao giản nằm ở giường bệnh bên trên thương thế của hắn s á c thực vẫn chưa hoàn toàn tốt đương nhiên tình huống thực tế cũng không có nghiêm trọng như vậy hắn cái này có nhiệm vụ đâu thương nhiên hoa một thân lâm thời mượn tới ma c ý làm chế thức áo sơ mi trắng ngồi ở bên giường bên trên nâng bắt lấy thìa chú đáo cho hắn cho gà ăn canh mấy ngày nay vẫn luôn là nàng ở chăm sóc đúng rồi khuyết rõ ràng thương nha đầu kia nhưng thật ra là n g ư ờ i thân nữ mà chứ trong lòng suy nghĩ ôn kế phi cuối cùng giao cho bản thân nhiệm vụ trọng yếu dường như không thể một mực mang xuống còn muốn trở về tham gia tân binh gia doanh bù người mới đâu lao giản trong lòng có chút khẩn trương cố ý tìm cái có thể chuyển di lực chú ý chủ đề thế nào ngươi để ý a thương nhiên hoa ánh mắt lưu chuyển nhìn xem hắn cười nhẹ đánh c á i thú đại khái trước đó trong nội tâm chính là có hào cảm hồi trước dương thanh bạch trở về nói lao giản ở h ỉ lãng phong kém chút c h i ế n tử thời khắc cuối cùng nhắc tới người là nàng thương nhiên hoa tâm phòng liền triệt để bị mở ra nhưng làng là, chỉ là như vậy mà thôi lao g i n liền đã chống đỡ không được bối rối không phải không có cái kia ta thật tốt trả lời ngươi không phải thương n i ê n hoa lắc đầu một cái nhỏ giọng nói ta đâu ta đại học lúc tốt nghiệp ta chuyên môn tìm ngươi c h ụ hình ngươi có nhớ không sau đó ta trở về trong nhà lập tức muốn ta kết hôn kết hôn đối tượng là ta biểu đệ a do a ngươi chứ cho nên ta không đồng ý a dù sao ta là nhận qua thời đại mới giáo dục sau đó ta biểu đệ cũng không đồng ý hắn có người thích người kia là trong nhà của chúng ta một cái nữ chiến ô thế nhưng không có cách trong nhà các lao nhân muốn bảo đảm chứng nhận thương thị người thừa kế huyết mạch tinh khiết chúng ta đành phải giả trang ở cùng một chỗ thương nhiên i ê n o a sau, ta dừng bọn hắn buộc chúng một buộc chút, về s n liền có rõ ràng thương. n h hài Cho tử, có rõ nàng là người biểu đệ cùng nữ là biểu đệ c hoa i ế n nô c n gái. l o giàn chậm thở ra một hơi ánh mắt có chút nặng nề nói tiếp sự t ì n h bị trong tộc phát hiện về sau rõ ràng thương mẫu thân bị tự mình xử tử ta biểu đệ tự sát t u ấ n tỉnh ta dùng mạng bảo vệ rõ ràng thương nhận làm con ngôi về sau nàng trưởng thành khả năng bởi vì ở trong tộc lớn lên nghe rất nhiều truyền môn y đã cảm thấy là ta vì tự vệ hại chết nàng thân sinh cha mẹ những năm này một mực mặt ngoài bên trên cùng ta rất tốt nhưng nội tâm luôn muốn báo thủ không thể giải thích nói cho nàng chân tướng sao vẫn là nói nàng không tin lao giản có chút nghi hoặc hỏi thương nhiên hoa ánh mắt nhìn hắn nhẹ nhàng giao động một chút đầu không quản nàng sẽ hay không tin ta cũng không thể nói cho nàng bởi vì nàng chuyên tâm hận ta tìm ta báo thủ ta cẩn thận một chút chính là nhưng nếu nàng hận bên trên thương thị muốn hướng trong tộc báo thủ nàng khẳng định sẽ chết thương nhiên hoa nói xong cười nhạt một chút túi đầu nghiêm túc múc canh gà giờ khắc này cái này một mực chủ lý thương thị nhập thế chi nhánh thủ đoạn cao minh nữ công nhân thoạt nhìn như là đem kiên cường cùng yếu ớt đ ề u hòa vào một thân còn có nàng ôn n u lao già nghĩ nếu không liền trực tiếp ôm qua đi thôi ừng vì nhiệm vụ hắn ôm trực tiếp đưa tay đem người ôm x u ố n g d ư ớ i canh gà bắt cùng thìa đều rơi tại trên đất thương niên hoa hơi vùng vẫy một hồi không đ ộ n g ngươi là nghiêm túc sao nàng nằm ở bộ ngực hắn nhỏ giọng hỏi ừng là nhưng ta là các ngươi nói tự bảo phái không có việc gì các ngươi thương thị lại không có trêu chọc qua ý lam ý lam có thể đồng ý ta có thể giải quyết ừng loại này có người đảm đương cảm giác để thương niên hoa cảm thấy có chút hạnh phúc vui vẻ nói vậy cái này coi như nói xong ồ nói xong rồi ừng nói xong đã nói xong lao giản một chút ngồi xuống đem người bông u ra kích động nói đã như vậy ta nói cho ngươi chuyện gì à là chuyện rất trọng yếu ta dự định rất mau thả ngươi trở về bởi vì hàn thanh vũ bốn người bọn họ à thực ra không chết bọn hắn muốn lấy sau toàn bộ lao giản so vạch lên đem ôn kế phi muốn mượn g i ú p thương thị đặt chân mạch suy nghĩ cùng bố trí tất cả đều nói nói xong đợi một chút cũng không nghe thấy thương niên hoa cho phản ứng thương n i ê n hoa thân thể ngồi thẳng ngồi chỗ ấy ánh mắt có chút bi vẫn nhìn xem hắn ngươi làm sao vậy lao giản nghi hoặc hỏi thương n i ê n hoa ngươi có phải hay không đang lừa gạt tình cảm của ta không phải ta cảm thấy ngươi là ngươi chỉ là vì có thể yên tâm đi hàn thanh vũ bốn cái thực ra không chết sự tình nói cho ta sau đó sử dụng ta không phải nào có người dạng này à, lúc này mới vừa nói xong một giây đồng hồ t r ư ơ n g ba mươi bảy năm một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy đội tẩu một giây đồng hồ sau liền bị uy khuất từ lao g i không thể chờ đợi được buông tay bàn giao nhiệm vụ biểu hiện tới xem nàng cảm thấy cái này rất có thể là một trận tình cảm lừa gạt ở nàng kể ra hủy khuất quá trình bên trong lao giản a n vị cái kia nhìn xem nàng thần sắc dường như rất l u ô n g cúng dáng vẻ ánh mắt cũng dần dần khẩn trương cùng khẩn thiết những n à y nên đều không làm được giả thương nhiên hoa trông thấy trong lòng hơi tốt thụ chút dừng lại dương một chút cái cảm nói ngươi nói ừng lao giản dùng sức nhẹ gật đầu tiến tới n g ự a khí cẩn thận hỏi vậy ngươi còn đồng ý giúp đỡ sao ta nói là thanh tử bốn người bọn họ sự tình g i a n dắt dương bệnh bên cạnh cái ghế lui về phía sau thương nhiên hoa một chút đứng lên vậy ý của ngươi chính là thừa nhận lừa gạt vài không phải a ta là thật lao giản giải thích đồng thời nhanh chóng đứng lên nhảy xuống giường hai bước chạy đến thương niên hoa trước mặt đem người ngăn trở con mắt nhìn xem nàng do dự một chút tham dò nói cái k i a nếu không chúng ta trước lại ôm một hồi thương niên hoa rất im lặng nhưng là trong nháy mắt trong lòng đã bắt đầu m u ố n cười nàng nỗ lực tiếp tục sụ mặt hoặc chúng ta dứt khoát ôm lấy trò chuyện lao giản cẩn thận lại bồi thêm một câu thương niên hoa chuyển mở ánh mắt đồng thời hướng bên cạnh bước một bước tránh ra thân vị quân đi cũng không tiếp tục xem lao giản một nhãn đi ra ngoài cửa thằng đến tay kéo đến nhà nắm tay thời điểm nàng mới dừng một chút nói người không cứu nổi đúng vậy à, bằng không ngươi nói ta có thể đơn đến bây giờ sao lao giản vậy mà trực tiếp thừa nhận ở sau lưng nàng xa suốt nói ta trước kia đầu tiên là say mê vật lý sau đó lại một lòng chém đại tiêm liền không có giải cái này đầu vóc đúng rồi ta từ trước đến nay đều không có chủ động qua hôm nay là lần thứ nhất thương nhiên hoa đưa lưng về phía hắn không có lên tiếng lao giản đợi vài giây đồng hồ không đợi được phản ứng tâm tình có chút xa suốt hắn cảm thấy bản thân có thể muốn thất tình thay đổi ý nghĩ vừa nghĩ lao tử cả đời đều ở cương chính diện lúc này không thể liền như vậy nhận kinh sợ nữa à Nghĩ xong lao giản bước nhanh đi qua, đến lao vào qua, cửa ra bước đi qua. Hắn đem thương r ự c cậy tiếp tường, người, quay sau lưng rắn n đem đó m ạ l ớ t t ngang Hắn qua. đi đem h ư nhiên i ê n o a l ô kéo kia chốt cửa cái tay t r hoa tức giận ngẩng đầu nhìn hắn ngươi làm gì ta muốn hỏi ngươi như vậy không thể cứu người ngươi có thể hay không thử cứu một chút lao giản ánh mắt khẩn thiết thương n i ê n hoa trầm mặc nhìn xem hắn giống như là đang suy tư dán vẻ tí tách tí tách nàng đột nhiên một chút bật cười ngay cả ánh mắt đều trở nên rực rỡ gật đầu hai cái nói tốt đi cái kia ta thử một chút lao g i n điểm chính mở miệng bị nàng đưa tay trước b ư n g kín thương ố t rồi, i đối với một việc, ế m làm một thấy n g i giờ bây k h ô được niên ó lung lát. tung. vui Thương n Trước hết để cho ta vui vẻ một cho để vẻ i hoa cười nói, tóm lại ngươi nói chuyện ngươi Thương mờ nói, lại nói kia, giản nói, nhiên đồng tóm ta thật mập Ừm. Lao hoa ý. sự quay người hướng gian phòng một đầu khác cửa sổ đi đến vừa đi một bên nói ta vừa đã nghĩ kỹ bây giờ liền hy vọng mỗi một cái giống chúng ta thương thị dạng này gia tộc đều có thể bị mấy cái kia tiểu t ử thối t hai họa một lần tốt nhất dày vò đến sụp đổ giờ khắc này quyết tâm hạ quyết định thương niên hoa nói đến rất kiên quyết thậm chí ngự khí của nàng có chờ đợi cảm giác còn có nguồn gốc từ trả thù tâm lý khoái cảm có một loại âm tàn cảm giác tùy theo ra tới thật sự là độc nhất không cân q u ó c đại t r ư ở n g phu a lao giản trong lòng lạnh lẽo chờ nghĩ đến b ậ y cửa s ố trước thương niên hoa quay người lại đ ú n g rồi ta sau đó có thể trả t h ù bọn hắn sao ta nói là hàn thanh vũ bọn hắn ta muốn l ư ớ c hiếp trở về âm tàn cảm lập tức tiêu tán lao giản lúc này mới nhớ lại thương niên hoa là bị bắt trở về vẹn vẹn lần trước gặp mặt nàng còn bị hàn thanh vũ cùng ôn kế phi mấy cái uy hiếp đe dọa mà bây giờ nàng biến thành bọn hắn đội tàu đại khái có thể lao g i n trước tiên nghĩ tình huống của mình có chút do dự lại nghĩ một hồi sau ngược lại kiên định xuống tới nói ừng có thể sự thật hẳn là có thể m ị n h ngậm hài tử có thể sẽ cùng ca không biết lớn nhỏ cũng không tốt tức h hiếp nhưng là bình thường đều sẽ cho chị dâu mặt múi vậy là tốt rồi thương n i ê n hoa nhét miệng cười một chút cái kia nếu không chúng ta bắt chút gấp ngươi hai ngày này liền trở về lao dàn hỏi hỏi xong ánh mắt đ ố i lên ánh mắt co quét một chút ta giống như lại sai ổ ngươi đừng tức giận ta ta không có tức giận thương n i ê n hoa dùng sức thở ra một hơi nói ta nghĩ kỹ đi theo ngươi ta coi như là tu hành ta tu thân dương tính hai người lẫn nhau nhìn xem đều cười lên hai ngày sau ngày hai mươi chín tháng chín lao giản tự mình đưa đi thương n i ê n hoa mang theo khuyết rõ ràng thương rời đi một bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội trụ sở hai người bọn họ làm phạm nhân vốn là vẫn chưa thông qua trình tự bình thường bên trên báo rời đi cũng không khó xử thực ra thương n i ê n hoa cũng cảm thấy bản thân là nên nắm chặt một chút trở về chậm c h ễ nữa một đoạn thời gian sợ quyền lực bị ra không trở về không tốt nắm giữ c ụ c diện cùng một ngày lao giản bản thân cũng dẫn người lên đường rời đi trụ sở ba ngày sau ngày mùng hai tháng m ư ơ i thứ chín quân chiến huấn luyện căn cứ quảng trường bởi vì hỷ lãng phong chiến sự mà bị làm trễ mãi hơn một cái tháng 1991 kỳ tân binh ra doanh nghi thức chính đang trong quá trình tiến hành hầu như đi theo năm một dạng tràn diện thứ chín tuần mỗi cái tiểu đội đều có người đến bản s ắ t kim sắc cùng màu trắng hai đại vương bài đối kháng như cũ kéo dài thực chiến đối luyện chọn lựa cùng tự mình đào góc cũng một dạng không ít ngoại trừ nghe nói năm nay tân binh càng nhiều bên trong hạt giống tốt cũng so với trước muốn càng nhiều hơn một chút bên ngoài giống như cái gì đều không thay đổi vẫn là cái kia lão vị trí một n đội tiêu bên trên cũng chưa từng xuất hiện nhan sắc cùng đội vi n ắ m trong tay lấy tổng cộng m ộ ư ơ i ba cái danh lệch lao giản ngầm đầu nhìn xem t r ư ớ c b à n vừa mới thẳng sắp xếp đến ngoài trăm thước h à n g dài nhìn xem đội ngũ bên trong những cái kia lạ lẫm mà ánh mắt kiên định các ngươi cũng không thể ánh sáng xem xếp hạng a năm một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy độ điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất lao giản đắng chắt một chút nói một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy bây giờ không có xếp hạng bên trên như thế mạnh đội ngũ bên trong không có người đ ậ u chúng ta không có đỉnh cấp lao giản lại thẳng thắn nói một câu đây là một nhánh nguyên bản chính từ từ thăng khởi vương bài tiểu đội nhưng là nó vừa mới đồng thời mất đi nó ba đại đỉnh cấp chiến lực thậm chí trong đó có một cái đứng tại đỉnh cấp bên trên 1.777 n g u y ê n bản hầu như khẳng định không thể nghi ngờ màu máu ngộng nhìn đã phán á t vẫn không có người nào động đội ngũ ngắn ngủi trở m ặ t sẽ có lao đội ta sẽ là trong chúng ta có người sẽ là người chọn đi có người ở trong đội ngũ mở miệng nói đúng vậy a lao đội một cái khác thanh em dừng một chút nói coi như thanh thiếu trường học bọn hắn thật sự sẽ không trở về chúng ta bị chọn chúng người cũng sẽ không để bọn hắn một năm n à y đánh bóng 1.777 phiên số bị người bôi nhọ lao giản liên tiếp chọn tốt vài cái đầu dù cho biết hàn thanh vũ bốn người thực ra không chết nhưng cũng n h ị n không được có chút hốc mắt phiếm hồng người dù sao cũng là rời đi nữa à có phải hay không nhất định sẽ trở về lúc nào trở về nói thật lao giản bản thân cũng không chắc cũng sẽ lo lắng hắn chỉ là một mực không có biểu hiện ra ngoài mà thôi mà trước mặt là đám thanh niên như cũng nguyện ý đi theo cước bộ của bọn hắn tới đến 1777. b bầu không khí hơi có chút nặng nề nhưng là là hướng lên tràn ngập nhiệt huyết cùng dũng khí các ngươi yên tâm đi ta đi khẳng định là đỉnh cấp một cái có chút phá hoại bầu không khí thanh em đột nhiên xuất hiện báo cáo lao đội à triệu nhị trụ 1.777 t â n binh b à o đến một cái hơn một thứ tám thân bản cường hành bắp thịt dắn chắc chàng trai từ trong đội ngũ chạy đến chạy đến lao g i ả n trước mặt đứng nghiêm trào a a cái này một chút không có kỷ luật ra hỏa hả không có kỷ luật lao giản đột nhiên tâm động một chút nhiều hứng thú hỏi người ở nơi nào làm sao tới ý lam càng sống tỉnh mảnh địa phương liền không nói chứ triệu nhị trụ cười một chút nói t ớ i nguyên bởi bởi vì đệ đệ ta ồ đệ đệ ngươi ở ý lam lao g i n suy đoán nói triệu nhị trụ không hắn ở đường phố bên trên l a lộn triệu nhị trụ có người tỷ gọi rông. đòn、dông. còn có một cái so với hắn nhỏ hơn ba tuổi đệ đệ gọi là triệu ba đôn là cái đầu đường tiểu hôn hôn song hoa hồng côn các ngươi hiểu không ý tứ chính là một nhóm người đặc biệt có thể đánh cái kia khả năng bởi vì hắn từ nhỏ đã mỗi ngày đánh với ta đi triệu nhị trụ nói sau khi lớn lên mười mấy tuổi bắt đầu hắn liền ra ngoài mù la lột luôn đánh nhau bản thân cũng ưa thích đánh nhau hẹn ở ngày thứ hai nhóm giá hắn có thể ngày hôm trước buổi tối trước hết đi qua ngủ loại kia lấy loại kia đem cha mẹ ta đều tức gần chết đội ngũ bên trong truyền tới trầm thấp tiếng cười lao g à n gật đầu sau đó thì sao cái này cùng ngươi tới ý lam có quan hệ gì cái kia không có một lần hắn buổi tối đang chuẩn bị ra cửa khi nào n h a bị cha mẹ ta đuổi kịp cha mẹ ta liền không ngủ được vượt cả đêm cho hắn nhìn chằm chằm triệu nhị trụ dừng một chút thật sự nói cái kia tâm ta muốn như vậy không được à như vậy các m i n h đệ hẹn nắm giá em ta không đi hắn sau đó còn thế nào ở giang hồ bên trên l a n lộn cho nên lần này cùng đi tề nhu nhu cuối cùng nhịn không được tiếp một câu triệu nhị trụ cho nên ta liền đi đi hẹn xong khối kia ngoại ô núi hoang sườn núi bên trên đi ngủ trở đấy chuẩn bị thay hắn một giá trong đội ngũ tiếng cười h a n h một chút tôn ra tới liền thế nhu nhu lạnh như vậy người đều cười lao giản cũng nhẫn không cười cười nói sau đó đại tiêm liền xuống tới a ừng triệu nhị trụ nói ta con n g h ĩ ệ n ó ngủ được mơ mơ màng màng còn tưởng rằng là đối phương người sớm qua đây mai phục đâu ta liền cầm vũ khí xông đi lên không quản hiện trường có phải hay không đã sập triệu nhị trụ chú ý từ nói tiếp sau đó một nhóm mấy chục người cùng nhau bay một dạng sông qua tới a tâm ta nói xong lúc này giống như chem có điều có điều còn may là ta tới không phải em ta kết quả lại vừa xem bọn hắn giống như không phải hướng ta tới người vụ vụ từ bên cạnh ta qua xông đi lên đem hai cỗ đại tiêm chém chết nói thật ta lúc ấy đều thấy chóng liền trộm lấy ra hỏa đứng cái kia không có tránh sau đó bọn hắn qua đây nói ta rất đột nhiên ta nói đó là đương nhiên bọn hắn lại hỏi ta có làm hay không lính ta liền mang đỏ chót hoa tới làm lính đem cha mẹ ta cao hứng lao giản nhưng nơi này là thúy lam ngươi biết đến chứ cũng không bị l ừ a rồi sao ta tới mới biết triệu nhị trụ nói một hồi này đội ngũ đã triệt để cười loạn triệu nhị trụ vẫn như cũ bất vì sở động nói tiếp có điều ta coi như bảo hộ cha mẹ ta cùng ta đệ làm chính là loại người này lao giản đưa tay vô vô bả vai hắn nói ngươi đăng ký đi thôi được rồi triệu nhị trụ kích động nhanh như trước mà chạy đằng sau đăng ký đi lao giản điều chỉnh một chút trạng thái quay lại đến ánh mắt nhìn dư trong đội ngũ xếp ở vị trí thứ nhất cái kia người cùng hắn hai mặt nhìn nhau vài giây đồng hồ cái kia đồ chơi là a a hắn nói cái kia cấp b một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy có thể muốn sao cấp b đương nhiên có thể muốn a cấp b đã rất tốt lao giản chính mình cũng chỉ là cái c một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy bây giờ trong đội còn có không ít người độ dung hợp không đến cấp b mặt khác lần này ở cao nguyên bên trên một người đoạn hậu hạ đường, đường b cũng k đôi n phương nói nhưng là lao đội ngươi cũng không thể nghĩ như vậy à cái kia nếu như thanh thiếu trường học ba mươi tuổi nhập ngũ ngươi cảm thấy ngươi có muốn hay không đó là đương nhiên muốn à lao giản gật đầu nói có đạo lý cái kia nói một chút tình huống của ngươi đi Cấp b hồ biu neo từ thuyền đi lên đối phương nói thuyền đi lên lao giản tò mò một chút ừ n chính là lấy biện qua tháng ngày người hồ biu neo nói đánh ca a không phải ta b ư ớ c lậu đội ngũ một chút lại sập n h a lao giản c h ậ m chậm sau đó làm sao ngươi tới đại tiêm rơi thuyền lên không có hồ biu neo trong lòng suy nghĩ một chút thông qua vừa n ã y triệu nhị trụ tình huống cấp tốc liên nghĩ trong lòng tự nhủ đại khái như thế nào đi và húy lan chuyện này mới là một bảy trăm bảy mươi bảy tuyển người trọng yếu nhất tiêu chuẩn ta là cùng ca ta làm c a t a là hồ lao đại dù sao các ngươi nếu là có người đi qua biển nên đều biết hắn c a t a r ấ t nổi danh ở bỉ lam người nhà tên là tuyệt không thể nói bí ẩn hồ bưu i neo cảm thấy mình đã nói quá nhiều mau ngầm miệng nhảy qua đi nói tóm lại chúng ta là làm cái này làm được ở trong biển có một vị trí đặc biệt lệnh cũng không người ở đảo nhỏ lấy ra lâm thời thả hàng có một lần ta không yên lòng làm đầu thuyền nhỏ đi xem hàng thuyền còn chưa tới bờ đâu chỉ nghe thấy trên đảo rất động tinh lớn giống như có người chém tâm ta nói cái này đặc biệt không phải có người trộm hàng của bọn ta chứ hơn nữa con đoạn cái này đặc biệt không phải muốn chết sao c h ừng ca ta nghe được đều bối rối nói hai huynh đệ chúng ta một cái lính một cái tặc cái này gọi tình huống như thế nào hắn để ta nhớ kỹ cùng hắn hoạch rõ ràng giới hạn ta không nguyện ý cho nên còn tốt chúng ta huy lam cũng không phải quân chính quy c ư ờ i vang bên trong lao giản trầm m ặ t một chút nói thật cái này nếu như thả trước kia loại này phạm pháp loạn kỷ cương người hắn là tuyệt đối không thể nhận nhưng là bây giờ hắn thích nhất thích chính là hàn thanh vũ trên người p h ỉ tính trước mặt đây là thật p h ỉ đưa tay lao giản v ô v ô hồ bưu n e l bà vai nói đi thôi ngươi cũng đăng ký đi vâng cảm ơn lao đội hồ bưu n e l vui vẻ chạy tới trong lòng tự nhủ quả nhiên bị ta đoán đ ạ i chúng làm sao tới mới là mấu chốt đồng thời hắn nắm tay bên trên kim đầu hướng trong tay háo ẩn dầu dấu cái đồ chơi này hồ bưu n e l vốn là dự định lấy ra đứa lót hắn rất muốn vào 1777. g ă lan lộn tiểu đội cùng lan lộn giang hồ đồng dạng cũng không nhất định ngay từ đầu liền muốn mạnh nhất lớn nhất nhưng là nhất định muốn hưu tâm khí muốn đủ hung ác đây là hồ b ư l neo một lòng muốn vào một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy nguyên nhân đăng ký thời điểm gặp phải triệu nhị trụ hai người lẫn nhau lên tiếng c h à o cảm giác còn rất có duyên phận một bên khác mắt thấy một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tiểu đội lần này m ộ ư ơ i ba cái danh lệch một chút liền dùng xong hai cái đứng tại trong đội ngũ người đều có chút khẩn trương tế nhu nhu cũng rất khẩn trương nói chính xác là rất vì một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy lo lắng hắn đứng sau lưng đưa tay giật giật lao đội quần áo nhỏ giọng nói lao đội nếu không chúng ta cũng chiêu mấy cái bình thường người chứ nói rõ một chút bởi vì c h ư ơ n trước có bằng hưu tìm ta hàn lên phía dưới cho nên đại khái nói rõ một chút ý lam cùng địa cầu không phải một cái thế giới t r ư ớ c làm bên trong những người khác sẽ không xuất hiện thực ra nơi này cũng không tính xuất hiện về phần triệu nhị trụ cùng hồ biêu nhau đâu nhớ k ỹ lần trước ta có đề cập qua một lần nói ta luôn sẽ cảm thấy nếu như nếu như hình bầu dục tổ hai người ở ý lam chém đ ạ i tiêm hẳn là biết rất thú vị cho nên rốt cục vẫn là nhịn không được viết người c a c a viết cái đệ đệ mọi người coi như là t r ứ n g màu đi tóm lại nói thế nào lạc ta bản thân thực ra không thích một cái tác giả vài cuốn sách nhân vật chủ yếu giao nhau cảm giác như thế sẽ tạo thành đại nhập cảm bên trên không thoải mái mặt khác ở nhân vật tạo nên bên trên ta cũng rất hy vọng có kiên trì cùng khu phút ví như phía trước có mấy chương viết cái kia bốn người c h ị u thẩm mọi người nhìn khả năng cảm giác chẳng ra sao cả nhưng là ta viết thực ra rất khó khăn bởi vì ta nhất định phải tôn trọng mỗi nhân vật tính cách cùng trưởng thành một hàn thanh vũ trọng điểm ở hắn lúc ấy vì cái gì phẫn nộ phản ứng mạnh mẽ như vậy thực ra đây là hắn trưởng thành cùng biến hóa hắn rất cường đại cũng chiến thắng rất nhiều khó có thể tưởng tượng khó khăn nàng bản thân nhận biết đang yên lặng biến hóa ngay cả bản thân cũng không phát hiện cho nên ở nhìn đến cái kia ngọn đèn thời điểm t a v i ế túm đến ế hắn không b i c muội nàng là biệt chính u ấ t là cái mười bảy tuổi tiểu nữ hải a biểu hiện có chút điểm ấu trĩ bởi vì bên người đồng đội cường đại nội tâm của nàng thực ra không có cái gì cảm giác sợ hãi cho nên cho dù là thẩm vấn cũng lộ ra rất hoạt bát mặt khác bởi vì là nữ hải cho nên nàng có thể nghĩ đến dùng làn da trắng không trắng tới ngụy biện nơi này mọi người sẽ phát hiện nàng gặp được hàn thanh vũ về sau tháng này thực ra trôi qua rất nhanh vui cũng làm trở về tiểu nữ hải giống như là đem trước k i a vui sướng đều bù đắp lại bốn cuối cùng ôn cây phi từ nhân vật bên trên hắn là khó khăn nhất viết bởi vì hắn c à n quáy cùng dày vò nhất định phải chơi vui hạ giận đồng thời còn nhất định phải hữu dụng ý cùng mục đích cho nên mọi người cuối cùng phản ứng qua đây hóa ra hắn dù cho nói báo ngộng chuyện kia thực ra cũng là ở một đầu tuyến bên trên tâm lý dẫn đạo như vậy khi hắn cuối cùng thông qua hư cấu một trận giết chóc Tới điểm chương á hợp ba trăm bảy mươi sáu về nhà Vĩ lam hoa hệ á cánh quân thứ trí quân chiến huấn luyện căn cứ sáng sớm ánh nắng từ trên bầu trời vai xuống đến xuyên thấu qua tường rào bên cạnh cây t ố i c á n h lá có chút pha tạp vẩy vào trên đất cũng rơi vào ngồi x ồ m ở tường căn hạ thân người bên trên triệu nhị trụ cùng hồ bưu miêu miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc n g a đầu song song ngồi xổm ở tường căn hạ mặt hai người khỏe miệng cũng còn có hay không lao sạch sẽ máu con mắt đều có máu ứ động y phục t ắ c chiến bên trên nơi này một khối thổ nơi đó một cái vết chân bọn hắn vừa cùng người đánh một giá bị lao giản sách trở về tạm thời ném ở cái này lúc ấy tình huống là có hai nhóm tân binh đánh nhau có chừng ba bốn mươi cái dám vẻ triệu nhị trụ đi qua nhìn đến liền đi lên khuyên can nói câu dừng lại đều đặc biệt hôm nay liền muốn riêng phần mình về trụ sở còn đánh cái dám a đều là chiến hữu liền không thể lẫn nhau nhịn một chút nhường một chút hỗn loạn trong đám người có người trả lời một câu liên quan ngươi cái dám cái này không thể nhịn a triệu nhị trụ liền đi tìm hắn bởi vì tràng diện thực sự quá loạn cũng không biết cụ thể nói chuyện chính là ai hắn không thể không một đường l â y đi vào một đường bắt người tới hỏi lại hướng bên ngoài số mặt sau đó hắn liền gia nhập quần đấu ẩu toàn bộ hồ bưu miêu là qua đây hỏi tình huống gì bị cuốn đi vào đứng cái kia vừa mới hỏi một câu trực tiếp liền bị dìm đập ngươi nói lao đội sẽ hay không đổi chủ ý không cần chúng ta nữa à tương c ă n hạ triệu nhị trụ nửa đầu nhìn lên trời khoe miệng ngậm nửa điếu thuốc n ế c lên n ế c lên điệu thần sắc có chút phiền một hỏi sẽ không ngươi yên tâm đi hồ bưu miêu tự tin cười một chút phân tích nói ta vừa đã nghe qua năm ngoái tân binh ra doanh thời điểm thanh thiếu trường học cũng cùng người đánh một giá cho nên thanh thiếu trường học là bởi vì đánh một giá mới bị một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy chọn chúng sao giống như chỗ nào không đúng mặc kệ triệu nhị trụ không nguyện ý phí cái kia thần trực tiếp nhận đồng nói Ô đó chính là nói lao đội trưởng khả năng ưa thích dạng này ừ m không phải hắn có thể muốn ngươi sao hồ bưu miêu xem hắn cũng thế không phải hắn cũng không cần ngươi triệu nhị trụ đưa tay sờ một chút khỏe mắt nhai răng trợn mắt nói một hồi liền nên xuất phát đi trụ sở một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy nữ bức s đáng tiếc thanh thiếu trường học chết rồi không chết hồ bưu miêu nói rất nhỏ giọng nhưng là rất khẳng định triệu nhị trụ quay đầu nhìn hắn không chết sao không phải nói chết không thấy xác chết không thấy xác chính là chết ý tứ sao ngược lại là xác thực có cái chữ chết hồ bưu miêu suy nghĩ một chút đột nhiên mấy cái này thế nào viết tới thôi đi không nghĩ dù sao người không chết cũng chưa chết ta hai ngày này đều đang len lén cùng một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy người n g ư ơ i đ o á n ta nghe được cái gì rồi ta nghe được bọn hắn nói vừa có đội tàu vậy ngươi muốn à nếu như hàn thanh vũ mấy cái thật đã chết rồi ngươi cảm thấy lao đội có thể có cái kia tâm tư hồ biêu miêu dùng bản thân lo di suy luận triệu nhị trụ suy nghĩ một chút cái kia không thể cho nên a không phải ngươi cho rằng ta vì cái gì sống chết muốn đi 1777. n ó i thật với ngươi đi ta chính là ôm lấy b ắ p đ u ổ i hồ biêu miêu thở dài bằng t h ằ n g nói đây cũng không phải là ta giang hồ hơn nữa đây là một cái bất cứ lúc nào người chết g a hồ ở ta đây đến từ đầu l a lộn ở chỗ này hẳn không có người so hồ bưu miêu càng h i ể u hành tẩu giang hồ hành tẩu giang h ồ ngươi đến hung ác nhưng cùng lúc cũng phải có đầu góc có tiếng tối không thể thấp đầu chết đều không thấp nhưng là nên túi đầu ôm bắp đùi thời điểm cũng phải cong đến xuống e o túi đầu gặp quá thổ ngẩng đầu mới thấy được m â y xanh bịch cánh tay trái biên độ nhỏ hướng bên ngoài rỗi r a chấn động từ giữa đầu trượt xuống tới hai căn kim đầu hồ bưu miêu ra hiệu triệu nhị trụ nhìn nói cái này gọi cá hoa vàng biết ta vì cái gì mang cái này sao triệu nhị trụ mở mịt một chút cho nên các ngươi chỉ là đầu đường tiểu hôn hôn a ta cùng ta ca cái tia mới gọi giang hồ hồ bưu miêu nói hành tẩu giang hồ dùng chính là tiền c ù n g sắc nhưng ta cái này cũng không thể mang vài con đại dương mã cùng đi bộ đội a n g ư ờ i nói đúng chứ cho nên ca ta để ta mang theo cái này cho ai nếu như lao đội lúc ấy hơi do dự một chút liền là của hắn rồi hồ biêu miêu áng chừng một căn ngầm đầu liết một nhãn cách đó không xa đứng đấy cùng người nói chuyện lao giản vui tư tư nói bây giờ nhà chúng ta thanh thiếu trường học trở về cho hết hắn đưa đi để hắn theo tùy tiện liền dẫn ta trước đỉnh cấp cái này l o g i giống như lại chỗ nào không đúng lắm vì cái gì mỗi lần cái này hồ lao biêu đều nói thật giống như tặc có đạo lý nhưng là lại là l ạ đâu triệu nhị trụ n h u mày suy nghĩ một chút từ bỏ nói ồ cái kia còn tốt ta không cần ta so ngươi có thể đánh nhiều lời nói này hồ b i u miêu n h u mày do dự một chút kéo tới hai bên bầm đen hốc mắt một trận đau ta ý l à m kiếp sống giang hồ đến cùng muốn hay không mang lên con hàng này a mang lên hắn sẽ hay không mỗi ngày như vậy a một bên khác cách bọn họ không đến hai trăm mét lao giản xem biểu sau đó đưa tay vô vô đoàn trưởng lý vương cường sau lưng vậy chúng ta liền chuẩn bị đi trở về nữa à đoàn trưởng ngươi lý vương cường là thật cho rằng hàn thanh vũ bốn cái xảy ra chuyện lần này gặp mặt cả người là sụp đổ lao giản nhìn xem có chút không đành lòng nhưng lại bởi vì phía trên mệnh lệnh không thể trực tiếp nói cho hắn biết trong lòng có chút hổ thẹn cùng bất đắc dĩ việc này phía trên ngay cả quân t r ư ớ n g lục ngũ trinh đều không có nói cho lý vương cường hái được g h ó i ngẩng đầu nói được ngươi trở về đi đúng rồi mấy tiểu t ử kia trước kia ngồi sồn cái kia chạm gà nhớ k ỹ đừng ở người mới đi vào ai lao giản quay người chuẩn bị đi ngươi nói lý đoàn trưởng tại s a u lưng đột nhiên lại mở miệng ngươi nói sự tình nếu có thể quay đầu chúng ta mấy cái còn cố gắng như vậy đem hắn lưu tại bốn trăm hai mươi lăm đoàn sao ta mấy ngày nay lao đang nghĩ bọn hắn nếu như đi kim sắc gì gì đó khả năng liền không có chuyện này lý đoàn t r ư ở n g đây là thật lòng đau a lao giản dừng lại thân thể cứng đờ một chút nói còn lưu đi có điều ta sẽ hy vọng hắn không còn như vậy đã sớm phong mang tất lộ chúng ta đem người giấu một g i ấ u một câu tiếp theo là hoàn toàn không tới từ trọng âm lao giản nói xong rời đi hướng nơi xa đưa tay nói một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tập hợp lý vương cường ngẩn người nhìn xem trong lòng suy nghĩ một chút giống như chỗ nào không đúng ẹ t nha giấu một dấu sao đoàn trường đại nhân quả quyết quay người thợ sâu hút ổn định cảm xúc bất động thanh sắc lao giản mang tân binh lên đường về trụ sở cái này một ngày là ngày mùng ngày bốn tháng m ộ ư ơ i khoảng cách sự kiện đi qua đã có gần hai mươi ngày Vĩ lam liên minh phước diện cũng đã phái người đối với a phương tư gia tộc chỗ nepal thứ ba cố định thăm dò vào được rồi lần thứ nhất điều tra kết quả đương nhiên không có bất kỳ phát hiện nào theo đạo lý bọn hắn tiếp theo nên điều tra hàn thanh vũ buôn cái thế nhưng không có người điều tra cái nào đâu thế nào cha nghị sự trong hội bộ đi qua kịch liệt tranh luận đại thể chính là lẫn nhau từ chối các loại đ ộ t pháp cuối cùng đẩy ra một cái hiểu tiếng trung châu hốc nghị sự sẽ nạt hạn gọi điện thoại cho trần bất n g ạ là như vậy quân đoàn trưởng ta chúng ta bọn hắn hiểu rõ đến một cái tình huống nói hàn thanh vũ mấy cái mất tích tử vong trước đó khả năng từng theo ngài nói chuyện qua nathan t cảm thấy bản thân có thể muốn xong ồ không thể nói sao đầu bên kia điện thoại chân bất n g ạ bình thản hỏi lại có thể có thể nhưng là ngươi xem t r ù n g hợp đang cùng ngài nói chuyện qua về sau hắn lập tức liền biến mất nói chuyện với ta liền biến mất đầu điện thoại kia chân bất n g ạ t r h ừ n g ầm dừng một chút như thế bên trong cái gì ngươi gọi là bên trong cái gì bên trong ta có thể hay không, không nói a gọi nathan chân bất ngạ sau l ư n g thư ký nhỏ giọng nhắc nhở một câu ồ、oh, nạt thàn nạt thàn nghị viên ngươi có phát hiện hay không một việc chuyện gì ngươi cũng vừa nói chuyện với ta vẫn là rất bình thản n g ữ khí thoại âm rơi xuống tiếp theo khoa trương một tiếng điện thoại bị g i ậ t máy nạt thàn bên này ôm lấy m ị p rổ phồn nhìn chung quanh xem ta khả năng thật sự xong con nhờ nó từ chân bất ngạ cái này t r a cái chủ ý này là đặc biệt t h ằ n g ngốc kia nghĩ ra được à. cùng chơi buổi tối lát về gác lưu thế anh bảo t ạ đầu mặc một bộ tơ chất áo sơ mi hoa cắn một căn không có châm xì ga đi ở diệp giản bên người diệp giản cũng là cùng tiểu bạo tắt đầu mặc một bộ khác biệt sắc hệ áo sơ mi hoa đồng thời mang theo kính dâm bọn hắn đã chờ đợi có mấy ngày hai ngày trước diệp giản đều ở thua hắn nói hắn là lần đầu tiên vào sông bạc nhưng là phía sau mấy ngày hắn bắt đầu thắng hiện tại bọn hắn thắng đã vượt qua một triệu đao sau đó tính đến vừa nãy bị lưu thế hanh tiêu xài hai trăm ngàn cho nên cái này không phải liền là ta mong đợi thoát ly ý l a m sau nhân sinh sao nếu không liền tốt như vậy ta không chạy như vậy ta cũng coi như thay ý lam kiềm chế tuyết liên một cái siêu cấp lưu thế hanh trong lòng ở mướn khách sạn gian phòng là cách ra vừa vặn tương đối hai gian hành lang bên trên lưu thế h anh một đường giả trang lơ đãng liếc về phía diệp giản tay bên trên cái kia phần giấy báo một dạng đồ vật thứ này là vừa n ã y vào thang máy thời điểm một cái ra thang máy người tiện tay đưa cho diệp giản lưu thế h anh quan tâm nó là bởi vì muốn xem nhìn phía trên có hay không thanh tử bốn người bọn họ tin tức cửa gian phòng diệp giản dừng lại nghiêng đầu nhìn xem lưu thiếu già lưu thiếu muốn xem a nhìn sẽ chết sao diệp thiếu sẽ không cái kia ta xem xem chương ba trăm bảy mươi bảy về nhà hai người dứt khoát ở gian phòng gọi tới rượu đỏ ngồi xuống Phần này đột nhiên chỉ quét một nhãn lưu thế anh thì thảo lẩm bẩm một câu bởi vì hắn phát hiện bản thân cái kia cột nội danh chữ đồ vật gì đều không có ngay cả hạ đường đường đều có phân tích nói hắn trưởng thành rất nhanh ý chí kiên cường đáng ra chú ý nhưng là thế h à n h tiếu ra không có một chữ đều không có liền t h ố n g không ngay cả ok đều có còn nhiều như vậy lưu thế h anh có chút ngoài ý mớn bởi vì hắn ở báo cáo thuộc về ôn kế phi bộ điểm thấy được tiếng trung hai chữ cường ngưu cường ngưu là cái quái gì a diệp thiếu rõ ràng nên may mắn nhưng là không hiểu có chút thất lạc lưu thế h anh cho bản thân rót rượu nói diệp giàn đem trong chén uống rượu làm để ly xuống để hắn hỗ trợ cùng nhau thêm thăm dò nhìn một nhát nói ồ đây là tuyết liên ngành tình báo câu đối hai bên cánh cửa phân tích của hắn ta biết có điều hắn cũng không cường chứ làm sao lại mạnh lưu thế anh rời chai rượu nói đâu chỉ không cường a quả thực rất yếu diệp giản cười đưa tay chỉ cho lưu thế h anh xem một đoạn chuyển vào văn tự báo cáo phân tích là giữ lại cũng ngăn phô bày tình báo phán đoán thời gian kéo dài tính ở nó bắt đầu giai đoạn ôn kế phi tên phía sau đánh dấu rất đơn giản không nhìn sau đó cái này đánh dấu không ngừng biến hóa thẳng đến cuối cùng tiếng trung cường như hai cái xuất hiện sau chú thích cao cấp cảnh giác s không đúng lưu thế h anh cầm cái bình cứng một chút hắn đột nhiên ý thức được một việc quay đầu nhìn về phía diệp giản nói không đúng đã ngay cả không nhìn các ngươi đều rõ ràng trú một cái vậy ta đây chống không là tình huống như thế nào diệp giản nhìn xem hắn ánh mắt trách trời thương dân nếu không ta cho ngươi thêm một cái hắn hỏi nói xong diệp giản cấm bút ở báo cáo lưu thế h à n h cái kia cột phía dưới viết hai chữ cũng là tiếng trung yếu n h u thế h à n h thiếu ra trầm mặc nhìn một lát vung xuống cái bình cắp tức ngươi viết cái nhược kê ta đều nhận à diệp thiếu cái này yếu n h u thứ đồ gì nhất định phải hình thành so sánh sao hình như đã có chút hơi say rượu diệp giản thoải mái cười lên nói đừng không cao hơn à thực ra ngươi là để ta có chút ngoài ý mới luận lấy kẻ yếu dáng dấp sinh tồn lấy cầu thả cầu đại thành lấy k u ấ t cầu bất k u ấ t ngươi làm rất tốt yếu như cũng làm mưu lưu thế h anh không lên tiếng diệp giản biết hắn đang sợ bởi vì bị thấy rõ ràng mà sợ hãi bận điệu nói sang chuyện khác nói về phân ôn k â phi bản thân hắn hẳn là một cái rất yếu người là một cái x u ấ t s ắ c nhưng là người hồi ức một chút liền sẽ phát hiện từ đầu đến cuối hắn đều là lấy một loại tâm thái của người mạnh tới suy nghĩ cùng mưu hoạch sự tính các loại cường thế mà quả quyết đồng thời hắn cũng một mực ở bức bách bản thân biến mạnh dù cho bản thân hắn là một cái xúc xác diệp g i n phân tích xong lưu thế anh cảm giác trên người có chút lạnh bởi vì hắn đột nhiên phát hiện tuyết liên dường như xa so với ý lam hiểu rõ hơn mấy người bọc như thế thanh từ đâu hàn thanh vũ sao diệp giản không có đi xem báo kiện trầm ngâm một chút nói hắn là phần báo cáo này chống đỡ là trong các ngươi mọi thứ chống đỡ là ôn kế phi cường như lo dip chống đỡ cũng là trước ngươi một năm lấy yếu mưu cầu sinh lo dip chống đỡ đoạn văn này rất khó đọc nhưng là đối với lưu thế hanh t ớ i nói rất dễ dàng nghe hiểu bởi vì hắn đi qua hơn một năm c ầ u thả sở dĩ có thể c ầ u thả trước đ ề chính là có hàn thanh vũ ở không phải đổi bất luận cái gì một tiểu đội hắn đều phải bên trên hoặc trực tiếp trốn bị bắt lại tỷ lệ rất lớn lần đầu bên ngoài hắn đương nhiên cũng là n ô tuất cùng tú mội chống đỡ không có gặp được thanh tử hai người bọn họ bây giờ khả năng vẫn là hai cái một tên đáng thương cho nên ý chí của hắn cùng đảm đ ư ơ n g yên lặng không lên tiếng cũng tốt mang theo các ngươi loạn giày vò cũng tốt thực ra rất tưởng diệp giản nói đến rất nghiêm túc mang theo khen ngợi lưu thế h à n h không có đáp lại hướng xuống ở hàn thanh vũ một cột cuối cùng vị trí nhìn một cái để hắn có chút kinh hoàng đánh dấu tất xa cấp diệp ca cái này lo lắng a diệp giản dừng một chút nói đã sửa lại đổi thành toàn lực tranh thủ ta đổi chỉ có điều chưa hẳn tuyết liên cao thủ đều sẽ căn cứ cái này tới hành sự là được hàn thanh vũ bốn người đi ở trong rừng tây trước đó lao thang hưu chỉ lệnh là để bọn hắn trước tìm chỗ trốn bên trên hai tháng né qua chú ý kỳ hầu như cái gì đều không nhiều nghĩ hàn thanh vũ từ cao nguyên bên trên bắt đầu hướng nhà phương hướng đi một đường tránh thành phố cùng đám người trèo non lội suối cuối cùng r ờ i nhà không xa hàn thanh vũ sáng nay đã đổi lại từ huyện thành nhỏ vừa mua màu xanh đậm áo sơ mi cùng xanh đậm áo sơ mi cùng xanh đen s ắ c quần dài trắng dép cao su đem những vật khác đều bọc lại ôm lấy tú mụi vẫn làm món kia đỏ chót á o choàng cạch cạch cạch cạch lượn quanh một vòng nói hàn xanh luận theo lời ngươi nói đoá tăng giả sô、so、đại sư bây giờ dùng có lẽ còn là đời thứ ba trang bị vậy hắn vì cái gì không đổi trang a đây là đánh không phục a hàn thanh vũ nhữ mày bất đắc di nói bởi vì đối với với hắn mà nói trang bị bản thân đẳng cấp đã không trọng yếu liền chỉ là một thanh mở cửa chìa khóa mà thôi chỉ cần có thể mở ra liền đều giống nhau ví như trần bất n g ạ quân đoàn trường hắn cũng vẫn còn dùng lục đại trang bị ồ vậy hắn lại vì cái gì lão nói thô tục hắn không phải hòa thượng sao hàn thanh hoa tú mọi hỏi tiếp vấn đề này hàn thanh vũ liền trả lời không được nữa cũng không muốn lại trả lời ta đoán là vì tạo nghiệp tạo khẩu nghiệp không phải hắn tu hành không hề động lực ôn kế phi mặc áo sơ mi cùng quần jean c ư ờ i đem lời tiếp nhận đi nói tên kia vừa xem chính là không muốn tu hành hắn muốn chém chém chém dứt lời ôn kế phi quay đầu ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý sao hàn chuồn chuồn từ khi hàn thanh và sau khi xuất hiện liên quan tới hàn thanh vũ sau đó phải dùng tên liền triệt để rối loạn trơ mặc hàn thanh vũ đ ỗ n g nhiên q u a y người trực tiếp sách lên tới ôn kế phi đập về phía tú muội bang lang một người một giáp đâm vào cùng nhau hướng về sau lại đâm vào trên cây đứng lại như cũ bất khuất quá mức à hàn thanh xả ta thế nhưng một cái x u ấ t sắc vạn nhất đúng lúc là ép đập lấy ta liền chết hàn thanh vũ dợ khóc dợ cười lại loạn gọi ta lần sau đổi dùng tú m g ồ i nệ ngươi quá mức a hàn thanh thái ta là nữ hải t ử a t h i ế t g i á p một bên lôi kéo ôn k ế phi lui lại tránh n ẽ khả năng đến công kích một bên tiếp tục phép lối hàn cọ xanh hàn thanh lầu ai hàn thanh vũ n í n cười xách một tiếng nghiêm túc nói ngươi thế nhưng nữ hải t ử a nữ hải tử liền không biết thanh lâu sao thầm nghi tú trong lòng không phục một chút hữu tâm tiếp tục muốn mấy cái nhưng là trong lúc nhất thời không nghĩ ra được nàng xoay chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm nô tuất hướng hắn nói Nô tuất ngươi cũng muốn một cái ta mặc hái được huy hiệu ý làm mùa thu háo khoác nô tuất quay đầu hắn trong khoảng thời gian này tham dự cảm đáng biến mạnh vừa cũng một mực ngay đâu tại chỗ rất nghiêm túc suy nghĩ một chút hàn thanh hoa s ứ đột phá mở rộng đến bốn chữ hàn thanh vũ thân hình chất động một thanh sách lên nô tuất đập về phía túm vội bịch một người một giáp nặng nề g h mà nện ở trên đất xét thấy hai người bọn họ thực lực hàn thanh vũ ra tay so sánh nặng cẩn thận ta cô lập ba người các người a hàn thanh vũ nói xong bản thân cười lên chính lúc này ôn kế phi sở t r ư ở n g gõ g õ hẳn cánh tay chỉ hướng dưới núi kích động nói thanh tử ngươi xem dưới núi nơi xa là công đường mặt đường bên trên xây một cái giản dị k h ô n g giá ở chỗ cao viết mới lòng huyện nhân dân chào đón ngài đến nhà ôn kế phi kích động lại nói một câu ừ m đến nhà hàn thanh vũ dùng sức gật đầu một cái tăng tốc bước chân khắp ba cái ở phía sau đuổi theo đi ta cho ngươi biết thanh tử mẫu thân nấu cơm ăn cực kỳ ngon ồ tú mọi ngươi ăn không được đáng tiếc đến lúc đó ngươi đến cải máy người mày à tốt nhất cho thúc thúc cá di nhảy cái người máy múa、à. tú mụi có chút mờ mịt người máy m ố i nhảy thế nào ha liên cách cạch cạch cạch cạch cạch ôn kế phi biểu diễn một chút quay đầu lại b ằ n giao nô tuất nhìn thấy thúc thúc cá gì không cho phép sụ mà ta nô tuất nghiêm túc gật gật đầu ừng lúc này ở bọn hắn phía trước hàn thanh vũ ngừng lại dừng ở đỉnh núi chỗ cao nói chúng ta không đi xuống hắn biết lao tham nhu cùng trần bất ngại khẳng định an bài người bảo hộ lấy nơi này nhưng không biết ý lam liên minh có hay không p h ả i người ở chỗ này chờ hành tung của hắn còn có trọng yếu nhất hắn không biết sẽ hay không phía ngoài thế lực tìm tới nơi này cái này phía sau màn thế giới hắn đã không n u i được không biết nếu như chính mình thật sự trở về một chuyến sẽ hay không cho cha mẹ sau đó cuộc sống tạo thành phiền t h á i rất lớn hắn không dám mạo hiểm như vậy một tia phong hiểm cũng không dám mạo hiểm đây là hắn vật chân quý nhất cho nên liền chỉ là trở về xem một nhãn treo n o n lội suối hắn thanh vũ từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ kỹ bốn người lại đi một đoạn ngắn đường cuối cùng một chỗ ở rất cao đỉnh núi bên trên ở cây trong rừng ở giữa nằm xuống liền xa như vậy xa mà nhìn xem ven đường cái gian phòng k i a cửa hàng nhỏ môn cầm lái bọn hắn nghe không được thanh âm ngay cả người đều thấy không rõ lắm bóng người ra ra vào, vào. ôn kế phi ba cái cũng đi theo hướng xuống xem đó là mẹ ta một mực trầm mặc hàn thanh vũ đột nhiên nhỏ giọng nói ra có chút kích động cảm giác phía dưới một cái bởi vì khoảng cách quá xa mà lộ ra rất nhỏ thân ảnh từ nhóm bên trong đi tới hắn nhận ra được tú mội hai hốc mắt một chút đỏ lên xa xa cách cạch khoát tay nói a di tốt nô tuất cũng cứng nhắc giơ tay a di tốt a di ta sẽ giúp các ngươi chăm sóc tốt thanh tử ôn kế phi nhiệt tình cười nói hàn thanh vũ quay đầu xem bọn hắn cười một chút thôi đi xem ở của mẹ ta mặt mũi bên trên ta không cô lập các ngươi nhưng không cho phép loạn đổi tên ta a Cẩn t hắn ậ n người. Hàn Thanh trong nhớ, thân lớn, cha các sức lực phụ h ta biết gọt trí gọt Ở Vũ rất như gọt Dù cho hắn bây giờ mạnh như vậy, ký ức cũng không có thay đổi. Bốn người cho thay cười gọt giờ tỏi. đổi. Dù ức có bây vậy, ký đều lấy ê n Hắn Cha ta ra tới. l quả mận cho mẹ ta ăn đâu mẹ ta thích ăn cà chua nhà ta bên trong cửa ra vào có quả mận cây hàn thanh vũ chỉ vào cửa hàng nhỏ cửa ra vào hai cái thân ảnh nói ừng thúc thúc ca di sống rất tốt ta giống như trong tiệm làm ăn cũng rất tốt ôn kế phi dừng một chút đại khái chính là sẽ rất nhớ ngươi hàn thanh vũ ừng ngẫu nhiên trong n h y mắt phía dưới hai cái thân ảnh dường như ngầm đầu biết rõ bọn hắn khẳng định là nhìn không thấy nhưng giống như bị bọn hắn nhìn xem đồng dạng hàn thanh vũ có chút khẩn trương giống như hắn rõ ràng không định xuống dưới hôm nay còn đổi quần áo mới người trở về đêm xuống cửa hàng nhỏ mở ra đèn sáng đường đường t r ờ i đã sáng khói bếp từ nóc nhà dâng lên hàn thanh vũ đứng người lên nói chúng ta đi thôi nô tuất tú mội cùng ôn kế phi đều đi theo đứng lên cha mẹ ta đi lần sau trở lại nhất định quang minh chính đại về nhà nô tuất cùng tú mội vây vây tay thúc thúc ca gì chúng ta đi chúng ta nhất định sẽ bổi thành tự trở về ôn kế phi vẫn là n h i ệ tình t cười nói thúc thúc ca gì các ngươi yên tâm ha ha có ta đâu chương ba trăm bảy mươi tám súng toàn cầu vẹn vẹn b ả y trôi rời đi vẫn là đường núi xa xôi hàn thanh vũ cảm xúc không phải rất tốt nhưng cũng không đến nỗi quá tệ bởi vì lần này hắn cuối cùng là tận mắt nhìn thấy biết cha mẹ ở nhà trải qua rất bình tĩnh rất tốt hai lần vừa đã nói xong lần tiếp theo hắn muốn quang minh chính đại về nhà cái kia ta phải trước chém chết ra phương tư càng nhanh càng tốt hàn thanh vũ t h ỉ n h lình bản thân nói thầm lên tiếng bởi vì một đường đều riêng phần mình trầm mặt đâu nô tuất cùng tú m u i nghe âm thanh lập tức đem đầu chuyển qua tới nhìn về phía hắn người này mới vừa rồi còn dịu dàng thám thiết đâu quay đầu liền muốn đánh muốn giết nếu như thúc thúc a di biết hắn biến như vậy cái kia không được đánh chết hắn a tú m ộ i ở trong lòng suy nghĩ đột nhiên có chút ư ớ c mơ Ví lam điều tra không có khả năng cầm tới chứng cứ hàn thanh vũ không có cảm thấy v ề nhìn một chút bọn hắn nói nhưng là ta tin tưởng chỉ cần chúng ta đi đem a phương tư chém chết chứng cứ tự nhiên sẽ xuất hiện hắn cái kia muốn bạn n h ấ t người chém chết vẫn là lấy không được chứng cứ đâu tú mụi nín cười nàng nén cười là dễ dàng nhất chỉ cần bản thân lá sắc không lắc lư người khác liền nhìn không ra hàn thanh vũ dừng một cái nói thực ra chém chết trọng yếu hơn một bên ôn kế phi một chút cười lên hàn thanh vũ ở trong lòng thở dài một hơi bởi vì ôn kế phi nhà cũng ở mới lòng huyện nhà là ra ra hắn sau khi qua đời lưu lại một gian phòng cũ bởi vì chỉ hắn một người bây giờ đã bỏ trống hơn một năm cha mẹ ở năm năm trước ly hôn về sau riêng phần mình đều đã lại tổ gia đình cũng có mới hải tử ôn kế phi vẫn luôn không thế nào đi nhà bọn họ bởi vì đi ngồi ở chỗ đó đã là người ngoài sẽ cảm giác giống như là một loại cái giày cho nên trở về một đường bên trên ôn kế phi đều không có đề cập qua nói muốn trở về xem xem khả năng hắn không biết muốn về cái nào đi hắn bản thân không có để hàn thanh vũ cũng liền không có hỏi nhưng là khó tránh khỏi có chút bận tâm hắn lẩn tàng lên cảm xúc nhìn ta cha mẹ vẫn là chờ sau đó đi miễn cho bọn hắn lo lắng nhiều ngược lại là chúng ta cái này chạy tới chạy lui nếu có cơ hội đồng thời bảo đảm an toàn trước tiên có thể đi lâm châu đại học một lần nhìn d i ê u duyệt ta đi chụp mũ rổ cho nàng xem ôn kế phi giống như là biết hàn thanh vũ đang nghĩ cái gì đâu c ư ờ i chủ động nói ra đây là d i ê u duyệt cái này tên không biết lần thứ mấy xuất hiện ở hàn thanh vũ đám người trong lỗ thai nhưng là đều chưa thấy con người ngay cả hàn thanh vũ đều không có nàng c ù n g ôn kế phi là sớm tại trường cấp hai thời điểm liền hẹn xong muốn cùng nhau lên đại học câu chuyện đại thể hẳn là như vậy giáo viên chủ nhiệm để đứa bé được nuôi dưỡng tốt cùng học sinh kém kết đối giúp đỡ phụ đạo sau đó đứa bé được nuôi dưỡng tốt bị lừa gạt đi yêu sớm mập mờ mông lung cái chủng loại kia về sau không ở một cái cấp ba chỉ có nghĩ có thể nhìn thấy mặt ôn kế phi đọc sách không nổi hai người cũng một mực duy trì thông tin bao quát ở thứ chín quân cùng 1777 t r ụ sở thời điểm đều không có từng đứt đoạn t h t a nói không chừng thật đúng là sẽ có cơ hội hàn thanh vũ trả lời một câu nói những gia tộc kia vừa vặn có một ít cũng có nhập thế trí nhánh nói xong hắn túi đầu ma xoa một chút trong tay khối kia vĩnh sinh x ư ơ n g chỉ là ước chừng ngón cái đốt ngón tay lớn nhỏ một khối xương mặt ngoài nhìn xem ngoại trừ hơi khắc thường l ộ n l â y rất bình thường dáng vẻ nhưng là bên trong nguyên năng phun trào hùng hậu mà kéo dài từ đó t ă n g g i ả sổ thượng sư nơi đó cầm tới thứ này đã có một đoạn thời gian hàn thanh vũ hoàn toàn không có ăn mất nó đầu tiên là bởi vì không có xin giúp đỡ đồng thời không nợ khối kim khí hắn tạm thời còn không có năng lực chủ động đi làm dung hợp thứ hai, hắn lần này nghĩ kỹ tốt nghiên cứu một chút cái này rốt cuộc là thứ gì sương hắn đã nghiên cứu qua cái gì đều không có nghiên cứu ra được nhưng là cái này không quan trọng trọng yếu chính là muốn nhiều nhiều liên tốt bởi vì dù sao có một điểm là rất khẳng định sương nguyên chính là hàn thanh vũ bây giờ có thể nhìn đến lớn nhất trực tiếp nhất tăng lên đường tắt vũ thị hà thị còn có ta xem xem còn có cái gì thị hàn thanh vũ nghĩ đến cảm giác không quản từ vĩnh sinh sương nguyên năng cấp bủ vẫn là khả năng lấy tới đỉnh cấp vũ khí góc độ những n à y phong bế nửa phong bế gia tộc đều là vừa xem liền rất nợ cướp bộ dáng hơn nữa hàn thanh vũ bây giờ có rất tốt tìm được bọn hắn đường tắt thương thị còn có chu gia minh sau m ộ ư ơ i bốn ngày bốn người xuất hiện ở thương thị đã từng bị bọn hắn chép qua nhà địa điểm cũ bên ngoài từ d ạ n g sáng một mực út sắp buổi trưa cuối cùng nhìn đến thương niên hoa xuất hiện đã nàng bị thả lại tới đã nói lên lao đội đã đắc thủ bốn người lấy ra đi để thương niên hoa phát hiện sau đó đứng thành một hàng c ư ờ i cung cung kính kính h é t một tiếng chị dâu thương niên hoa vốn là nghĩ ký gặp lại m u ố n t r ư ớ c báo thù tại chỗ nhìn bọn họ một chút cảm giác có chút một chút có gắp nói đứng rồi các ngươi ăn cơm sao không ăn đầu t a trước đ i làm cho các n g ư i c ơ m Cảm ơn chị ơn dâu. t r a n g t h ư ơ n n g i ê lên. n hắn nhóm một nhãn, cười lên. Liên như hoa lửa một cười v ậ y hàn t h a n h vũ bốn n g ư ờ một mươi một đêm khuya ngoại ô hướng ra phía ngoài treo đèo lội suối qua đi một mảnh không người lòng trào sông bên trên hàn thanh vũ bốn người trang bị chỉnh tề đứng trên mặt đất bên trên ngẩng đầu lên không chung máy bay trực thăng thân máy bay quay lại chặn ánh trăng lượn vòng lấy chậm rãi hạ xuống tới dương thanh bạch ngồi tại điều khiển trong khoang thuyền dùng sức vây vây tay cabin môn mở ra hạ đường đường n h ả xuống đứng ở nơi đó nhìn xem hàn thanh vũ bốn người đây là sống sót sau hai nạn trùng phủng hạ đường đường nói ta nói với các người à lúc ấy ta lưu lại đ o à n hậu một người chém bọn họ hơn ba mươi cái mở ra sắp chết sóng chiều ta đao đao chí mạng đối diện cái k i a đỉnh cấp thận đều bị ta đâm không có lan bốn người đưa ánh mắt chuyển hướng hạ đường đường sau lưng nơi đó lưu n h ấ t ngũ chính cười từ trong buồng phi cơ chậm rãi leo xuống lưu c ô n trưởng bốn người đứng nghiêm trào ôn kế phi buông xuống trào tay lấy ra khói nên đón nhiệt tình gọi lưu thú vất vả lưu t h ú ngươi xem chút chuyện nhỏ như vậy còn phiền phức ngài tự mình lan lưu nhất ngũ vừa phát hiện một việc lần này máy bay trực thăng sẽ lưu lại cho nên hắn giống như được từ mình đi trở về đi vì cái gì mỗi lần gặp được cái này nhóm tiểu tử thối ta đều có việc rất biệt khuất đâu tức giận lưu thượng tướng trực tiếp vung tay một cái thật dài chứa đồ vật túi lớn bị hắn vung qua đây cái túi rơi vào hàn thanh vũ bốn người trước mặt trên đất ban g căng lang một trận vang đây là mới đao hàn thanh vũ vội vã ngồi xuống đem cái túi mở ra bên trong tổng cộng ba thanh cùng ý làm chế thức chiến đao rất giống nhưng là không hết toàn bộ đồng dạng đồng thời không có số hiệu từ thiết chiến đao những n à y đao hàn thanh vũ n g m n g đầu hắn có thể xác định bọn chúng ra từ giang sầu c h i thủ nhưng là cụ thể chất liệu trong lúc nhất thời không phân biệt được hắn cũng không thể lấy chủ kiếm c h é m chém xem chứ đại tiêm chủ hạng bên trên sắt lưu nhất ngũ nói câu này thời điểm con mắt nhìn xem trên đất ba thanh đao tràn đầy đều là khát vọng c ũ n g k h ô n g bỏ nói trước đó hỉ lãng phong bên trên các ngươi không phải bản thân lấy xuống một khối nhà chính là khối kia sát lưu nhất ngũ nói không nói chuyện đối diện hàn thanh vũ đã đứng lên ba thanh đao tất cả đều đã cất kỹ như vậy lại thêm lên hàn hóa ra dư cái kia thanh bây giờ tạo hình tổng cộng là bốn thanh đao thêm một cái trường ngộ sau lưng thực sự không có vị trí hắn đâm hai thanh ở đai lưng bên trên tay chân nhanh nhẹn a lưu n h ấ t ngũ quay đầu nhìn xem n ô tuất sau lưng một cần t r ư ờ n g thương một thanh trọng kiếm tú mội thiết giáp phía sau một cái trường một hộ một thanh tiểu tây kỵ sĩ trường kiếm cái k i a cái gì các ngươi vũ khí là không phải có có dư a l ư u quân trường hỏi không có hàn thanh vũ nói có đi ngươi xem ngươi lưu n h ấ t ngũ nói len ken một tiếng đem bản thân sau vai chiến đao rút ra nắm ở trong tay đương nhiên hắn không phải dự định cứng gián đoạn đường đương một cái t h ư ợ tướng Hay、chỉ bản thân chiến đao nói bình thường bọn hắn nói ta chủ yếu không phải dựa vào võ lực lưu nhất ngũ giọng thành khẩn bồi thêm một câu hạ đường đường vậy ngươi dựa vào cái gì lưu nhất ngũ lan lại quay lại đến ánh mắt ôn nhu nhìn về phía hàn thanh vũ quân đoàn trưởng quá mức ca hàn thanh vũ nói lưu nhất ngũ ừ n sau đó thì sao không có chính là cảm thấy quân đoàn trưởng quá mức đây chính là không có gì để nói lưu thượng tướng ánh mắt buồn thảm gật gật đầu quay người hướng máy bay trực thăng đi đến đi đến cabin cửa ra và nói đã như vậy thứ này ta giữ lại bản thân chơi tốt rồi đang khi nói chuyện cánh tay hắn về sau một rút một cái màu đen dài mà không rộng cái túi bị rút ra chỉ nghe x o ẹ t một tiếng dính cái cỏ súng mở thanh âm lưu n h ấ t ngũ quay người lại màu đen cái túi tùy hắn cánh tay bị quăng ra tới đồng thời cái túi rơi xuống lưu n h ấ t ngũ tay bên trên một cần màu đen đánh út trường thương triển lộ ra họng súng đen ngòm chỉ hướng hàn thanh vũ bốn người Ví lam đối với đại tiêm chủ hạm nghiên cứu mới nhất cũng là nhanh nhất thành quả thụy sĩ sản bọn hắn nói n ó phiên dịch qua đây phải gọi quảng trường a ca toàn thế giới vẹn vẹn có bể trôi ở trên mái vòm ở trên mái vòm chương ba trăm bảy mươi chín bảo hộ lộ ra quảng trường người tứ ai ca? đại khái Ý k h ôn g nghe thấy súng văng vong. Tiếng súng giới hạng nghiên chố có tức được nhạc chỉ có chủ thể thấy thế nhất Toàn trôi, ẩn lên, nếu buồn. ấp, bảy là làm cứu mới đưa kế h học kỹ thuật thành o a kỹ k quả. Ôn、okay, phi đứng ở nơi đó nhìn xem n ó nỗ lực duy trì chấn định nhưng kỳ thật hắn có chút miệng khô đối với súng ôn、okay, kế phi tự nhiên là phi thường biết hàng đồng thời trong lòng của hắn vẫn còn muốn một kiện khác sự tình có phải hay không như thế nếu là như vậy ôn、okay, kế phi toàn bộ đầu ông một chút bởi vì nếu quả như thật là như thế hắn trên thân xúc sắc cái này gông c ù n xiến xích liền đem trình độ nhất định bị giải khai lúc trước hắn không từ bỏ kiên trì đi qua mỗi một bước giá trị đều sẽ lớn nhất hóa đối với hắn mà nói ý vị này vận mệnh nữ thần cuối cùng đối với hắn mỉm cười mang ý nghĩa rất nhiều chủ hạng sắt nguyên năng động lực từ thiết đạn Vĩ lam nghiên cứu khoa học hệ thống sơ bộ phá giải phi thuyền nguyên năng động lực bạo phát kỹ thuật trước dùng thử ở súng bên trên lưu nhất ngũ mở miệng lần nữa chữ chữ rõ ràng nói ôn kế phi thân thể lung lay một chút hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên hắn là một cái bình thường như thế cười đùa tí từng người a đồng thời toàn bộ chàng trầm ặ c giờ khác này hiện trường căn bản không có người đi nghĩ bước kế tiếp ý lam ở tương lai không l có lẽ thật sự có thể d ế t lên mái vòm mỗi cái mắt người bên trong đều là cái kia thanh súng một thanh khả năng ở cái này thuộc về nguyên năng thế giới bên trong cũng có thể trí mạng súng nó đem thuộc về ôn kế phi ở ôn kế phi trong tay nó xác định chính là trí chí mạng ở tuyệt giới đại bộ phận tình huống toàn thế giới bẩy trôi cái kia nên mị dạ tiểu thư cũng có một thanh chứ khẳng định có cho nên nàng bây giờ nhất định cũng cao hứng gần chết hàn thanh vũ ở trong lòng muốn nói sau đó thúc ôn kế phi đột nhiên kêu đi ra một tiếng cùng thân nhân cuối cùng nhận nhau cảm giác không sai bị lắm trong ánh mắt của hắn dạng lấy thủy quang cả người mắt thấy liền muốn đập ra đi d á n g vẻ đừng lưu nhắc ngũ đưa tay xa xa cản trở l u i lại nói muốn liền lấy một thanh đao tới đổi dù sao các ngươi có nhiều không phải trừ phi các ngươi từ thi thể của ta bên trên nhảy tới đây là m u ố n ăn vạn đương đương một cái quân trường thượng tướng vượt qua hai đại văn minh n ô n ngữ chướng ngại nói chết đại tiêm lưu danh sử sanh người thứ nhất giờ khác này vô s ỉ mà bình tĩnh trốn ở ô n g nhắm đằng sau mỉm cười không có vấn đề a thúc ôn kế phi cất bước đồng thời đưa tay trực tiếp từ hàn thanh vũ trên thân rút ra một thanh đao nâng bước nhanh đi q u ả n ó i thúc ngươi cầm lưu n h ấ t ngũ đã được như nguyện lấy được đao có điều đây là trong đêm thêm lên hắn cũng không phải rất biết hàng cho nên hắn cầm tới nhưng thật ra là hàn thanh vũ trước đó cái kia thành giang sầu dùng bình thường tử thiết dung hợp nguyên năng chế tạo chiến đ ao so đồng dạng được không ít nhưng là xa xa thua kém mặt khác ba t h à n h ôn kế phi cũng cầm tới súng còn có súng túi đạ n đem quảng trường ai ca ôm vào trong ngực tinh tế vớt ve một lần lại kích động điểm số lập tức gậy ôn kế phi thần sắc có chút mờ mịt quay lại đầu thế nào chỉ có sáu viên đạn a lưu thúc đạn rất khó tạo sao không phải là bởi vì lưu nhất ngũ trước tiên đem đao cắm về sau vai nhìn xem ôn k ế phi nói bởi vì nó thực ra nhiều nhất chỉ có thể mở ba đến bốn súng liền sẽ nổ hiện trường đây cũng quá đả kích người hàn thanh vũ mấy cá biệt ánh mắt chuyển hướng ôn k ế phi đã tiếc lối lại có chút bận tâm cho nên sau viên rất nhiều lưu nhất ngũ ra hiệu nói ôn k ế phi biểu lộ đã sụp đổ ba đến bốn súng liền sẽ nổ sao đúng bọn hắn phát hiện hóa ra coi như là chủ hạm tử thiết cũng không thể hoàn toàn tiếp nhận nguyên năng dạng này tập trung bạo phát chức làm được bốn thanh thử bắn nhiều nhất chống đến viên thứ tư đạn liền đều nổ lưu nhất ngũ thần sắc nhìn cũng có chút t i ế c với phiền muốn nói không phải các ngươi cho rằng vì cái gì chỉ làm bậy trôi đâu vì cái gì không cho chúng ta quý l à m càng đánh nữa hơn s i nhóm dùng bên trên hạng mục đã tạm dừng bởi vì tiêu hao cùng l í n h lợi xa xa không thành có quan hệ trực tiếp à mặc dù t ử thiết lãng phí có thể thu trở về nhưng là đạn có khả năng tạo thành tổn thương đối với đại tiêm như thế hình thể cùng hộ giáp tới nói đại bộ phận điểm tình huống thực ra cũng liền như thế sau đó đối lên cao thủ chân chính còn có khả năng rất lớn sẽ bị né tránh bắn chúng đánh không phải trí mạng yếu hại cũng không tạo được quá lớn hiệu quả cho nên bọn hắn cảm thấy vẫn là nên đem đồ vật dùng tại càng quan trọng hơn địa phương lưu nhất ngũ nói ánh mắt nhìn về phía ôn k â phi ánh mắt một chút có chút hổ thẹn cùng ngày náy sớm nghĩ rõ ràng thanh này x u ố n g với hắn mà nói mang ý nghĩa cái gì ta ngay từ đầu liền nên đem lời nói rõ ràng ra người bản thân những cái k i a bình thường đạn cũng có thể dùng như thế sẽ không nổ lưu nhất ngũ nhỏ giọng an ủi một câu、ừ. ôn k â phi gật đầu mang theo súng chậm rãi đứng lên sâu hút thở ra một hơi khỏe miệng rực rỡ một chút nói thực ra có ba phát cũng tốt tay trái của hắn bung võng cầy túi sáu viên đạn dùng sức nắm trong lòng bàn tay có ba phát cũng tốt nói không chừng là bốn phát đâu vậy liền mang ý nghĩa hắn sẽ có ba đến bốn lần cơ hội trở thành thiên bình bên trên mấu chốt nhất cái mã đi giúp thanh tử bọn hắn hoàn toàn cải biến chiến cuộc có ba đến bốn lần hắn viên này xuất sắc sẽ là ai cũng không thể không nhìn to lớn uy hiếp dù sao ta cũng không muốn làm cả một đời anh hùng lưu nhất ngụ đi hàn thanh vũ không có đem đao muốn trở về dương thanh bạch lái máy bay trực thăng đưa lưu quân trưởng đi phụ cận tiểu đội trụ sở giữ năm người ở lòng trảo sông thượng đ ằ n g hắn trở về cái gì ngươi nói là thế hanh thiếu ra một đao đánh bay diệp giản đem ngươi cứu ra tú mọi khoa trương trạng thái lá sắc cổng cổng vang hạ đường đường gật gật đầu hắn là nói như vậy sau đó hắn c o n g ta t h i ệ n ta về đến liền đi xác định thế h à n h thiếu ra còn sống là chuyện tốt đồng thời đã hắn cuối cùng vẫn là quyết định muốn rời đi như thế như ước nguyện của hắn cũng rất tốt huynh đệ một trận cuộc chiến này có một ngày nếu như đánh xong nếu như còn sống có thể lại đi càng thành tìm hắn chơi có điều nói hắn đánh bay diệp giản án ý tứ này nhưng thật ra là diệp giản cứu ngươi ôn kế phi quay đầu xem một nhãn hàn thanh vũ cái kia vạn nhất chúng ta sau đó lại cùng diệp g i n chậm lên chạy thôi ơn cứu mệnh dù sao cũng đánh c ô n g lại hàn thanh vũ c ư ờ i nói coi như đánh thắng được chúng ta cũng chạy ta cùng hắn đánh sẽ lô vốn đoàn người đều cười lên đường đường ngươi thanh kiếm kia đâu nô tuất đột nhiên nhìn xem hạ đường đường hỏi một câu thế h à n h nói bị diệp giản cầm đi hạ đường đường thần sắc lúng túng khó xử cái gì hàn thanh vũ kịch liệt địa tâm đau một cái thở sâu hút thở sâu hút nói thầm nói loại kia chúng ta đánh thắng được hắn phải đi tìm hắn cướp v ề a nói xong hắn quất bản thân nai lưng bên trên một thanh đao ném cho hạ đường đường ba ngày sau thương thị ở xa xôi địa phương một chỗ nông hộ thức trong đại viện thương nhiên hoa từ ngoài cửa viện đi tới không đợi đứng vững nhìn về phía hàn thanh vũ nói người của ta đã tìm được chu gia minh nói cho hắn biết nơi này vị trí nói các người đang chờ hắn nhưng là nghe nói hắn bây giờ đã lăn lộn thành mương thị q u ả n sự các ngươi xác định hắn còn sẽ tới sao cảm ơn chị dâu hàn thanh vũ gật đầu thả tay xuống bên trong vừa rửa sạch một thanh r a u xanh nói hắn sẽ đến ta rất xác định chu tiểu vương ra là chân chính vĩnh sinh sương thu thập người khả năng cũng là biết nhiều nhất người cho nên hắn mới lưu chuyển khắp nhiều như vậy giữa gia tộc đây là hàn thanh vũ trước đó liền có phán đoán khả năng biết chỉ bằng vào thực lực mình không đủ đi cho nên hắn muốn mượn giúp bọn ta nhất là thanh tử đi hoàn thành thu thập sau đó hắn liền chỉ cần thiết kế thanh tử một người liền tốt ôn kế phi ở bên bổ sung một câu đương nhiên cái kêu ba khối vĩnh sinh sương đã bị thanh tử g ầ m rơi đến tiếp sau khả năng đều sẽ bị hắn g ầ m rơi chuyện này bọn hắn là sẽ không nói tại chỗ thương niên hoa ánh mắt có chút mờ mịt nàng cũng không phải cái gì vô c h i thiếu nữ nàng trưởng quản lấy thương thị nhập thế cái này một nhánh đâu nhưng là trước đó chu gia minh từng tại thương thị hiệu lực nàng quan sát sau một thời gian ngắn cũng làm như hắn là tham sống sợ chết cậu thả cầu công việc mà thôi nghĩ không ra hóa ra hắn dã tâm như vậy lớn còn không dứt chị dâu hàn thanh vũ c ư ờ i nói hắn rất có thể còn che giấu thực lực ta đoán bản thân hắn có thể là đ ỉ n h cấp đồng thời ở từng cái gia tộc cũng đều trôn xuống hắn người thương nhiên hoa ánh mắt cảnh giác một chút á n ý tứ này thương thị bây giờ khẳng định cũng có chu gia minh người không có quản gia bên trong làm chị dâu n h ư mày trước lo lắng nói vậy chúng ta phải cẩn thận một chút ta biết một cái đ ỉ n h cấp các ngươi khẳng định sẽ không để vào mắt nhưng là đã chu gia minh c ó phần này tâm cơ ta đoán chừng hắn rất có thể sẽ thiết kế m ư t lực chúng ta những gia tộc này bên trong c là... thần thần ở trên mái vòm ở trên mái vòm chương ba trăm tám mươi mương thị triệu tập ôn kế phi dùng súng sợ nhất cận chiến cho nên đại bộ phận tiến hành cùng lúc đợi hắn đều nên giấu đi mới đúng nhưng là thực tế tình huống bọn hắn lại không thể mỗi lần đều có chuẩn bị đều tới kịp hoàng hôn t i ế p theo thương thị đường viện phía sau núi một chỗ lòng trào sông hàn thanh vũ nô tuất cùng tú m ỗ i ba người toàn bộ trang bị trình t ề x ô i theo dốc núi đáy dốc đứng vững vị trí hôm nay bọn hắn là bồi luyện đối diện ước chừng năm trăm đến khoảng cách sáu trăm mét ôn kế phi khỏe miệng ngậm một đ i ề u thuốc sương mù phía bên phải n h ạ tán gánh vác cám kim sắc quảng trường ai c đứng ở nơi đó thực ra thanh này súng ngoại trừ ở nguyên năng động lực từ thiết đạn phương diện siêu cấp biến đổi bên ngo còn lại bộ điểm cơ bản đều theo theo mị dạ chín tới cải tiến dù sao mị dạ chín bản thân hầu như chính là ý lam ở nóng vo súng ngắm phương diện trước hết vào thành quả tập hợp cả hai ngay cả đạn quy cách đều thông dụng cái này trang huấn luyện giả định dùng chính là nguyên năng t ử thiết đạn ôn kế phi muốn luyện tập đồng thời ứng đối ba người công kích ngăn cản cận thân ứng đối cận thân chuẩn bị xong chưa dưới sân núi tú m ộ i lớn tiếng hỏi hàn thanh vũ cùng n ô tuất quay đầu nhìn nàng một cái lại lẫn nhau xem xem không phải đã nói tập kích sao không có chờ một chút đối diện ôn kế phi đưa tay cản trở đi theo c u i đầu t i ê n lặng từ trong túi móc ra một bộ kính dâm mang lên hàn thanh vũ một mặt im lặng ngươi làm gì hồng cổng chưa có xem sao sát thủ phong thái ôn kế phi mang theo kính dâm bản thân quay đầu bốn hướng nhìn xem ai thế nào như vậy tối hắn nhìn không thấy cái kia cái gì ôn、okay. kê hạ đường đường mang theo đao từ ôn kế phi sau lưng mặt đất bên trên đứng lên phiền một nói ngươi có thể hay không dựa vào điểm phổ ta cái này chăm chỉ luyện tập cho ngươi đánh phụ t r ợ đâu đối diện cái kia ba cái thứ gì ngươi cũng không phải không biết ừng ta sai rồi đưa lưng về phía hạ đường, đường. ôn kế phi đưa tay đem kính dâm hái được thật sự nói có điều yên tâm đi đường đường chờ một lúc phạm là có một thanh đao chặt tới ngươi trên thân ta hôm nay liền đem bản thân c ắ t h ắ n g cái này đột nhiên liền nghiêm túc lên hơn nữa là thệ thử rồi ác như vậy hạ đường đường gật đầu đồng thời suy tư một chút đ ỗ n g nhiên cảm thấy giống như chỗ nào không đúng không đúng ôn kế phi án ngươi ý tứ này ta chết rồi ngươi c ắ t ngươi đây lạnh cái gì ngang nhau chính lúc này tụng tụng tụng đối diện liên n g ê n ba tiếng nguyên năng bạo hưởng mà hậu nhân ảnh thành hư hàn thanh vũ ba người tập kích bắt đầu ôn kế phi đứng đấy tay tại phía sau một vùng trường thương l ẻ ra họng súng chỉ đi ẩm thứ nhất súng trong n g á y mắt kích phát t ứ lo dip đi lên nói cái này một súng mục tiêu hẳn là hàn thanh vũ bởi vì trong ba người tốc độ của hắn nhanh nhất cũng nhất trí mạng nhưng là phức một tiếng văng trầm nô tuất ngực phải bên trong súng tự giác đứng lại dựa theo thiết lập trái tim bên trong gậy hắn chết ngươi không chết ta đó là bên phải tú m ộ i ở buôn tập bên trong n h ư n g đầu bất đắc gì hết một câu đồng thời ê u đạn bởi vì là ở vùng súng quá trình bên trong bị kích phát chỉ phát ra một tiếng quỷ dị tiếng ảo như là hải tặc ở thuyền bên trên đón gió dạo chơi huýt y sáo lơ lửng không cố định sau đó cấp tốc tiêu tán ôn kế phi thứ hai súng mục tiêu là túm mội ở bao quát quảng trường ai ca ở bên trong cái này b ả y trôi súng xuất hiện về sau trong bọn họ kẻ nguy hiểm nhất chính là túm mội những người khác ví như hàn thanh vũ cùng lô tuất bên trong bên trên một súng chỉ cần không phải trí mạng bộ vị cũng liền bị thương m à thôi mà nàng hầu như chỉ cần bên trong gậy thiết giáp bên trong tuần hoàn bị đánh xuyên phá hoại nhận đến chính là đả kích trí mạng đạn nhanh đến t ự c hạn vạch lên đường vòng cung phía cạnh m ạ tới túm mội quay lại tâm lạnh một chút bởi vì là luyện tập ba người bọn hắn đương nhiên đều không phải toàn lực ứng phó trạng thái không có đem nguyên năng vận chuyển tới cực hạng càng không dùng át chủ bài cho nên không còn kịp rồi ẩm đ ỗ n g nhiên thiết giáp phía sau cái mông nặng nề chịu một chân cả người bình thẳng hướng đánh ra trước đi đạn trong nháy mắt này lau nàng sau lưng bay qua cái này một chân là hàn thanh vũ đạn hắn để tú mội tránh thoát viên kia đạn đồng thời kéo gần lại khoảng cách người trên không c h u n g đánh ra trước tú mội đưa tay rút kỵ sĩ trường kiếm thuận thế chém ra phía trước ôn kế phi cánh tay trái ra súng họng trực chỉ họng súng đen ngỏm chính đối nàng vậy liên cùng nhau chết t ô i dù sao như vậy cũng là chúng ta thắng tú mội nhẹ nhõm nghĩ đến khoảng cách này loại tình huống này đạn không hề nghi ngờ sẽ mạng bên trong nhưng là ôn kế phi cũng sẽ bị kỵ sĩ kiếm chém chết sau đó còn có thanh tử đâu ôn kế phi vậy mà lựa chọn đem thanh tử thả ở cuối cùng như thế hắn liền đã khẳng định thua hô trường kiếm chém ra ẩm súng vang lên ôn kế phi người ở súng vang lên đồng thời nhờ vào to lớn sức giật cả người hướng về sau bàn tới thế nhưng cái này một chiêu tú mội biết đến a nàng nói không đủ xa ôn kế phi người trên không trùng thuận kim đồng hồ q a y người tung tích hơi cười đang đang vốn nên là một tiếng nhưng là là hai tiếng ngang một thanh tử thiết trực đao chém qua đây vừa vặn chạm tại tú mội kỵ sĩ kiếm bên trên hạ đường đường ở hàn thanh vũ đạp qua đây tú mội trong nháy mắt liền đã ra tay rồi kỵ sĩ kiếm bị đụng nghiêng án quy tắc tú mội bên trong gậy đã chết rơi xuống đất chỉ có thể tức giận đứng ở nơi đó đồng thời giữa sân hạ đường đường tồn tại cũng không có ý nghĩa đối cục chỉ còn hai người ôn kế phi hướng bên xoay người chính hướng về mặt đất mà hàn thanh vũ vọt trả đao đã từ đỉnh đầu hắn hướng phía dưới chém tới hắn chết nếu là thật đánh sẽ bị chém mở tú mụi phán đoán ôn kế phi rơi xuống đất căn bản không có khả năng lại có điều chỉnh cơ hội nhưng là giữa sân ôn kế phi căn bản không có đi điều chỉnh hắn cũng không phải đứng hướng mặt đất hắn là để bản thân cả người lăng không hành bình nặng nề g h mà đập về phía mặt đất mà x u ố n g x é o xuống hướng bên trên ẩm đây là một cái rất đặc âm người nện ở trên đất thanh âm bán súng nện ở trên đất thanh âm đạn kích phát thanh âm tam trọng thanh âm sen lẫn ở cùng nhau đạn hướng lên mạng bên trong hàn thanh vũ bà vai án thiết lập hắn phải trọng thương hướng về sau bay đi sau đó lại n ừ n g ôn kế phi hô ngừng sau đó từ dưới đất bỏ dậy tường răng tạm dừng hàn thanh vũ đứng vững nói nghĩ như thế nào đem ta thả cuối cùng a muốn giết trí mạng nhất người liền muốn t r ư ớ c cho hắn tốt nhất cơ hội ôn kế phi nói xong đứng vững lãnh gốc nói kết thúc bây giờ xin gọi ta cận chiến đánh út phụ thân không có kết thúc chứ hàn thanh vũ cười chỉ chỉ bản thân bà vai kết thúc ôn kế phi nhìn về phía hắn thật sự nói ngươi đừng lại ngươi chỉ cao rõ ràng bên trong chính là trái tim còn có không muốn n ả y lên nhớ kỹ sao cái kia thốt đi cuối cùng cái kia một chút s á c thực vượt quá ta dự liệu vốn cũng không là toàn lực hàn thanh vũ c ư ờ i lên nghĩ đến vậy coi như hắn thắng tốt rồi không phải hắn căn bản không dùng qua đến chỉ cần tú mội lún đồng tiền chém ra tay ôn kế phi liền có bận rộn hoặc màu lam tinh quang trụ kiếm xuất thủ ôn kế phi căn bản không có cơ hội mở nhiều như vậy súng nhưng là ôn kế phi trước kia đã nói vì cái gì cấm chỉ những này hắn nói bởi vì những này người khác cũng không biết ta không có a ta luyện cũng không phải đánh với ngươi nô tuất từ hàn thanh vũ sau lưng đi qua đến đi đến ôn kế phi trước mặt khả năng bởi vì bản thân cũng rất lung túng khó xử đi hắn cũng không có đi bị b ạ c h dựa theo thiết lập hắn thực gian nên còn sống n ô tuất vươn tay biểu lộ rất thật sự nói bốn súng nói xong là bà súng ừ m nhưng là ta thanh này thật có thể mở bốn súng ôn kế phi nói súng vật này ta so với các ngươi hiểu rõ đây là một thanh rất kiên cường súng n ô tuất suy nghĩ một chút gật đầu nhận đồng cho nên cái này c h ẳ n g huấn luyện là ôn kế phi thắng nếu như tú m ộ i cũng không tranh thiết giáp kép cạch kép cạch tú mọi đi qua đến xem xem ôn kế phi lại bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hàn thanh vũ ta đột nhiên mới nghĩ đến ngươi vừa mới có phải hay không cố ý thừa dịp cái này cơ hội đánh ta hàn thanh vũ bị đoán đúng ba m ư ơ ba ba ba ba đột nhiên một trận tiếng vỗ tay từ sơn loan đằng sau ra tới chu gia minh mặc một thân vải tơ quần áo cảm giác thật sự như trước kia quảng g i a một bên vỗ tay vừa cùng một tên thương niên hoa thân tín cùng đi ra khỏi đến lớn tiếng nói đặc sắc ca ngay cả huấn luyện đều đặc sắc như vậy mở rộng tầm mắt tú n ộ i xem hắn ngươi thấy được ca không có a nhưng là chỉ là nghe âm thanh tưởng tượng ta liền biết nhất định rất đặc sắc chu gia minh đến gần biểu hiện trên mặt từ nụ cười đội thành cảm cái mọi người biến hóa đều rất lớn a dù sao chúng ta bây giờ nghèo túng chu gia minh đã lại lăn lộn hơn nữa lần này lăn l ộ t lên nhà kia mương thị xưng là ẩn thế gia tộc mạnh nhất đồng thời hắn cũng không có khả năng không biết hỉ lãng phong một hệ liệt tình huống bao quát hàn thanh vũ bốn người chết tại chỗ chu gia minh không có phủ nhận tự mình biết tình cũng không có phủ nhận đây là một kiện chuyện xấu đón lấy hàn thanh vũ đám người này tình trạng sẽ rất gian nan nếu mày suy nghĩ một chút hắn nhìn về phía hàn thanh vũ nghiêm túc nói cũng may ô che mưa mặc dù phá xương cốt vẫn còn ở đó thế nhưng không thể che mưa nữa à ôn kế phi t i ế nói không có việc gì ta tin tưởng đã lưu đến thôi liền nhất định sẽ có phòng mà lại là phòng lớn chu gia minh thật sự nói ta vẫn tin tưởng đi theo các ngươi so sánh có tiền đồ lại nói chúng ta đã có hẹn trước đây ta cái này người coi như là biết tình cảnh lại gian nan cũng khẳng định sẽ trở lại lời nói này thật giống như lúc trước hắn không có nhảy vài chục lần cái danh t ự ợ n h ư cảm giác diễn có chút mệt mỏi hàn thanh vũ tốt rồi chúng ta đều đ ừ n g diễn chứ chu gia minh được rồi tình huống hiện tại chúng ta không có cấp bù đường đi bảo ngươi trở về muốn hỏi ngươi ở bên ngoài điều tra đến thế nào có hay không địa phương có thể đoạt điểm có hơn nữa không phải một chút là rất nhiều rất nhiều nguyên năng khối cộng thêm chí ít hai đồng lính sinh sương ồ thì lãng phong đại tiêm hai lần đại quy mô rơi xuống đất tin tức chuyển đến mương thị cũng biết thời cuộc biến hóa chuẩn bị xuất sơn nhập thế bọn hắn đang triệu tập các gia tộc hội nghị trong đó bao quát thương thị người biết rất nhiều cao thủ cũng biết rất nhiều trong đó mương lão gia s á t x u ấ t là siêu cấp chu gia minh dừng một chút hỏi chúng ta đi sao hàn thanh vũ nhìn hắn cười một chút đi xem xem cũng tốt t r ư ơ n g ba trăm tám mươi mốt làm công nông gia viện trong nội viện trái cây rau đều đủ đất đá tường bên cạnh có giếng nước giếng bên trong băng một đêm thêm cho tới chưa dưa hấu toàn là nước vớt đi lên đưa ở trong hành lang ở giữa bàn tròn bên trên mùa mở tiểu vương gia chí ít cắt dưa đao pháp tài năng như thần không ngồi xuống cùng nhau ăn một khối sao ôn kế phi gặp hắn trở lại hỏi không được chu gia minh hướng một bên phòng bếp nhỏ đi đến nói đi giữa trưa ta trước tiên đem cơm t r ư a cho mọi người lấy ra vậy thì tốt quá sớm nghe nói tiểu vương ra tải nấu nướng tài năng như thần chúng ta những ngày này ăn thanh tử làm đồ ăn đều nhanh quên sắc hương vị hôm nay cải thiện cải thiện ôn kế phi nhìn xem chu gia minh đi quay lại đến lại nhìn xem thương niên hoa chị dâu ngơi ư trước ăn một khối lại tiếp tục nói một đám người đều không n ú c n í t đâu thương niên hoa nhìn xem bọn hắn trang nhu thuận dáng vẻ liền không thích ứng n ữ n mày cười một chút lấy lên một khối cắn dùng tay ra hiệu các ngươi cũng ăn à không phải đều nhìn ta nhiều lúng túng khó xử ngồi vây quanh ăn dưa bên cạnh bàn lần này là mương thị ra mặt nên có thể nhận được thông báo đều sẽ đi nói đến ta thật coi gặp mặt qua gia tộc cũng không có mấy cái nhưng là thực ra đi bọn hắn tuyệt đại đa số đều giống nhau phong bế tu tập nguyên năng bảo lưu lấy sớm thời điểm lưu lại quan niệm cùng tôn ti q u ý củ thậm chí muốn càng tán gốc chút trong nhà nô buộc gì gì đó đều có càng hầu như tất cả đều có chiến nô chế độ thương nhiên hoa nói đến chiến nô hàn thanh vũ mấy cái ấn tượng đều ở n ô tuất n ô tuất ở nepal cành n ộ bọn hắn thấy tận mắt hắn trưởng thành trải qua bọn hắn bây giờ cũng biết một chút đại thể một mực cùng tử vong làm bạn cái kia những cái kia bị coi như chiến nô bồi dưỡng hải tử. b ọ diễn diễn chúng t ta c thương thị cũng không ngoại lệ vậy đại khái cũng là ta lần này có thể hạ quyết tâm đứng tại các ngươi bên này trọng yếu nguyên nhân một trong mà không phải là các ngươi cái kia cái gì lao đội trưởng nghe được cái này hạ đường đường đôi một thanh miệng nhanh chóng quay đầu nhìn một nhãn ngô tuất sau đó tú mọi cũng làm cho nên ngô tuất cũng là như vậy sao cho nên có khả năng hắn cha mẹ còn sống bọn hắn ở mớn không có nô tuất không lộ vẻ gì chủ động nói ta có cùng cái khác cô nhi cùng nhau cuộc sống ấn tượng sau đó bọn hắn mới đem ta mang đi ngắn ngủi trầm mặc ừm đi qua coi như xong hắn thanh vũ có chút không biết như thế nào cho phải hắn không am hiểu an ủi người cùng xử lý bầu không khí trông thấy trong tay còn lại không ăn một k h o ả đậu phộng đưa tay xuôi theo mặt bàn đẩy đến ngô tuất trước mặt nô tuất đưa tay cầm tiện tay nằm mở đem đậu phộng đặt miệng bên trong một bên khác ô n kế phi chuyển hướng thương niên hoa nói đúng rồi chị dâu chúng ta lúc này không cùng các ngươi thương thị cùng đi n g ư ơ i quá tạm không tốt hơn nữa thực lực của ngươi đến lúc đó vạn nhất thật có sự tình ngươi cố lấy chính mình a tốt thương nhiên hoa nói vậy các ngươi làm u ố n cùng chu vừa vặn lúc này chu ra minh b ư n g một bàn rau xanh xảo mướp đắng mang thức ăn lên xứ trắng trong mâm mướp đắng tắt cánh mảnh mảnh thúy xanh nghe thấy được mãi cho đến ở mặt bàn để tốt hắn lui một bước mới nói như vậy muốn từ ta mang các ngươi đi sợ cũng không tốt giải thích hơn nữa ta bây giờ dù sao cũng là mương thị quản sự thân phận ta mang các ngươi đi khẳng định gây cho người chú ý đúng hơn nữa như thế vạn nhất chúng ta chém có điều cúp máy tiểu vương ra cũng không tốt tiếp tục cần giấu đi tìm cơ hội cho chúng ta báo thủ ôn kế phi dùng t r e o g ẹ o ngữ khí nói m ộ t c â u ánh mắt hút máu nhìn về phía chu gia minh hh ắ ắ chu gia minh cũng không biện luận chỉ n g ử a đầu cười ngượng ngùng hai tiếng coi như là chấp nhận cho nên người này coi như là làm tiểu nhân cũng sửng sốt làm ra tới bằng p h ẳ n g cảm giác cái này một chút tác dụng ôn kế phi tới nói dùng biểu tượng không tính có hại nhỏ âm u, t h ẩn tàng bên trong càng lớn âm mưu đại thể là như vậy vậy các ngươi có thể không có thể giúp chúng ta tìm một cái thân phận thích hợp không được chúng ta liền đến địa phương trước mai phục xuống tới đến lúc đó cứng rắn sông đi vào hàn thanh vũ nói cái kia không được đến lúc đó hiện trường chiến nô số lượng không nói hơn ngàn khẳng định cũng phải hơn mấy trăm các ngươi luôn luôn đi đến bên trong càng dễ tìm hơn cơ hội chút thương n i ê n hoa suy nghĩ một chút nói thực ra bây giờ những gia tộc kia đạt được tin tức các ngươi đều là người chết cho nên thật có thỏa đáng thân phận đi vào kỳ thật cũng không khó nên thân phận gì đâu nàng nhữ mày nỗ lực suy tư cái này có sẵn liền có chu gia minh ở bên nói nhìn về phía hàn thanh vũ cùng nỗ tuất thanh thiếu trường học nô trung úy các ngươi còn nhớ rõ bảng tình học sao nô tuất mở mịt nhìn xem hắn chính là lần trước ở hà thị nơi đó lái xe đi qua gặp lên t a nhóm về sau mang các ngươi đi vào cái kia b ả n g kinh hợp a đánh nhau về sau các ngươi còn tưởng là lấy các gia tộc trước mặt xưng hắn là người một nhà cái kia chu gia minh ngữ khí cùng thần sắc tựa hồ muốn nói các ngươi đây cũng quá đàn ông phụ lòng chứ nhớ tới hàn thanh vũ hoảng hốt một chút hỏi hắn còn chưa có chết ta dựa theo tình huống lúc đó hàn thanh vũ cho rằng b ả n g kinh hợp khẳng định là biết bị trong phòng các nhà người chém chết không chết thêm lên đến tiếp sau ý lam gây quét lúc ấy ở tràng nên liền hắn đi một mình t h i ta trùng hợp phát hiện hắn quan sát một chút Ở chu gia minh trong lời nói bàn g kinh hợp lúc ấy s á t thực chạy thoát nhưng là đến tiếp sau tình cảnh có chút hỏng bét lần kia về sau hắn bên nào cũng không dám đi ngay tại bên ngoài tung bay một cái ở bên ngoài tung bay nguyên năng thế giới bên trong đi ra người ôn kế phi tới hưng thú hỏi vậy hắn hiện đang làm cái gì chu gia minh làm công còn tốt tại sao phải sợ hắn sẽ đi đoạt bậc đi hoặc làm quyền vương gì gì đó đâu hàn thanh vũ nghiêng đ ầ u hỏi ngươi còn có thể tìm được hắn chu gia minh ừng đêm đó chu gia minh liền đi về trước hàn thanh vũ sáu người hôm sau trước kia xuất phát mãi cho đến buổi tối Lú Mội các ù n Dương Thanh Bạch giữ lại trên núi g giữ Bạch lại xem m y bay,、Hàng、Thanh Hàn Nô Tuất, Ôn Tuất, Vũ, ù cùng n đường đường 4 người liền trang, cùng nhau đứng tại dòng người cuộn cuộn đường, một nhà giải trí diễn nghệ trung tâm bên ngoài. Nam g giải hạ tại Lạ. đổi đầu Tới rồi. một trí tâm Ska Quốc Các vị thân yêu khán giả các bằng hữu lập tức chính là các ngươi chờ đợi đã lâu ni ni tiểu thư mang tới gợi cảm latin biểu diễn nhắc nhở lần nữa một chút hiện trường đưa lắng hoa nhiều nhất bằng hữu đem có thể cùng ni ni tiểu thư cùng múa người chủ trì thanh âm phăng k h o n g dù cho ở cửa ra vào đều có thể nghe thấy cho nên bằng kinh hợp không phải là ở chỗ này biểu diễn latin một chứ hạ đường đường n g ử a đầu ra hiệu một chút môn nhức đầu bức áp phích phía trên ni ni tiểu tư mặc gợi cảm vũ ý ỉa bắp đ u ổ i mê người áp phích bên trên không có nam bạn nhảy nên không phải chứ hàn thanh vũ không quá khẳng định nói một câu bốn người túi đầu vào môn mấy vị tiên sinh mời ngồi bên này người phục vụ đem người dẫn tới một tấm bàn trống trước bọn người ngồi xuống nói xin hỏi tiên sinh yếu điểm cái gì trang diện này nếu như thế h anh thiếu ra ở liên tốt ôn kế phi cũng chưa từng vào chỗ ăn chơi ngẩng đầu nói bịa đậu phộng hẳn dưa hoa quả được rồi người phục vụ ứng đưa tay chỉ hướng trên đài vậy xin hỏi mấy vị tiên sinh muốn cho ni ni tiểu thư đưa lắng hoa sao đừng nói vị này ni ni tiểu thư thật đúng là gợi cảm bạo tạc ôn kế phi trong lòng tự đ ủ dù sao có tiền thế hanh thiếu gia lưu lại mấy triệu lần tới đâu nếu không nện một thanh không được hàn thanh vũ đối với gợi cảm loại vật này hoàn toàn không có cảm giác đưa tay chỉ trên này hỏi có thể cho nam đưa sao trong chấp nhóm này hắn rất bình thản nhưng là người phục vụ ánh mắt nhìn về phía hắn cũng thay đổi bên cạnh bàn hai vị a di cũng phải xinh đẹp như vậy thể làm sao lại ưa thích nam đâu có thể có thể ni ni tiểu thư bạn này hắn gọi là cái gì nhỉ rồi người phục vụ nỗ lực suy tư dù sao mấy ngày nay cũng còn không có người cho hắn đưa qua lãng hoa đâu không phải ta nói là vừa nay kéo màn sân khấu đôi sàn nhà cái kia hắn gọi cái gì giúp ta đưa một cái hoa làm cho hắn đi cái này khẩu vị càng ngày càng kinh khủng a đầu tiên là ngươi nói là lao của a người phục vụ một mặt khó có thể tin ồ hắn gọi lao của sao hàn thanh vũ tưởng tượng mấy loại khả năng ví như bảng kinh hợp vừa tới nói các ngươi có thể gọi ta lão bảng cảm ơn hoặc các ngươi có thể gọi ta lão bảng ngay cả thật họ hắn cũng không dám dùng cho nên cứng rắn tăng thêm cái của chữ xem ra người này là thật sợ hãi làm hỏng dù sao người thả ở ý lam bên này tính dương nhiệt trở về lại sợ dư các gia tộc đã cảm kích coi hắn là phản đồ xử trí tóm lại hắn một kia cũng không dám bại lộ chính mình chính là hắn xin giúp ta đưa một cái hoa lam đi lên nói xong hàn thanh vũ quay trở lại bắt một nắm đ ầ u phộng trong tay lột người phục vụ cũng là có nhãn lực gặp túi người nhỏ giọng hướng ôn kế phi hỏi xin hỏi tiên sinh các ngươi chuẩn bị đưa loại nào lắng hoa có khác nhau sao ôn kế phi ngửa đầu hỏi có chúng ta có bình thường lắng hoa sau đó cao cấp sau đó đưa tốt nhất bốn mươi tuổi người d á n g vẻ bởi vì không thu thập nhìn xem có chút lôi thôi bảng kinh hợp trong tay nắm lấy một khối khăn lau ngồi s ổ m ở hậu trường cửa vào hai mắt đ ă m đ ă m nhìn xem trên đài trên đài ni ni tiểu thư đang kịch liệt mà khoa trương múa cái này m ú a thực ra đã xa xa siêu việt đồng dạng l a tin múa khái niệm tiếng âm nhạc cùng người chủ trì không ngừng vang lên chúc mừng cùng cảm tạ âm thanh bên trong từ ngực bảng kinh hợp nuốt nước miếng một cái cô nàng này là thật không tệ a nếu không buổi tối thay đổi bộ mặt v ắ n đi thế nhưng như thế vạn nhất bại lộ võ lực lại vạn nhất ném đi công việc bảng kinh hợp không nỡ phần này công việc bàn g công tử cũng là ở ẩn thế trong gia tộc lớn lên đi ra bên ngoài cơ bản không có cuộc sống năng lực lúc ấy chạy đến ngoại trừ nguyên năng khối cùng vũ khí trang bị cái gì đều không mang hắn ngay từ đầu nhặt qua rớt nát về sau rời q u a t lệch trước mắt phần này đã là hắn có khả năng tưởng tượng thoải mái nhất cũng có ý tứ nhất một phần làm việc đều trách hàn thanh vũ cái kia k h ô n kia ta hoa đứng tại sân khấu bên cạnh báo lăng hoa người chủ trì đột nhiên một chút điên cuồng mọi người nhìn thấy không chí tôn hoàng gia s ô n g xin bờ lăng hoa để chúng ta cùng nhau dùng trường âm thanh cản tạ thứ bốn mươi sáu bản hàn tiên sinh cùng các bằng hữu của hắn cản tạ hắn vị nghi ni ni tiểu thư đã đem điệu múa ngừng nụ cười vũ mị tư thái cảng vũ mị trên phạm vi lớn không người trào nhưng là người chủ trì mắc kẹt tê liệt có tiền như vậy bàng kinh hợp mắng một câu người ngốc nhiều tiền khó trách họ hàn c ả n tạ hàn tiên sinh vì lão c u a đưa lên cái này trí tôn hoàng g i a sông x ì n h bờ l ã g hoa người chủ trì một mộp n i ệ m s o n g không để ý trên đài đã mộng bức ni ni tiểu thư cùng toàn bộ c h à n g cười vang cấp tốc bay đầu nhìn xem lão cua qua đây nhanh bất kể như thế nào có tiền chính là đại gia dù cho lão hoa là đưa cho lão cô đâu người chủ trì sốt ruột vây vây tay bàng kinh hợp ngửa đầu người còn cứng lại ở đó đâu tình huống như thế nào a giống như có chút không đúng nữa à nhanh lên người chủ trì ánh mắt hung ác một chút bàng kinh hợp cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nhìn một nhãn nhìn đến một người ở phía dưới mỉm c ư ờ i hướng hắn vây tay con mẹ nó còn không vương tha ta chương ba trăm tám mươi hai hồ sơn đi chạy ý nghĩ này bàng kinh hợp chỉ động một giây đồng hồ liền để xuống hàn thanh vũ cùng n ô tuất đã từng ở bên cạnh hắn ba mét bên trong x u ấ t thủ trước mặt mọi người đánh giết tuyết liên đặc phái nhân viên sơ tan về sau bọn hắn đi một trăm linh một trạm chữa bệnh nơi đó có bảy cái gia tộc cao thủ mạnh nhất dẫn đầu tổng cộng hơn ba trăm người sau đó hai người bọn hắn bây giờ còn sống lá cua sách ngươi b ù n g nào không dính lên tường được đồ vật người chủ trì ở b ả n g kinh hợp bên thai nhỏ giọng trách mắng m ộ t cầu sốt u ruột đem người kéo lên kéo đến trên đ à i nói nhanh cho ông chủ cúi đầu nói lời cảm tạ mịt rỗ phồn đưa tới bên miệng ta hôm nay đại khái sắp chết rồi b ả n g kinh hợp trong lòng suy nghĩ trong tay mang theo khăn lao xử ở trên này một bộ mặt người chết chết lặng nói cảm ơn cái này gọi cái gì cảm ơn a người chủ trì cũng lên cười ngươi có chút nụ cười k ì hì ha ha cảm ơn bàng kinh hợp vẫn là bộ kia mặt người chết nói dưới đài người bối rối hai giây đi theo anh một chút cười lên các loại ồn ào tiếng ồn ào bên trong người chủ trì không người trở lại làm thủ thế hướng bốn số sáu bản tạ lỗi sau đó quay trở lại lần nữa chỉ đạo to hơn một tí cảm ơn hàn l ã o bản lần này bàng kinh hợp giống như là một cái bị buộc ống lên trẻ con siêu cấp lớn tiếng hô lên chết thì chết đi dù sao lão tử cũng không muốn đánh công dưới ánh đèn lờ mờ bốn số sáu bản hàn thanh vũ lại một lần nữa giơ tay lên mỉm cười ngự khí bình t h ư nói không k h á c h khí xuống t ơ i cùng uống một c h é n chứ b à n g đại ca hóa ra là nhận thức mọi người nghĩ xem ra lão của có câu chuyện a tiếng âm nhạc lần nữa vang lên sân khấu bên trên biểu diễn tiếp tục tay bên trên khăn lau bị người chủ trì đón đi b à n g kinh hợp một mình đi đến cạnh góc tường bốn số sáu trước b à n đứng vững nhìn xem ngồi xuống bản thân rót một c h é n đ ị a ngửa đầu được n g ư ợ c n g ư ợ c rót xong để ly xuống các ngươi là tới bắt ta về đi chứ nói gì vậy chứ ôn kế phi cười nói mặc dù hai ta là lần đầu tiên gặp nhưng ta nghe thanh tử cùng nô tuất để cập qua bảng minh mấy lần đều là người một nhà lần này cũng chỉ có điều trùng hợp có chuyện tìm b ả n g huynh hỗ trợ mà thôi các ngươi tìm ta hỗ trợ b ả n g kinh hợp thần s ắ c nghi hoặc một chút ừ n đúng vậy có điều yên tâm việc này không khó hơn nữa b ả n g huynh bản thân rất nhuẩn nhuyễn ôn kế phi cười tiếp tục nói ra ta rất nhuẩn nhuyễn b ả n g kinh hợp trong lòng tự đủ ngoại trừ bôi cùng truyền đạo cụ ta còn có chuyện gì là rất nhuẩn nhuyễn sao là như vậy gần nhất vắt ngang mương thị đang triệu tập một cái ẩn thế gia tộc tổng minh hội nghị ồn ào mà kịch liệt trong tiếng âm nhạc hàn thanh vũ một bên nhỏ giọng nói một bên giúp bàng kinh hợp rót rượu đầy ly cái gì ngươi ngươi lại muốn ta phản bội chúng ta những gia tộc kia a bàng kinh hợp đã hiểu đột nhiên ý thức được mình tới ngọn nguồn làm chuyện gì rất nhuẩn nhuyễn l ạ i sao hàn thanh vũ cười hỏi ngược một câu quay đầu đem ôn kế phi hạ đường đường cùng ngô tuất cái chén cũng thêm đầy sau đó hắn dẫn đầu đem cái chén dơ lên hướng bàng kinh hợp nói chúc chúng ta hợp tác vui vẻ vui sướng tự nhiên là không thể nào vui sướng nhưng là không hợp tác khả năng lập tức liền sẽ chết hoặc sẽ bị đưa đi lam giống nhau là răng rác xong việc bàng kinh hợp xoắn suýt trong chốc lát ngẩng đầu nhìn lại nhìn đến ngô tuất ôn kế phi cùng hạ đường đường cũng đều đem cái chén hướng hắn dơ lên cho nên các n g ư ơ i đến lúc đó sẽ không lại bán đứng ta chứ không có lựa chọn nào khác bàng kinh hợp thăm dò hỏi bán đứng làm sao lại như vậy không có sự tình à bàng huynh lúc ấy ta cùng nô tuất hai cái không phải l i ề u mạng bảo ngươi qua đây sao hàn thanh vũ hủy khuất nói nô tuất ở bên gật đầu một cái ừ m là ngươi bản thân không qua đến là cái dạng này sao bàng kinh hợp nhớ lại một chút còn giống như thật sự là xảy ra chuyện gì cho nên lúc đó ta nếu như đi qua ngươi lúc đó nếu như qua đây chúng ta khẳng định bảo hộ ngươi mang ngươi cùng đi còn tốt bàng huynh bản thân thực lực cường hãn phúc lớn mạng lớn hàn thanh vũ nói người kém cõi dập đầu một chút bảng kinh hợp ly rượu trước mặt bảng kinh hợp vấn đề đầu tiên tại với hắn nhìn đã không có lựa chọn nào khác thứ yếu hắn nghĩ vạn nhất bọn hắn nếu như coi trọng chữ tín cái kêu ta sau đó có thể coi là là đi lên chính nói à. liêu mạng cắn răng một cái túi đầu xuống bảng kinh hợp đưa tay đ e m mặt bàn bên trên giơ chén lên đêm nay nam quốc xca là thiếu đi một cái tên là lao của công nhân vệ sinh nhân viên ở giữa lẫn nhau truyền thuyết nói hắn năm đó nhưng thật ra là giang hồ lại lao về sau xảy ra chuyện nghèo túng mai danh nhận tích tránh né kẻ thủ ở chỗ này lấy cuộc sống nhưng là người trong giang hồ cũng không có quyền hắn bọn hắn cuối cùng vẫn tìm được nơi này tới mời hắn lần nữa xuất sơn giang hồ đại khái lại làm ộ t trận gió tanh mưa máu tuổi trẻ ánh mắt hướng tới học hồng cổng bên trong giọng điệu nói a nhờ trăng lòng trào sông tiếng nước chạy cùng côn trùng t i ê vang dương thanh bạch ngồi ở hòn đá bên trên hút thuốc ở phía sau hắn cách đó không xa máy bay trực thăng khoang thuyền môn cầm lái một bộ thiết giáp ngồi ở chỗ đó ngựa đầu không chỗ ở hướng nơi xa xem nhìn q u n thẩm n h i tú hai chân treo ở ngoài cửa khoang nhẹ nhàng l â n lư đột nhiên khoa trương cạnh một tiếng hai chân một chút từ không t ú mội xa xa nhìn đến người một đường chạy chậm nên đón các ngươi trở về nữa à đi rất lâu nàng chạy đến hàn thanh vũ trước mặt nói thế nào bên này trong thành phố chơi vui sao các ngươi đều đi dạo cái nào nha cái này sốt ruột cảm giác tới có chút đột nhiên đại khái giống như là một cái trong làng chưa từng đi ra môn hải tử hướng người nghe ngóng thế giới bên ngoài hàn thanh vũ do dự suy tư một chút đưa tay nhẹ quay nàng đầu sát nói không có đi dạo chờ lần sau mang ngươi cùng đi chúng ta lại đi dạo a tốt tú mội ước chừng cười một chút nói tiếp đi thế nhưng ta cũng chỉ có thể trốn ở trong xe vậy thì chờ nửa đêm dạng sáng bên trong đi đi chúng ta bản thân đem ven đường bên trên cửa hàng môn mở ra để ngươi tốt rồi ngươi nếu như ưa thích cái gì chúng ta lưu lại tiền liền tốt ôn kế phi tiếp một câu tú mội gật gật đầu ừ n hướng bên cạnh xem một nhãn thấy được xa lạ b ả n g kinh hợp sau đó là hạ đường đường lại là hạ đường đường trên lưng hét dạ nô tuất làm sao vậy hắn bị thương rồi các ngươi gặp được tuyết liên vẫn là ai hàn thanh vũ lắc đầu không phải hắn uống say a các ngươi còn uống rượu a nô tuất uống rất nhiều sao rất nhiều đại khái hai chén đi ôn kế phi cười so vẽ một chút mấy người đem n ô tuất ném lên máy bay nhét chen ngồi xuống lên đường trở về thương thị đường viện ngày thứ hai chạm vào tối trời chiều cùng gió đêm đều vừa vặn thời điểm nông ra sân một góc hàn thanh vũ ngồi ở băng ghế đá bên trên đang giặt quần áo y dịch vụ của c bọn hắn luôn luôn đều là bản thân rửa lần này bởi vì mang đổi giặt quần áo ít càng không thể không t â m đến cần một chút như vậy chính là tú mội tốt nhất nàng không cần mặc quần áo Xoạc! Chan đây một thùng nước thùng đánh đi lên, sau đó bị nhẹ nhòm sau lên, đây đi đó một s bị sau đó nàng mang theo thùng không đứng một bên nói đủ rồi sao không đủ ta lại đi đánh vì cái gì rất ngoan cảm giác hàn thanh vũ quay đầu nhìn nàng một cái ngươi uống nhầm thuốc nữa à thiết giáp nhỏ đầu hả ngươi gần nhất không phải đều n h ầ m vào ta sao cái này có mục đích chứ hàn thanh vũ ánh mắt trên giới quan sát một chút thần sát phòng bị mới không phải lặc tú muộn nói chính là bởi vì gần nhất luôn luôn cùng ngươi lên nào à cho nên ta mới nghĩ khả năng nên tu bổ một chút hai ta quan hệ cứu hai chúng ta hữu nghị không cần không kịp không cứu nổi hàn thanh vũ một bên soát quần áo một bên nói từ ngươi nói ra hàn thanh hoa ngày đó lên hai ta ở giữa chính là thông suất lớn cái động vĩnh viên bủ không được nữa có chừng như thế hai ba giây im ắng tú mụ nói ồ sử chỗ ấy không động có phải hay không có việc muốn nói với ta à? hàn thanh vũ hỏi ừng ngươi đến nơi đây dừng một chút đ ó lấy thầm nghi tú ngữ tốc rất nói mau ngươi có thể hay không giúp ta rửa quần áo một chút ta áo c h o n g ô h ế ta tay của nàng mặc dù cũng rất linh hoạt nhưng là dù sao bao lấy lá s á t đâu không tốt giặt quần áo cũng dễ dàng đem quần áo xoa dựa làm hỏng sau đó gọi nam hải tử cho nữ giặc quần áo giống như không quá có thể ừ hơn nữa bất kể nói thế nào hắn cũng là cái tia cái gì the thanh tiếu trường học đâu tú m g ộ i nghĩ đến rất bình tĩnh hàn thanh vũ gật đầu ý chào một cái bên cạnh giặt quần áo chậu nói đi lấy đi thật sự nói nhảm thiết giáp vui vẻ mặc qua sân trở về phòng đi thương nhiên hoa xem hết một màn này nhìn xem cảm thấy thú vị bản thân cười một chút từ cạnh góc tường đi tới đi đến hàn thanh vũ sau lưng gọi thanh tử hàn thanh vũ quay đầu nhìn nàng chị dâu ngươi cũng có việc muốn nói với ta hắn trong lòng tự nhủ sẽ không ngươi cũng muốn ta hỗ trợ giặt quần áo chứ quá mức ca thương nhiên hoa do dự một chút gật đầu ừng ta từ tối hôm qua một mực nghĩ đến bây giờ lần này các ngươi thực ra không có nhất định phải đi tất yếu đúng chứ đồ vật thiếu một kiện liền thiếu đi một kiện tốt rồi nha nơi đó thật sự quá nguy hiểm ta tính cho ngươi nghe đầu tiên chỉ ít một cái siêu cấp chiến lược sau đó khả năng ba đến năm cái đ ỉ n h cấp lại mấy trăm hơn ngàn chiến đô còn có chu gia mình không biết sẽ ra cái gì yêu tiêu thân cảm ơn chị dâu những n à y ta cũng m u ố n ta cùng ok sẽ cẩn thận kế hoạch hàn thanh vũ cười một chút nói cho nên chính là không đi không thể ý tứ sao thương n i ê n hoa ngữ khí gấp liên n h ấ trong định muốn m hiểm. h như thời n gian thực r này a n h ư thực ơ n g hiểm, tư sẽ bị hỏi thăm sẽ bị vô số người nhìn chằm chằm hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối không dám vận động nhưng là mọi người không có khả năng vĩnh viễn đối với cái này sự kiện bảo trì chú ý cùng cảnh giác đợi đến giai đoạn này đi qua sau a phương tư có không gian liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm được bọn hắn ra tay không quản hắn là tự mình ra tới vẫn là dùng cái khác gì đó phương thức a phương tư thực lực rất mạnh cái này một chút từ thiệu huyền cùng hắn giao thủ về sau cánh tay bên trên quỷ dị mà kinh khủng tổn thương liền có thể nhìn ra đồng thời hắn lao bất tử năng lượng của hắn cũng rất lớn cho nên mặc dù hàn thanh vũ một mực không nói cái gì nhưng kỳ thật tình huống của bọn hắn đã rất gấp bức hàn thanh vũ làm không được tìm một cái chỗ trốn cả cuộc đời trước càng không muốn vạn nhất có một ngày trần bất ngã cùng lao thang lưu rời đi bọn hắn cùng người nhà có khả năng rơi xuống không người che chở mặc người thịt cá tình huống hắn bây giờ duy nhất có thể làm chính là để bản thân mau chóng đạp lên siêu cấp càng nhanh càng tốt chỉ cần ta đến siêu cấp chúng ta liền có lực đánh một trận trước đó trải qua lần lượt tử chiến để hàn thanh vũ bây giờ đối với mình mình n ô t tuất tú muội thậm chí ôn k ê cùng hạ đường, đường đều ư ờ n g đ rất có lòng tin Cách cạch cạch, thương nhiên hoa bất đắc dĩ thở dài nói cái kia tốt đi vậy các ngươi nhất định muốn nhớ kỹ chú ý cẩn thận à chị dâu cái này cũng không giúp được một tay chị dâu yên tâm hàn thanh vũ nói thương nhiên hoa quay người đi ra thầm nghi tú ôm lấy bảo bối của nàng đỏ áo t r o à n g qua đây lại một thùng nước sạch soạt ngược lại vào trong c h ậ u gỗ hàn thanh vũ như cũng ngồi ở băng ghế đá bên trên thiết giáp ở bên cạnh hắn ngồi sùng xuống, xuống tựa như là và tạo nơi đó so sánh bẩn ừ n chính là cái này một vòng quá dài dính bụi không cần xén cắt không đẹp hay a không phai màu quá tốt các á i này lo lắng hơn nửa ngày n g ư ơ i quá ở mỹ hàn thanh vũ lại ở mỹ ta không giúp n g ư ơ i rửa a、oh. ồ thiết giáp che miệng vị trí vụ vụ vụ tiếng nước cùng giặt quần áo x o á t thanh em kéo dài khả năng mười giây hét dạ n g ư ơ i x o á t nhẹ chút nha hàn thanh thanh vũ ca ca ta liền cái này một bộ y phục ngươi cũng đừng cho nó x o á t phá ở trên mái vòm ở trên mái vòm chương ba trăm tám mươi ba tại hạ trong phòng bóng đèn lóe lên hạ đường đường dương thanh bạch cùng ôn kế phi ba người ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn một bên chơi lấy cái kia ấu trĩ xem a i chiếc vụ trộm ăn vào bánh phao đường trò chơi một bên nói chuyện phiếm liên ngừng cái này đi hai người các ngươi tối mai tái xuất phát đến ngay tại cái này một khối tìm xong vị trí ẩn nấp xuống tới chuẩn bị tiếp ứng ôn kế phi đưa tay tới ở chu gia minh lưu lại sơ đồ phát thảo bên trên vạch tới một cách đại khái vị trí vị trí cách ngưng thị tự nhiên là có chút xa dù sao máy bay trực thăng thứ này n g h ị muốn tránh thoát người t h a i mắt tới gần khẳng định không được có điều nó ở đường đi chính diện cùng lúc trước chu gia minh đề nghị vị trí tốt nhất hoàn toàn t ư ớ n g lưng được rồi dương thanh bạch g ậ t đầu thân xác đắc ý thổi ra một cái bong vòng đến thắng một vòng này bên cạnh hạ đường, đường đưa tay cọ sát cái mũi lần trước c ta ở hẻm núi nơi đó đoạn hậu một người liền chém bọn họ ba bốn mươi cái ta người đem cái kia đỉnh cấp chiến lực thận đều đâm không có đoạn văn này đã lặp lại nghe qua không biết bao nhiêu lần ôn kế phi đọc ra tới nửa đoạn sau sau đó thật sự nói thế nhưng sắp chết sóng chiều không phải mỗi lần đều có thể sống qua tới trong sạch nơi này cũng cần có người cùng nhau như vậy xem ra chính là không có thương lượng hạ đường đường ánh mắt buồn thảm một chút suối chạy sắc bén nha lúc trước hắn vừa sống qua tới thời điểm liền đã biết nhưng là lần này thanh tử bọn hắn muốn lăn lộn đi vào cái kia hội mình lại không mang theo hắn lại nói các ngươi thế nào lão sợ ta chết ta liền ta bản thân thật đúng là không sợ chết vung tay đem truyền đưa tới trước mặt bánh phao đường hộp sắt ném ở mặt bàn bên trên khoa trương cạch một tiếng hạ đường đường là thật có chút tức giận hắn một mực nỗ lực bao quát nỗ lực thổi bản thân đoạn hậu ngăn địch chiến tích không phải là vì làm đám người này lại có t ử chiến thời điểm bản thân không còn là quần chúng sao bây giờ ngược lại tốt thế h à n h thiếu ra đã đi ôn kế phi lăn lộn lên một cần t ố t súng dương thanh bạch là lai phi cơ trong mọi người liền hắn cảm giác bản thân giống như dư thừa đồng dạo người cũng đừng a dương thanh bạch đem bánh phao đường hốt trở về kích động đến kém chút một n g ụ m nuốt xuống nói cái kia nếu như ngươi không ở ta một người đi cái kia muốn chết ta ta một cái ép trong sạch nói đúng ôn kế phi có chút không được tự nhiên thỏ người ra qua mặt bàn đưa tay vỗ một cái hạ đường đường bả vai nói lại nói chết sao có thể không sợ đâu đến sợ a ngồi trở lại đến ôn kế phi cười nói tiếp nói đến hai người các ngươi biết chúng ta nơi này không sợ nhất chết cùng kẻ sợ chết nhất phân biệt đều là người nào không vấn đề này sợ chết nhất cái kia ở vương tọa bên trên thế hanh thiếu ra sau khi đi trong lúc nhất thời dường như thật đúng là rất khó khăn khác nhau ra tới bây giờ dư sợ chết nhất hẳn là ta chứ những người khác là liếm máu trên lưới lao không lao tử không nhận cái này gốc dạng dương thanh bạch trong lòng tự nhủ hẳn là về phần không sợ nhất chết hạ đường đường vô ý thức nhìn một nhãn ngủ trên giường cùng chết một dạng nô tuất chịu phục nói không sợ chết liền hẳn chứ nô tuất hắn cùng diêm vương già không nên quá quen Ừm. dương thanh bạch gật đầu suy nghĩ một chút nhưng kỳ thật ta cảm thấy cũng có thể là là tú muội nhất là các người nói trước kia tú muội đối với trước kia thẩm nghi tú tới nói chết có lẽ thật sự không đáng sợ vất vả kiên trì không có cách nào kiên trì nữa đối nàng cũng là một loại giải thoát khi đó nàng nói nếu như ngày nào ta sắp chết xin giúp ta mở ra thiết giáp ta muốn xem xem bản thân sau khi lớn lên d á n g vẻ nàng cái kia mặt nhỏ cái gương bây giờ còn đang hàn thanh vũ cái kia đâu đúng rồi còn có thanh tử đâu chúng ta không đem hắn bỏ vào không thích hợp đi hắn nhiều lần như vậy khổ chiến dương thanh bạch đột nhiên lại nói thanh tử là sợ chết nhất cái kia ôn kế phi cười lên nói đương nhiên ta đại khái cũng không điểm sàn sàn nhau chỉ tốt hơn một chút hắn một chút xíu hạ đường đường cùng dương thanh bạch đồng thời kinh ngạc một chút ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía ôn kế p h í các ngươi xem a đầu tiên thanh tử trước kia cho các ngươi ấn tượng am hiểu nhất cái gì ôn kế phi hỏi chạy rất nhanh đi ta còn nhớ rõ đoạt thịt lần kia dương thanh bạch nói nam s ắ p hố hắn có thể đem bản thân nằm sấp không có hạ đường đường nói đến rất kiên định hắn lần thứ nhất cùng hàn thanh vũ có so sánh mật thiết gặp nhau chính là ở tân binh huấn luyện g i ã ngoại gặp phải đại tiêm lần kia ở một cái hố bên trong đương nhiên lần kia trong hố còn có một cái khác người gọi là lung la lung lay cho nên các ngươi xem nhiều chuyện rõ ràng chính là hắn ôn kế phi làm cái vương tay thủ thế cười nói tiếp Về s a lúc này thời gian ước chừng tiếp cận ba giờ sáng tiếng bước chân vang lên ở đại đường thương nhiên hoa một đoàn người đã sớm xuất phát không phải là nàng hoặc tay của nàng phía dưới bàng kinh hợp đang lo sợ bên trong sẽ không chạy loạn đương nhiên cũng không phải thiết giáp thiết giáp chỉ có cách cạch cạch băng soạt cùng yên lặng hai loại hình thức đó chính là đi thu quần áo cái kia hạ đường đường đứng dậy trốn đến phía sau cửa đợi đến hàn thanh vũ vào cửa trong n g á y mắt đ ỗ n g nhiên a một chút dương anh múa vớt nhảy ra ngoài hàn thanh vũ chết lặng mặt nhìn hắn một nhãn từ bên cạnh hắn đi qua đi đến một cái khác bên cạnh bên giường nô tuất nô tuất tỉnh lại đi ăn một chút gì chuẩn bị xuất phát nô tuất nô tuất không có động tính hàn thanh vũ quay đầu có chút nổi nóng đồng thời bất đắc dĩ nhìn xem ôn kế phi ba người bọn、hắn. uống r ư u việc này hắn thực sự luyện. dương thanh bạch giải thích nói đúng vậy à không phải một cái làm giải phẫu thuốc tê đều mê không đổ người sau đó vạn nhất ngày nào bị người dùng rượu đặt xuống đổ người nói nhiều bị khuất còn nguy hiểm cỡ nào hạ đường đ ừ n g nói ôn kế phi đắc ý một chút nói đến ta vừa nãy không có việc gì quay đầu suy nghĩ một chút cảm thấy mô tất hắn thực ra khả năng cũng không phải thật sự không sợ thuốc tê mà là đối với xa lạ xấu cảnh uy hiếp cùng đau đớn hắn tất cả đều phi thường mất cảm sau đó ý chí của hắn lực lại mạnh cho nên mới sẽ không ngừng cường bức bản thân bảo trì thanh tình ý tứ này phản qua đây suy nghĩ đại thể là nói nô tuất lúc trước sở dĩ sẽ say là bởi vì hắn lúc ấy rất a n tâm đương nhiên nô tuất một mực ngủ đến bây giờ cũng không phải vẹn vẹn bởi vì bắt đầu cái kia hai chén địa liền say một ngày một đêm cứ việc cái kia là hắn nhân sinh lần thứ nhất uống rượu sáng hôm nay không sai biệt lắm hơn chín giờ thời điểm hắn liền mơ mơ màng màng tỉnh lại qua một lần lúc ấy ôn cây phi hạ đường đường dương thanh bạch ba cái chính trong phòng đánh bài trông thấy nô tuất tỉnh lập tức nhiệt tỉnh lo lắng hơi đi tới nói choáng đầu chứ tới, tới tới nhanh uống chút nước cho sớm ngươi ngược lại tốt sau đó nô tuất liền lại uống nữa một chén rượu trắng nô tuất hàn thanh vũ đưa tay kéo cánh tay đem người từ thẳng lấy xoáy thành nang tàng nô tuất đầu lệnh ra xuống tới nhấc lên đồng thời mở tò mắt người nói con mắt là sáu căn đứng đầu cho dù là say rượu tỉnh lại nô tuất con mắt đều rất trong suốt hắn nói ừng xuống giường đứng lên cất bước nô tuất cả người lung lay nhìn giống như vẫn có chút say sau đó chờ hắn lại cất bước liền biến rất ổn định t a đi trước đánh răng rửa mặt nô tuất ra môn ôn kế phi hạ đường, đường dương thanh bạch nhìn hắn bóng lưng lại lẫn nhau xem xem tiến bộ、ừ. sau đó nói không chừng là tiểu tiên ăn xong đồ vật lưu lại hạ đường đường cùng dương thanh bạch hàn thanh vũ bốn người mang lên bảng kinh hợp xuất phát trên lệnh thời gian không nhiều là ba giờ bốn mươi khoảng chừng chương ba trăm tám mươi bốn tại hạ đầu tiên là mở thương niên hoa lấy được một chiếc không bài xe d ị m đi một đoạn đến trời sắp sáng lên thời điểm đem chiếc xe giấu vào ven đường từng mảnh rừng cây bên trong người đổi thành trèo núi bước đi theo bảng kinh hợp thiết pháp bọn hắn đại khái muốn đi bên trên một ngày bộ dáng đi nhanh một chút chạc vạn tối trước không sai biệt l ò n có thể tới trên đường nếu như gặp được người các ngươi không nên đánh trò hỏi chờ ta đến chúng ta lẫn nhau có một ít vết cắt không phải ta không chịu dạy các ngươi là ngắn như vậy thời gian ta dạy không đủ sợ xảy ra sự cố đương nhiên ta khẳng định sẽ không bán đứng các ngươi yên tâm hắc bàng kinh hợp nói ngần đầu cẩn thận nhìn mấy lần mới đưa tay phát mở đường ở giữa một l ù n treo xuống tới cản đường dây leo lại hướng bên trong chính là hoành đoạn sơn mạch chỗ sâu liên quan tới mảnh khu vực này dân gian có rất nhiều hoặc quỷ dị hoặc truyền thuyết đáng sợ đứng tại con đường một bên bọn người qua rồi bàng kinh hợp mới v ô n g ra dây leo sau đó cùng bến trên thực ra những cái tia thần thần quỷ, quỷ đều là giả các ngươi không cần lo lắng chứng khí khả năng có nhưng cũng có thể thấy được chúng ta không hướng bên trong đến liền tốt rồi thực ra trướng khi đối với những người này khả năng cũng vô dụng bằng kinh hợp suy nghĩ một chút nói ngược lại là nói không chừng lại đột nhiên chạy đến một chút rắn g i ế t gì gì đó không quản cắn không cắn đều thật hù dọa người cho nên mọi người vẫn là đều cẩn thận một chút đi rán ngươi liền không cần lo lắng vừa vặn buổi chưa thêm đồ ăn ôn kế phi nhìn về phía hàn thanh vũ cười một chút nghe nói hàn thanh vũ còn có dạng này tổ truyền năng khiếu bằng kinh hợp triệt để yên tâm một đường bên trên nỗ lực để bản thân hướng phương diện tốt đi nghĩ sự tình phản qua đây nghĩ một chút thực ra ta là muốn ổn định lại nữa ạ ta vĩu lên cành cây cao lão bàng đồng chí càng nghĩ càng vui vẻ đông nhiên chạy về phía trước mấy bước hỏi nói ai vậy chúng ta chuyện này thành về sau có phải hay không liền trở về nữa à? ôn kế phi quay đầu hồi đây ý lam a bàng kinh hợp ánh mắt sốt rồi nói ta cái này hai lần các ngươi nói tính là công đúng chứ lại thêm lên có các ngươi mấy vị làm tiến cử hiện tại ý lam nên có thể m u ố n ta chứ nô tuất quay đầu nhìn về phía trước hàn thanh vũ ừng vậy là tốt rồi cái kia ta cũng coi như là đi lên chính nói lại bắt đầu lại từ đầu bàng kinh hợp ngữ khí hơi xúc động ngửa đầu nhìn một chút bầu trời màu lam ta liền ưa thích màu lam lão bàng đồng chí bây giờ quyết tâm đặt hắn c á i này bàng thị không phải dòng chính thiếu gia vốn là trong gia tộc liền không chịu chào đón trải qua một mực không thoải mái bây giờ dù sao bàng thị đã không có quý lam lại cường đại như vậy dứt khoát liền quy hàng đi qua đi theo bên người mấy cao thủ này l a n lộn nhất định rất có tiền đồ ngắn ngủi trầm mặc tú mội quay đầu thật sự nói chúc mừng ngươi ha ha đâu có đâu có sau đó còn phải các ngươi nhiều chăm sóc bàng kinh hợp khách khí một chút bắt đầu một đường tưởng tượng thấy bản thân mặc lên úy lam chế thức y phục tác chiến g á n g vẻ mãi cho đến hắn đột nhiên thanh tỉnh ý thức được bản thân trước tiên cần phải sống sót đúng rồi thanh thiếu trường học các ngươi nên chém vào qua siêu cấp chiến lược chứ bằng kinh hợp biết ngô tuất cùng hàn thanh vũ rất mạnh ngoài ra còn có cái k i a mặc thiết giáp tiểu cô nương rất có thể cũng rất mạnh nhưng lại như cũ có chút bất an bởi vì bọn hắn lần này đi đông chủ mương thị gia chủ mương tông hưng có cực lớn xác suất là siêu cấp chiến lược cho nên mương thị mới là ẩn thế gia tộc thứ nhất đây là trước mắt có biết tin tức không quản bằng kinh hợp chu gia minh vẫn là thương n i n hoa đều là cùng một câu trả lời hợp lý cho nên bọn hắn cái này đi thành bại mấu chốt cũng không ở đến lúc đó khả năng số lượng rất to lớn chiến nô còn thể dù sao hàn thanh vũ mấy cái một khi chạy nhưng cái k i a chiến nô muốn đuổi lên cũng khó khăn mọi thứ mấu chốt ở chỗ nếu như tất yếu phải vậy siêu cấp có thể hay không chém có thể hàn thanh vũ đơn giản mà tự tin trả lời nói lần này hắn không có lừa dối bảng kinh hợp bọn hắn có thể chém hơn nữa khả năng chém vào rất nhanh dù sao căn cứ trước mắt tin tức n ư ơ n g thị gia chủ nên không thể nào là đứng tại đỉnh núi bên trên cái k i a cấp bậc siêu cấp như vậy lấy hàn thanh vũ nốt u ấ t tú mọi thực lực hai đến ba người hợp lực liền trí ít có thể một trận chiến ở cái này cơ sở bên trên lại thêm làm xong dùng xong ôn kế phi một k h o a đạn chuẩn bị một khi có cần phải bọn hắn thậm chí có thể nếm thử nhanh chóng hoàn thành trạm thủ hành động ôn kế phi viên này đạn bây giờ chỗ đáng sợ nhất ở chỗ ở phía sau màn cái này nguyên năng thế giới bên trong không có người cho rằng đạn là đáng sợ khả năng này là thế giới này nên đón c h í mạng đạn đúng nghĩa tiếng súng đầu tiên vang lên buổi chiều năm giờ hơi nhiều phía trước sơn lĩnh chỗ cao ở giữa hai ngọn núi xuất hiện một cái cùng loại tan động kết cấu đương nhiên nó sát xuất là người mở cái kia động ta trước kia đi qua một lần có mấy trăm mét hơi dài t h ầ n nữa bên trong rất tối đi qua sau liền bỗng nhiên sáng sủa chính là mương thị thế nào có phải hay không cùng đào hoa nguyên ký tựa như một đường bên trên càng ngày càng thân cận bàng kinh hợp đánh cái thú nói nơi này khoảng cách mương thị đã không xa rất nhỏ một tiếng siêu thiết giáp từ đội ngũ hậu phương thoát ly biến mất giữa rừng núi bàng kinh hợp sửng sốt lo lắng nói nàng nàng không đi sao không có việc gì các ngươi không cần lo lắng à nàng mặc áo choàng tre khuất liền tốt chúng ta những gia tộc này bên trong kỳ quái trách nhiều người đi sau đó không cho nói tú mọi kỳ quái trách nô tuất cái này một ngày lần thứ nhất mở miệng bàng kinh hợp q u a y đầu nhìn hắn sợ hãi gật gật đầu yên tâm nàng từ một nơi bí mật gần đó phối hợp chúng ta ôn kế phi lấy ra khói cho bàng kinh hợp đưa một căn tiếp theo lại rút một bao không có hủy đi qua thuốc xịn ném cho bàng kinh hợp nói tiếp xuống liền đều dựa vào bàng huynh đường nối yên tâm bàng kinh hợp một bên hủy đi khói một bên dẫn người đi đi lên chờ một chút trước đứng cái kia tăng cửa hàng đứng đấy một cái r ì a mép cộng thêm hai tên chẳng h á n ria mép ở chỗ cao híp mắt nhìn xem họ chẳng hắn nói quen biết sao không quen biết hai tên chẳng hắn trước sau lắc đầu dĩa mép nói thế trong gia xong cẩn thận quan sát một chút có điều ta ngược lại là giống như có chút ấn tượng ngươi đã tới chúng ta mương thị đúng tới qua tới qua quản sự i a trí nhớ tốt bằng kinh hợp vội và nói d i ễ mép thực ra cũng không phải thật sự mương thị quản sự Thật sự mương thị quản sự ở bên trong v ụ trách tiếp đãi bắt phương khách tới đâu không có khả năng đến nơi đầy thủ môn hắn chỉ là mương thị tam thiếu ra mương rộng một cái tùy tùng mà thôi nghe cái này âm thanh quản sự ra ngay sau đó trong lòng còn có chút hài lòng nhưng là các ngươi ồ、oh, lần trước trong nhà gặp nạn liền ta cùng trong nhà một cái khách khanh may mắn trốn tới về sau lại gặp được vũ thị bên kia sống sót hai người bàng kinh hợp quay đầu ra hiệu một chút đem trọng điểm thả ở ngô tuất chiến thân nói không phải sao nghe nói mương lão ra nâng cờ chúng ta tranh thủ thời gian qua đây đầu nhập vào đó chính là không ở danh sách mời đúng không d i a mép biến sắc túi đầu x u ố n g tay mình đầu ngón tay thổi một ngụm bàng kinh hợp đây là hội minh cũng không phải ngươi tùy tiện mang hai người liền có thể tham gia biết chứ bên cạnh một gã đại hán đi theo nói một câu nhìn rất nhuẩn nhuyễn dáng vẻ bọn hắn thủ tại chỗ này những cái kêu bản thân ngay tại được mời liệt kê nội danh có số đại gia tộc tự nhiên cũng không dám cũng không có chất béo có thể kiếm nhưng là ở ẩn thế trong gia tộc một dạng tồn tại có không ít đã suy tàn tiểu môn tiểu hộ những người này bản thân miễn cưỡng tới gom góp náo nhiệt muốn gia nhập tổ minh tìm kiếm che chở những người này chính là bọn hắn dọa dâm đối tượng làm sao vậy sắc trời ảm đạm trầm bởi vì là núi mặt sau có chút tối hàn thanh vũ xem tình huống dường như không phải rất thuận lợi đi được lân cận chút đứng tại mười mấy mét bên ngoài hỏi bàng kinh hợp trở lại hướng hắn nháy mắt ra hiệu xoa đầu ngón tay nhỏ giọng nói muốn tiền lại còn có muốn tiền có điều muốn tiền tốt làm a ô n kế phi đang chuẩn bị đi lên chỗ cao rĩa mép khoát tay não đầu góc theo sao các ngươi ta cùng các ngươi muốn tiền làm gì mấy người mở mịt nhìn hắn một nhãn cho nên các ngươi là thật không hiểu a trang không hiểu a vẫn là liền q u nghèo có thân quả thực là không có a sợ bị người khác thấy d i ễ mép chào hỏi bàn g kinh hợp đến chỗ gần từ trong tay áo t r ư ợ t xuống tới hai đồng làm tinh nguyên năng khối chụp trong tay ra hiệu nói cái này hai đồng các ngươi đi qua có sao hiện trường ngắn ngủi trầm mặc hai đồng nguyên năng khối a nhiều như vậy đây cũng quá tham muốn người tính m ệ n h a bàn g kinh hợp ở trong lòng kịch liệt nghĩ đến cùng lúc ôn kế phi cùng ngô tuất không hẹn mà cùng quay đầu trầm mặc nhìn nhau một nhãn không có vậy các ngươi liền trở về đi d i ễ mép ở trên cao nhìn xuống cân nhắc trong tay hai đồng làm tinh khối có điều cũng đừng là không nỡ không nỡ sau đó các ngươi liền bản thân ở bên ngoài cho ý lam tiêu diệt toàn bộ đi thôi hai tên tráng hắn ôm cánh tay ở phía sau hắn cười bàng kinh hợp lần nữa quay lại đầu nhìn về phía hàn thanh vũ chúng ta hai đồng a hắn đều không có ý tứ đề nghị nói cho đột nhiên một tiếng vang nhỏ bàng kinh hợp chỉ cảm thấy trước mắt một dán lại cảm nhận phát hiện bản thân giống như bay lên đồng dạng không không phải bay làm ũ i chân lên đất bị người mang theo ở cấp tốc phi nước đại thật nhanh từ trong sơn động tối đến ra cửa động đống nhiên c h ả i mở trời chiều lấy đất bàng kinh hợp lấy lại tinh thần phát hiện mình đã ở núi động một bên khác quay đầu hàn thanh vũ ba người liền đứng tại bên c ạ n h hắn ôn kế phi chính đem nếp ốn quần áo vớt bình hàn thanh vũ ánh mắt hướng nơi xa nhìn xem đồng thời đem hai đồng nguyên năng khối nhét vào trong túi quần áo còn có thể dạng này sao trong c h ố p nhóm này b à n g kinh hợp cảm giác thế giới quan của bản thân nhân sinh quan đều bị cải biến thanh thiếu trường học ngươi các ngươi nói đến đây trong đầu không h i ể u b ệ y biện ra tới sau đó khắp nơi đoạt lướt hình ảnh b à n g kinh hợp nhân sinh liền không có n g ư bức như vậy qua lập tức cảm giác sảng khoái cực kỳ vông xuống lo làm nói chúng ta quả thực quá mạnh à ừng đi thôi hàn thanh vũ bình thản nói cùng lúc núi động một bên khác diễm mép túi đầu nhìn xem lòng bàn tay của mình một mục hỏi ta nguyên năng khối đâu không có trả lời ta cái kia hai đồng nguyên năng khối đâu hắn lớn tiếng gào t h é t một bên hai tên tráng hán nhìn nhau xem dùng ánh mắt ra hiệu trước mặt đã chống không cửa hàng do dự một chút đồng thời mở miệng giống như khả năng bị người đ o ạ t đi chương ba trăm tám mươi lăm tại hạ đợi đến cái kia hai tên tráng hán đổi u tới bên này cửa hàng hàn thanh vũ bốn người đã sớm qua sông biến mất ở một bên khác không thể không nói mương thị chọn lựa thật sự rất tốt thôn xóm hướng ra phía ngoài ngoại trừ đi cái kia tan động bên ngoài cũng chỉ có thể leo lên tiệ bích t í nô h bí m tuất n g từ t h n một tiếng v ước chừng mặt có thể nghe được mương thị nơi này thật sự so với hắn trước kia lợi v nhau thị muốn cường bên trên quá nhiều thực ra n ó so phong long áo đều muốn cường thật nhiều thế nhưng chúng ta phong long áo phong thủy tốt ta có long thế núi nam long thiên phong ẩ n mà ở trong đó giống một cái vỏ hàn thanh vũ ở trong lòng thay quê quán thôn rách biện luận một câu ngay bảng kinh hợp thuật lại bậc cha chú thuyết pháp mương thị ở ẩn thế trước đó hẳn là địa phương bên trên nhỏ con thiệt có tiền có súng có người tại cái k i a hôn loạn thời đại bên trong bị ý lam chọn chúng tiếp xúc trọng điểm bồi dưỡng nhưng lại cuối cùng lặng yên không tiếng động rời đi ý lam cho nên bất luận là thực lực bản thân vẫn là mang đi vật tư bọn hắn đều là ẩn thế trong gia tộc nhiều nhất mạnh nhất hướng về phía trước lại qua hai đạo cửa、ải. một dạng đều là bảng kinh hợp đi lên thương lượng hàn thanh vũ có chút tuyệt đối bởi vì bọn hắn không có lại gặp được dọa dẫm hai quan đều trải qua rất thuận lợi loại tình huống này cứng rắn đi lên đoạt ngược lại cũng không phải hoàn toàn không được chính là sẽ cảm giác có chút bất ngờ cùng lúng túng khó xử thôi đi nhìn một chút trước đoạt lớn hàn thanh vũ vừa nói thầm xong hoan nghênh hoan nghênh ép ra nhìn ta trí nhớ này mấy vị lạ trong thanh â m mang theo nhiệt tình cùng ý cười từ tiền p ư ơ n g chuyển đến chu quản sự một thân mới tinh sau lưng mang theo bốn tên mương thị tùy tùng đi đến hàn thanh vũ bọn người trước mặt chắp tay Dần dần cơn tối giống như là nông gia hiến hội la hét tầm vỹ nhưng là vẫn tính phong phú chỉ là đẳng cấp vẫn còn chiến đô cùng các nhà thành viên gia tộc bị phân biệt rõ ràng khu tách ra tới hàn thanh vũ mấy cái cũng không chọn an vị ở chiến nô khu một cái lâm thời xây dựng lều cỏ bên trong rất n g o ăn xong ra tới lúc này trời đã tối mương thị trong thôn các con đường ven đường chỗ cao đều đốt bó đốt trong đó thịnh đại nhất một chỗ ánh lửa to lớn mà sáng tỏ chính là một hồi muốn hội nghị trong thôn quảng trường chúng ta cái này đi qua sao bàng kinh hợp nhìn xem bên kia hỏi trước dạo chơi tiêu cơm một chút hàn thanh vũ nghĩ đến đi trước thực địa làm quen một chút hoàn cảnh thuận tiện khi tất yếu chạy trốn quay đầu đi vào một đầu hơi có chút u ám đường nhỏ lần này hắn làm xong muốn chém rết siêu cấp chuẩn bị nhưng là nếu như có thể không đánh tự nhiên là đoạt liền chạy tốt nhất tránh ra tốt chó không cản ó i đột nhiên phía trước trong bóng tối một cái thô bạo thanh âm vang lên bốn thân ảnh chính diện m à tới bằng kinh hợp đứng cái kia nhìn một nhãn mẹ nó ta tưởng là ai đâu tào thị lão nhị như cái giam à. nghe ý tứ này cái này tào thị dường như ở bằng kinh hợp mắt bên trong cũng không tính quá cường khả năng bọn hắn thấy chúng ta là từ lều có bên kia ra tới đem chúng ta xem như chiến đô cái này t i ệ n miệng dám cùng chúng ta không sạch sẽ hắn muốn chết bằng kinh hợp nói quay đầu nghĩ thầm cái kia tào lão nhị ngươi đặc biệt coi như là song a bên cạnh ta cái này ba cái tính tình cũng không tốt bởi vì hàn thanh vũ cùng nô tuất thực lực còn cũng có chức ở tàn cửa hàng xảy ra chuyện kia lão bảng bây giờ đang đứng ở một cái mười điểm bành trướng cùng ngang ngược trạng thái giống như là một cái biệt khuất làm hằng người bất cứ lúc nào đều chờ đợi chạm lên chút chuyện sau đó nhảy ra ngoài hô to một tiếng ta xem ai dám chọc chúng ta một cái bàn tay qua đây nhẹ nhàng kéo hắn một cái cánh tay bàn g kinh hợp hoảng hốt phát hiện hàn thanh vũ nô t u ấ cùng ôn kế phi ba cái vậy mà cũng đã làm cho đến ven đường lên đường rất hẹp bọn hắn chỉ có thể dán tường đường đấy nhường cái này đường cho ai cái này đều không có tức giận sao biến hóa nhanh như vậy cho nên chúng ta đến cùng là rất hành vẫn là rất kinh sợ a bàng kinh hợp quá tải tới lăng lăng bị kéo đến ven đường một dạng dán tường nhường đường t à o lão nhị mang theo thủ hạ vung lấy cánh tay nên ngang ở trong đi qua hiểu rõ đây đã là trong thôn nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu bàng kinh hợp lấy lại tinh thần suy nghĩ một chút nhìn xem hàn thanh vũ trong lòng tự nhủ quả nhiên là người làm đại sự a lúc này đã qua t à o lão nhị đột nhiên dưng bước mang theo suy tư hồi ức biểu lộ chậm rãi quay lại đầu ngươi là tàu lão nhị ánh mắt nhìn về phía ngô tuất vô thị chiến n ô phải chứ ta nhận ra cái kia cần t ố i súng nô tuất gật đầu một cái thế nào vô thị không phải đã không có sao ừng tào lão nhị cười một chút dẫn người đi qua đây đi đến nô tuất trước mặt chạm định nói mạng chó rất lớn à. đến súng cho ta xem xem tay của hắn r ố i tại nơi đó nô tuất không nhúc đ í c h cho nên đây là m u ố n ăn cướp trắng trợn tuất có thể chịu à. nhưng là bây giờ làm sao đây nếu không ta đi lên vòng quanh một chút bằng kinh hợp n g h ĩ t h ầ m đang muốn cất bước đi qua tào lão nhị không kiên nhận được nữa tay lại dôi ra lấy ra lão tử bảo ngươi Ẩm. nô tuất không có lên tiếng trực tiếp một chân cho hắn đạp lăn trên mặt đất người không nói một tiếng ất đi nằm sấp trên đất không động đậy cùng lúc hàn thanh vũ đem tạo thị ba tên thủ hạn nện choáng ở hiện trường sau đó hàn thanh vũ nghèo như vậy mới hai đồng ôn kế phi cái này tạo nhị ra tốt một chút có n ă n g khối đa muốn sao nô tuất hỏi không muốn hàn thanh vũ nói cái ngọc bội kia có thể lấy đi nô tuất ừng lấy xuống ngọc bội ôn kế phi đem người vượt qua đến vậy cái này răng vàng muốn hay không đánh xuống tới a hàn thanh vũ nhìn hắn một nhãn có ác tâm hay không a ngươi bàn g kinh hợp mờ mịn đứng ở nơi đó nhìn xem ba người trước mặt một bên trạng thái bình h ò a đối thoại một bên xoay người cẩn thận lục xem tào thị bốn người quần áo lấy đi nguyên năng khối cùng bọn hắn cho ràng vật hữu dụng tốt tuần h thục bộ dáng tốt bình thường cảm giác thế nhưng không phải nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu sao lại thay đổi vài tiếng nhẹ văng lên trên đất bốn người bị xách lên đến ném qua cao cao t ư ờ n g viện ném vào bên cạnh không có ánh lửa một cái trong viện sau đó bọn hắn vùi tay tiếp tục tản bộ đi thẳng về phía trước đi lão bảng ôn kế phi quay đầu chào hỏi một tiếng a tốt bàn kinh hợp chạy chậm đội theo trông thấy ba người riêng phần mình động tác đem nguyên năng khối các thứ thu lại hắn đột nhiên hiểu hóa ra mọi thứ mấu chốt ở chỗ giật đồ nói sớm à bàng kinh hợp trong lòng kích động một chút vừa vặn hắn ở chỗ này còn có mấy cái người tồn lấy thù cũ đâu ngay sau đó sốt u rồi nói đi chúng ta đi đâu ôn kế phi hỏi ta mang các ngươi đi đoạt mấy cái khác người hàn thanh vũ đứng vững quay đầu xem hắn không phải lão bàng ngươi thật giống như hiểu lầm bàng kinh hợp cũng dừng lại quay đầu nhìn về phía hàn thanh vũ tâm nghĩ hiểu lầm sao chúng ta cũng không phải ngươi nghĩ cái loại người này càng không phải là tới cướp bóc hơn nữa chúng ta lần này còn có đại sự muốn làm đâu hàn thanh vũ nói cho nên ngươi là biết chúng ta có đại sự muốn làm a vậy các ngươi cái này bàng kinh hợp bị khuất ba ba xoay quay đầu xí nghiệp nhìn một nhãn bên kia cái kia yên tĩnh sân đó là bởi vì bọn hắn trước muốn c ư ớ p chúng ta chúng ta không có cách nào mới phản kháng ôn kế phi thành khẩn nói n ô t u ấ t ừng bàng kinh hợp vớt vớt đại khái hơi rõ ràng một chút nhưng là đại sự đâu như vậy thật sẽ không ảnh hưởng đại sự sao hàn thanh vũ bốn người ngồi ở tảng đá bậc thang bên trên sau lưng bó đuốc treo trên cao vây quanh quảng trường một vòng nhưng là chỉnh thể tới nói bốn phía đều vẫn còn có chút n g ầ m sáng nhất ở vào quảng trường chính giữa nơi đó một cái cỡ lớn đống lửa hừng hực thiêu đất lên từ đống lửa hướng bắc đứng thẳng hai hàng cây cột mỗi cây cột trên đỉnh đều có một cái đồng trậu đồng trậu bất hỏa cây cột kéo dài đầu k i ê n là một cái từ cả khối đá xanh chế tạo thành cải cao mương thị mương tôn g hưng bây giờ đứng tại trên đài vừa nói xong lời dạo đầu lão đầu một thân minh lúc viên ngoại cách t ăn mặc nhìn xem đại khái hơn sáu mươi tuổi lưu lại dâu dê có chút trắng siêu cấp a ôn kế phi nhỏ giọng hỏi đại khái hàn thanh vũ nói như vậy cũng nhìn không ra tới đám người này khiến cho cùng cổ đại đồng dạng cảm giác tốt lúng túng khó xử ừ m nói đến hôm nay nơi này rất nhiều người lao phu đều nhận không ra trên đài mương tông hưng đột nhiên c ả m khái cười một cái nói các ngươi đại khái cũng là như vậy chứ dù sao nhiều năm như vậy riêng phần mình tu hành có đều đã mấy chục năm không thấy a dưới đài các nơi nhao nhao phụ họa nói là đã như vậy sau đó mọi người muốn đồng tâm hiệp lực ta muốn vẫn là trước lẫn nhau đều nhận thức một chút tốt mương tông hưng quay người đưa tay ra hiệu nói liền từ bên này bắt đầu đi theo tự mời đến trên đài tới trên đài đi lên cái thứ nhất người lao phu kỳ ngay cả l à thị dưới đài b à n g kinh hợp vẻ mặt đau khổ đầy mắt sầu lo quay đầu nhìn xem hàn thanh vũ bây giờ làm sao đây à? cái gì làm sao đây đến tiên chúng ta làm sao đây à? chúng ta đang nói đâu trên đài đã lại đổi một người tại hạ xuyên nam tào thị ta là tào cái kia các ngươi có người trông thấy nhà ta lão nhị sao nhà ta lão nhị vừa không thấy người van g bên trong b à n g kinh hợp làm cái bất đắc d ĩ h ảo nào biểu lộ n g ư ờ i xem còn có cái kia ria mép quản sự đâu ta một hồi đi lên khẳng định bị nhận ra không có việc gì ta đi. Hàn t h a n h vũ cười một chút nói. Hiện trường tiếp tục. Mương nhà thủ hạ hiệu suất rất cao. không đầy một lát liền có người hồi báo. nói tìm được tạo ra l á o n h ị hiện đang đem người n h ấ t qua đây. người là bị đánh ngất xỉu. dưới đài tại c h ỗ có chút bạo động nhưng may mắn hay cảm xúc không tính quá k ị c h lệ. i t dù sao đánh ngất xỉu không phải đánh chết. có thể là lâm thời xung đột hoặc thủ cũ. hạ thủ người mặc dù không biết đại c ụ nhưng cũng c ò n tốt. người một cái tiếp một cái đi lên xu ố n g tới trong đó đa số đều có tốt nhưng cũng là có một ít. cùng hàn thành vũ bọn hàn đồng dạng là dối tinh dối mù ghé vào cùng nhau một nhỏ đoàn người. bên này vị tia đại biểu m ờ i một tên mương thị tôi tớ đứng tại dưới đài đưa tay ra hiệu hàn thanh vũ đứng người lên từ tiền phương ngồi trong đám người đi qua hoàng bét hàn thanh vũ đáy lòng nói thầm một tiếng hắn cái gì đều suy nghĩ duy chỉ có quên sớm nghĩ kỹ một việc ta đi lên nói ta gọi cái gì hàn chuồn chuồn hàn thanh lâu hàn sách mượn hàn sứ thanh hoa tú mội mấy cái cho lấy một đống tên dối tinh dối m ù ra bên ngoài bước lên lan a hàn thanh vũ đánh xuống đầu đem bọn nó đuổi đi ra đồng thời một bước rừng ở đài cao bên trên đứng nghiêm về sau trước theo những người khắc dáng vẻ chắc tay tại hạ chính là hắn tam thiếu gia chính là hắn. Đài cao bên cạnh, thanh âm chuyển đến. Một tay kích cái chỉ Chính cái cửa hắn. thanh háo, hôm mạnh hàng, bên đến. động nắm trường nam ống trên này người, hôm nay mạnh mẽ xuống tới cửa hàng, chúng là lấy là Đài vào đài. đoạt Diễm tuổi kia tới thiếu gia tay tay tay ta. Tam một một tử âm mẽ ép quay đầu nhìn hắn một nhãn ngăn lại hắn nói đi xuống ra nguyên năng khối sự tình nguyên năng khối là vị tam thiếu gia này tự mình gọi d i ễ mép đi lường gạt sự tình có thể làm là bởi vì hắn tin tưởng những cái kia sẽ bị lường gạt nhất định đều là không dám ở mương thị nơi này trực tiếp phàn nàn bất qua dưới mắt trường hợp này vẫn là không nói tốt đã người đã tìm ra hắn hoàn toàn có thể đợi tự mình lại đi giải quyết mương tam thiếu ra là nghĩ như vậy nhưng là dưới đài những người khác cả không bọn hắn chính là mới vừa rồi phụ thuộc qua đây chuẩn bị từ cái này vâng mương thị như thiên lôi sai đâu đánh đó thời điểm đâu đều gấp lấy biểu hiện tại chỗ chúng nội sinh lớn mật ngươi cũng dám ở mương thị sơn môn làm cản cái này còn thể thống gì cái này nếu không thêm c h ứ n g trị sau đó còn thế nào hành sự a ô một tiếng khóc số tào ra lão nhị vừa bị mang lên hiện trường liền từ trên đất ngạo nghệ ngồi dậy chỉ vào trên đài lớn tiếng g à o nói chính là hắn chính là hắn cùng ba người khác đánh chúng ta tào thị tộc trưởng đứng lên do dự một chút không có xúc động mà là ôm quyền hướng hiện trường chắc tay lại hướng một bên khác mương tông hưng không người một chút nói k h u y ề n t ử bị thương việc nhỏ nhưng là các vị còn có mương lao g i a người này cũng dám ở hôm nay nơi đây động thủ đã thương người lao phu cảm thấy thật sự là đối với mương thị cực lớn bất kính cũng là đối với chúng ta liên minh bất kính lại một lần nữa khiển trách âm thanh một phía một mảnh ẩ m ĩ bên trong ta đánh hắn là bởi vì hắn muốn cướp ta cùng đi bằng h ư u vũ khí trước đây hàn thanh vũ lớn tiếng nhưng là cũng không vội vã mở miệng giải thích nói xong một cái chuyển qua về phần vị này rĩa mép q u ả n sự lúc trước hắn ở ngoài cửa động Đã h ắ nguyên dám m đối với ư ơ n thị cùng năng bạo phát mương tam thiếu i a hai bước đặc địa thân hình chấp động hướng về phía trước vọt lên đài cao lao thẳng tới hàn thanh vũ len keng kiếm xuất quảng trường ánh lửa chấn động một chút mương tam thiếu ra lợi hại a、ừ. r ấ trên c này hàn i thanh vũ đơn giản nhường một bước đứng ở nơi đó đưa tay khuỵu tay hương phía dưới đập xuống ầ m tiếp theo màn mương tam thiếu ra thẳng tắp nện ở trên đất trắng hàn trưởng kiếm trong tay túi tại trên đất len ken một tiếng t h u t a y dưới này trong nháy mắt một mánh tích mịch trường kiếm gậy khởi c u ộ n c u ộ n l e n k e n lang lang làm rơi vào dưới đại cao hàn thanh vũ vẫn là đứng ở nơi đó giống như không động tới đồng dạng lần nữa chắp tay thần s á c suy tư một chút nói ta mới vừa nói tới đ â u rồi ồ tại hạ tại hạ hàn không tính chương ba trăm tám mươi sáu thiết kế t h ô n g nhập nếu như không phải gọi hàn bất kính thực sự quá kỳ quái cũng quá trực tiếp hàn thanh vũ hiện trường liền gọi hàn bất k í n h vừa một màn này xảy ra trước toàn bộ chàng đều khiển trách nói h à n đối với mương thị bất k í n h đối với hội minh bất tính đây chính là hàn thanh vũ linh cảm nơi phát ra vẫn được chỉ ít so hàn thanh lâu cùng hàn thanh loa gì gì đó tốt hơn nhiều hắn đứng tại trên đ à i nghiêm túc nghĩ đến hiện trường không khí tiếp tục lại yên tĩnh vài giây đồng hồ dưới đài cạnh góc trong đám người bảng kinh hợp chính thay hàn thanh vũ nhìn xem bao đ ầ u bốn mươi tuổi đại nam nhân ánh mắt mờ m ị t ngây thơ như một cái bị sợ choáng váng trẻ con kinh ngạc nhìn một màn này sau đó hắn lại hưng ớ xuống nhìn khán đài bên trên nằm sấp không động mương nhà tam thiếu ra lão bảng trong lòng tự đủ xong a toàn bộ xong t h i t t h i ta còn một mực nghĩ đến đám các ngươi là có mưu lực đâu kết quả đ ặ biệt cái này cùng trực tiếp xông tới chém khác nhau ở chỗ nào không có khác nhau thiên sư mày các ngươi chọn người nhiều nhất thời điểm đi lên liền trực tiếp bị bao quanh cho nên bây giờ làm sao đây các ngươi có thể đánh thế nhưng ta không thể đánh a sắp chết rồi chờ một chút bên này còn có một cái cùng ta một dạng không thể đánh ta chưa xem hắn làm sao đây bàng kinh hợp chuyển qua ánh mắt lo nghĩ nhìn về phía ôn kế phi ôn kế phi dùng súng mặc dù có súng túi chứa nhưng là ở chung hai ngày này bàng kinh hợp sớm nhìn ra đã như vậy đã nói lên hắn không thể đánh rất vô dụng đây là rất đơn giản lo di đừng hoảng hốt lao bảng ôn kế phi ôn nu nói không có chuyện gì không có việc gì đại gia ngươi ồ cái này muốn chém hai ta vẫn là nhanh tổng cộng tổng cộng thế nào trốn đi bàng kinh hợp trong lòng đang m ắ n g nói lão bàng ngươi muốn a lấy chúng ta ở chỗ này thân phận địa vị nếu như thanh tử không chủ động d à y v ò chút chuyện ra tới hắn có thể có cơ hội bị coi trọng sao ôn kế phi nhỏ giọng nói chuyện nhưng lại à t bị c h a bên trên căn cái trọng âm bàng kinh hợp nghĩ đều không cần nghĩ trực tiếp sẽ không đúng vậy sẽ không vậy hắn thế nào tham dự những cái k i a nhân vật trọng yếu ở giữa trao đổi nắm chắc chân chính mấu chốt cơ hội những người kia sẽ đem xương móc ra bày ở cái này chờ hắn đi đ ọ sao bang kinh hợp đại k h ánh i đ mắt lần nữa nhìn lại ôn kế phi chính bình tĩnh nhìn xem trên này một bộ bình chân như vại dáng vẻ sự tình phát triển logic là trước kia liền thiết kế tốt chấp hành quá trình có trùng hợp thành điểm nhưng là logic bản thân không có lệnh hơn nữa hiệu quả so thiết kế càng tốt hơn ôn kế phi như vậy mưu đồ căn cứ có hai cái một là trước đó chu gia minh đối với mương tôn g hưng người này xử sự phong cách tính cách miêu tả hai là hôm nay trường hợp này mương thị hội minh thiên hạ hào kiệt muốn khiêng đại kỳ dưới loại tình huống này hàn thanh vũ lấy một thiếu niên cao thủ trẻ tuổi nóng tính mặc dù thế lực đ ơ n bạc nhưng là không phục lại không sợ hình tượng xuất hiện quả thực không nên quá tam quốc diễn nghĩa cùng thủy hử chuyện a mà tín nhiệm trong đó một loại chính là đại nhân vật bản thân cảm thấy cái này người đã bị ta khuất phục rất có ý tứ tên chiến lực cũng không tệ cuối cùng mương tôn hưng mở miệng ngữ khí khiến ở chàng hầu như tất cả mọi người thật bất ngờ hắn rất bình thản cái này nếu như hắn có thể đi lên trước đem thanh tử đánh nằm xuống lại nói như vậy hiệu quả khẳng định càng tốt hơn ôn kế phi trong lòng tự nhủ đáng tiếc thế nhưng tam thiếu ra hắn mương tông hưng bên cạnh một cái quản sự bộ giá người đưa tay chỉ hướng trên đài không có việc gì không chết được n a m chữ mương tông hưng bố cục hiện thị rõ nói xong lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía hàn thanh vũ nói thiếu niên vũ dũng nếu không khí thịnh lại gọi thế nào làm người trẻ tuổi đâu đến trước tiên đem ngươi lời nói mới rồi nói tiếp xong được hàn thanh vũ chuyển qua trước nhìn xem ngoại vi tào lão nhị nói đánh hắn là bởi vì hắn muốn cướp ta cùng đi bằng hữu vũ khí t à o ra lão nhị không có lên tiếng về phần vị kia ria mép quản sự hắn ở bên ngoài cửa hàng trông coi thấy chúng ta ít người gia tộc suy tàn liền hướng chúng ta dọa dẫm nguyên năng khối hàn thanh vũ chất phát trần thuật nói ta muốn nơi này bị hắn dọa dẫm qua nên không ngất chúng ta bốn người chỉ là người khác đều nhấn lại ta nhịn không được hiện trường dưới đài nhỏ dọn bạo động mặc dù không có người trực tiếp đứng ra nhưng là tình huống đã rất rõ ràng xác thực còn có một số thực lực yêu sông ít người bị ria mép quản sự dọa dẫm qua mương tông hưng thần sắc suy tư một chút rất nhanh nghĩ thông suốt tất cả kh xem một nhãn trên đài nằm sấp con trai ruột cao giọng nói đã như vậy ngươi vừa nay cái kia một chút liền cho là thay lần này hội minh lập quy củ đi cũng là thay ta cho mương thị tử tôn lập quy củ mương tông hưng vừa nói đứng lên ô quyền hướng tứ phía hạ thấp người lịch tử tham lam làm bậy lao phu thực sự hổ thẹn ở n g ồ i chắc hẳn còn có bị ta cái kia lịch tử sai sử tôi tớ lường gạt bằng hưu không sao các ngươi bây giờ không cần phải nói mương thị tử sẽ thẩm ra tới đem nguyên năng khối đủ số trả lại khác nhiều hơn một khối bày tỏ áy náy bằng thằng a bố c a hiện trường một mảnh bỡ âm thanh bên trong ôn kế phi quay đầu nhìn về bảng kinh hợp cười cười hắc hắc ta đã sớm biết các ngươi là có mưu lược bảng kinh hợp nhỏ giọng nói một bên khác mương tông hưng chuyển hướng trên đài tiểu huynh đệ thế nhưng đỉnh cấp chiến lược hàn thanh vũ gật đầu ừ m cho nên cái này hàn không tính như vậy trẻ tuổi chính là đỉnh cấp chiến lược nữa à hiện trường sợ hãi thán phục sau đó phân chấn hoàn toàn quên vừa nãy bọn hắn là thế nào k h i ế n trách hắn dư chi tiết mương tông hưng hiện trường không có lại hỏi bởi vì một tên mương thị quân sự lúc này chạy tới bảng kinh hợp bên n g bắt đầu tìm hiểu tình huống đồng thời giữa sân mương tông hưng một chút những đầu ra hiệu tôi tớ còn không đi chuyển cái ghế tới cho nên hàn thanh vũ có ngồi mương thị tôi tớ rất nhanh chuyển đến một cái ghế hàn không tính xuống đài nói lời cảm tạng vào chỗ cùng hiện trường trọng yếu nhất tám người song song cái này lăn lộn rồi sao thương niên hoa ngồi ở thương thị một đám người bên trong c ư ờ i khổ đồng thời vụ n trộm t h ở dài một hơi nàng đối với hàn thanh vũ mấy cái tín nhiệm cùng giải so bảng kinh hợp mạnh hơn rất nhiều nhưng là vừa nãy vẫn không khỏi lo lắng một chút náo kịch đến đây thu tràng mương tông hương xử sự, sự là người đã khuất phục rất nhiều người lao tiểu từ này thật đúng là mưu đồ đại sự bộ dáng a ôn kế phi nhỏ giọng cảm khái thế nào đêm dài hàn thanh vũ cuối cùng trở về ôn kế phi liền vội vàng đứng lên hỏi thăm vừa nãy quảng trường bên trên phân đoạn kết thúc về sau hàn thanh vũ giống nhau bọn hắn châu mong đợi như thế đi theo tham gia đến tiếp sau trao đổi dù sao chính là những người kia đứng dậy hắn cũng đứng dậy cùng đi theo mương tông hưng không có ngăn đón Ừm. h à n thanh vũ gật đầu một cái hắn để nói liên minh trong lúc đó hy vọng các nhà có thể đem vĩnh sinh sương mượn hắn tạm dùng quả nhiên thứ này là có mưu đạo hơn nữa mương thị sở ôn kế phi con mắt loay sáng hỏi có mấy khôi a một bên bảng kinh hợp một dạng ánh mắt sốt ruột mương thị bản thân có một khối sau đó lúc ấy hiện trường thừa nhận có hơn nữa đáp ứng ngày mai lấy ra có hai nhà h à n thanh vũ ở bảo trì bản thân chết lặng trạng thái đâu ngược lại là không có hiện ra kích động tới hoa một lần ba khối ừ m dư cái k i a m ấy nhà bên trong nên còn có có điều khả năng đang do dự hoặc không chịu cụ thể liền xem mương tông hưng ngày mai thế nào bức hắn cũng đã hỏi ta bảng thị có phải hay không có một khối ta nói ta không biết có điều cho dù có hẳn là cũng đã bị xét nhà vừa lấy ừ n là cất đi bằng kinh hợp nhẹ gật đầu sau đó nói vậy ngươi ngày mai trực tiếp đọc sao hàn thanh vũ cuối cùng nhịn không nổi ánh mắt hưng phấn cười một chút nói đều đi chương ba t r t ư ơ i bảy tế cờ một ngọn núi ngọn núi từ thấp đến kỷ t r à cao ở không có cái gì sinh trưởng cảm giác giống như là một mặt t ư ờ n g đột nhiên đứng lên rất cao nhưng là không có dày như vậy cảm giác một phát đạo bắn ra qua đây sẽ chui ra một cái động dáng vẻ ở chỗ này dùng kính viễn vọng có thể xa xa quan sát toàn bộ mương thị thôn xóm đêm đã khuya ánh trăng đem đỉnh núi soi sáng ra không phải nhân gian cảnh cảm giác đỉnh núi có cây lay động g i đang bên thai phần phật văng lên thầm nghi tú cũng sớm đã đem đỏ chót áo choàng t h i ra không phải như vậy đứng tại đỉnh núi đại khái sẽ rất rất đẹp nhưng là cũng sẽ quá nổi bật quá mức a hàn s a n h mượn vậy mà để một cái nữ hài tử một người bản thân ở hoàng sơn giã linh qua đêm người cái này thối thanh hoa tú muội nằm nằm ở đỉnh núi bên trên đem trang trụ kiếm hộp gỗ đệm ở sau đầu kỵ sĩ trường kiếm thả ở bên người đem chân dựng gần nhất nàng bắt đầu ưa thích muốn cùng ưa thích nói bản thân là nữ hài tử sự thật từ sinh lý bên trên minh sắc ý thức được bản thân vẫn là một cái nữ hài tử chuyện này là lần trước hàn thanh vũ ở máy bay bên trên sở trường gõ ngực nàng thời lúc ấy nhưng thật ra là rất kích động nhưng là dùng thẹn quá hóa giận thành công che giấu đi cho nên vạn nhất ngày nào ta thật sự sắp phải chết hắn cho ta lấy cái gương hủy đi giáp cái kia ta không phải bị hắn thấy hết Ết dạ cầm trong tay ngọc cốt vôn bực ngán ngẩm vớt vớt suy nghĩ miên man nữ hải t ử a i cái này hoang sơn giã lĩnh vạn nhất một hồi đột nhiên ra tới cái xài lang hồ báo yêu ma q u ỷ trách cách một hồi cách đó không xa rừng cây đột nhiên vang bóng n ú c ních không phải gió thổi cái c h ủ loại kia văng động tú mụi cảnh giác cấp tốc nhìn một nhãn ngồi xuống một con sói đứng ở nơi đó con mắt mạo hiểm lục quang nhìn xem nàng sói tú mội nghĩ đến sói nghĩ đến liền như vậy hai mặt nhìn nhau giang c o đại khái năm giây siêu sói không thấy chạy quay đầu trực tiếp biến mất ở trong bụi tây hơn nữa một đường như bị đánh đau chạy chối chết chó đồng dạng ngao ngao gào réo lên không ngừng s d ạ n ngươi tức chết ta rồi tú mội tức giận đoán trách sói một câu lần nữa nằm xuống nhìn xem bầu trời đ ê m nói xem đi ta liền nói vạn nhất ra tới cái gì xài lang hồ báo bị ta hủ dọa nàng bị bản thân chọc cười sáng sớm ánh sáng mặt trời chiếu ở t i ế t giáp bên trên một bôi diệu quang hàn thanh vũ bốn người rời giường ăn cơm lần này là bà lớn rất phong phú còn có người chuyên môn hầu h ạ thật nếu nói hàn không kính bây giờ coi như là nơi này chạm tay có thể bỏng cái tia người mương tông hưng rất thưởng thức hắn đồng thời cũng là đang dùng hắn rêu r a o bản thân bố cục cùng lòng yêu tài điểm tâm về sau mương tông hưng để người tới mời hàn thanh vũ như thường đi trước tham gia các đại nhân vật ở giữa thảo luận đợi đến trở về thời điểm đã là ăn xong cơm tối giống đại nhân vật tựa như mở ra một ngày sẽ hắn không có đi ghế ngồi tử trước tiên ở ôn kế phi ba người ngồi xuống bên người cái tia hai nhà đã nộp lên mương tông hưng viết giấy nợ cũng không biết có phải hay không thật sự hữu hiệu cảm giác những n à y phong bế ra hỏa làm những n à y còn rất thú vị mặt khác hắn đối với những người còn lại phát tính tình nói bọn hắn không để ý đại cục đoán chừng là nhận định còn có người cầm vĩnh sinh s ư ơ n g không chịu lấy ra hàn thanh vũ đơn giản nói một lần ôn kế phi ừ một tiếng cho tới bây giờ hắn mọi thứ thiết kế đều vào đi rất thuận lợi đại thể giống như là dự mưu giặc c ư ớ p đã tới gần thu phí bảo hộ hắc lão đại bây giờ làm nhìn xem chỉ chờ hắn thu đủ sau đó hoặc trộm đi hoặc không có cách nào chỉ có thể đem người chặt lại nhặt đi ngươi nhìn xem bọn hắn dao lên đi nhìn đến mương tông hưng thu lại quá trình rồi không đều không có hắn đối với ta khẳng định còn không phải trăm phần trăm tín nhiệm bọn hắn mặt khác thương nghị một số việc cũng không có để ta tham dự nhưng là ta đoán việc này khẳng định có người khác đang nói g chừng chu gia minh thân ảnh ở hai người trong đầu thoáng một cái đã qua hàn thanh vũ chính nói chuẩn bị nói tiếp đâu phía trước ghế ngồi t ừ một vị hướng hắn sốt ruột chào hỏi một tiếng hắn đành phải trước đi qua hòa diễm ở trong gió đêm lay động đá xanh trên đài lại một lần nữa xuất hiện mương tông hương tối nay đổi một thân trang phục áo vẽ tổng đai lưng quấn rất dài một đoạn nhét vào h n g chiến bên trong h à n thanh vũ nhìn xem có chút quen mắt suy nghĩ một chút đại khái là phim truyền hình bên trong nhìn qua con mẹ nó đây không phải niên đại đó địa phương quân phiệt quân phục cải tiến bạn sao hắn dự định làm gì trên đài mương tông h ư n g chắp tay đứng trang nghiêm hội minh một chuyện thương thảo đến nay có một số việc ta muốn cũng là thời điểm cùng chư vị thông báo một chút n g a y trước kỷ lãng phong đại tiêm đại quy mô giáng lâm luân p h i ê n chiến sự tin tưởng ở ngồi đa số đều có nghe nói thiên hạ đại thế ở biến đời ta bên ngoài chịu tình thế trỗ bức bởi vị lý lam cường địch tiêu diệt toàn bộ đã mất bảy nhà bên trong có tài nguyên chi khốn rán mất đầu kéo dài hơi tản bản thân tiêu vong lâu vậy cho nên đời ta như lại ở n ú t đem không ngày sau cái này nửa văn hơi bạc hàn thanh vũ cùng ôn kế phi hai cái học cặn bạ suy nghĩ một hồi lâu thật vất vả mới riêng phần mình muốn ra gật đầu tự tại chỗ đều có chút c h o n g váng cái này khôi hài chứ ngươi nghe hiểu được sao ôn kế phi quay đầu hỏi bằng kinh hợp bằng kinh hợp gật đầu vậy hắn nói cái gì nói thiên hạ đại loạn quân hùng tranh giành chúng ta cũng muốn đi tranh giành vậy ngươi cảm thấy có được hay không cười ôn kế phi cười hỏi bằng kinh hợp xem hắn ánh mắt chân thành lắc đầu cho nên những người này là nghiêm túc cái kia mẹ nó là đại tiêm s â m lấn toàn nhân loại nguy cơ à, ngươi nói là thiên hạ đại loạn lại các ngươi biết ý lam là cái gì quy mô sao l i ê n không nói ý lam tốt rồi cái kia còn có tuyết liên đâu còn có các ngươi từng cái lông hiệu à, các ngươi tốt dường như mình chăn dê sinh em bé lại chăn dê không tốt sao trong quảng trường kéo kẹt hô dài đến hơn mười mét cột gỗ từ ở đá xanh bên bàn dựng đứng lên đây là cờ cần phía trên một cây cờ lớn phá phới p mương ta còn cho rằng sẽ là cái nghĩa tự đâu ôn、okay, kế phi nghĩ cái này đặc biệt không sẽ tiếp theo muốn xưng đ ấ chứ ôn kế phi đột nhiên nhớ tới trước kia ở bên đường tạp chí bên trên nhìn qua những cái kia bị đồn công an đánh dụng đế quốc hóa ra thật là có loại sự tình này thực sự có người như vậy không biết lợi n sức thôi đi để các ngươi đi tìm đường chết tốt rồi cùng lúc hàn thanh vũ cũng nghĩ ký ứng đối chính là không quản dù sao bọn hắn ngay cả một chút dập tắt đế quốc này ý nghĩ đều không có hôm nay minh nước chúng ta tổng tương nghĩa cử đại kỳ đã lập mương tông hưng tử cờ xí bên trên thu hồi ánh mắt người đến chuẩn bị tế cờ tế cờ tế cờ hàn thanh vũ cùng ôn kế phi đồng thời mộng một chút mương thị t ô tớ đáp m ạ n đi ngay trước trong tiếng hét to tổng cộng bảy tên ý lam chiến sĩ bị trói lại hai tay từ đá xanh sau đài đưa đến trên đài người đứng ở nơi đó có hoa hệ á gương mặt cũng có nam á đông nam á cùng phương tây gương mặt con mẹ nó ôn kế phi thấp giọng mắng một câu cùng lúc hàn thanh vũ đầu góc ông một chút có đôi khi ngươi tỉ mỉ kế hoạch tốt rồi mọi thứ nỗ lực đi chấp hành tiến triển cũng rất thuận lợi nhìn chỉ kém một bước cuối cùng nhưng là kết quả cũng không nhất định có thể đã thành hơn nữa có thể sẽ phí công n ọ c sức đây mới là nhân gian trạng thái bình thường thậm chí trong đó một số thời khắc thất bại có thể là chủ động là n g ư ờ i nhất định phải làm lấy hay bỏ cùng lựa chọn đột nhiên sinh biến hiện trường hàn thanh vũ như cũng ngồi trong đầu đột nhiên nhớ tới tiểu học thời điểm m ộ t việc lúc ấy trường học phía sau núi bên trên có một khoảng cây dương mai cây cây dương mai kết quả vẫn chưa quen hắn đi xem thời điểm ở bên cây bên trên nhìn đến rắn h cùng hai con rắn độc cũng không có đi bắt bọn họ cũng chưa có về nhà nói cho cha và ra ra hắn sau khi trở về cùng tất cả bạn học cùng tiểu đồng bọn nói Nói cho bọn hắn nơi đó nguy hiểm cỡ nào, trong lòng đó hiểm cho cỡ sau u y nghĩ, như những thế, cái i k cây dương mai liền mai ề đ là của ta. ta đó ắ rắn. c cây cái trước ý. Về vậy sau, cây dương mai đỏ lên thời điểm, những cái kia dương lên những hôn đàn vậy mà đi đánh、rắn. Lần trước hắn n điểm, mà thời đi đỏ i cây á i này c u u c h ệ n nghe này hắn, không hơn tiền đến, đem rắn nắm. thời Tú ta thể hỏi khác điểm, Mội cái được đâu? đem đó, sau đó làm gì cây là về Về sau sau Sau sau dương mai liền được mọi người ăn sạch người không ăn sao hai ta tay đều nắm vớt rắn đâu chính là cái này câu chuyện hàn thanh vũ cúi đầu nghĩ đến khoe miệng cười khổ một tiếng đ á xanh trước sân khấu một cái tiểu nữ lính ánh mắt chuyển qua rơi vào hắn trên thân ánh mắt sửng sốt một chút cô gái sau đầu kìm bím chỉ là tất cả đều l o ạ n mười chín tuổi ý lam minh n h ỉ nàng có một cái viết ra rất cường t r á n g t ê u lên hoạt bát thú vị tên gọi là lâm thương thương hàn thanh vũ tự nhiên không quen biết lâm thương thương với hắn mà nói ở tràng bảy cái đều là người xa lạ ngoại trừ bọn hắn trên người ý lam quân phục nhưng là lâm thương thương thực ra gặp qua hàn thanh vũ khi đó là ở cao nguyên bên trên làm hàn thanh vũ khi cho sáu mươi mốt đội đại tiêm cánh tay thời điểm nàng chỗ tiểu đội ngay tại cách đó không xa núi đồi thượng h ắ n bởi vì chậm một bước chỉ có hâm mộ phần hâm mộ làm hỏng đó là đang nghe qua liên quan tới hắn rất nhiều câu chuyện về sau lâm thương thương nàng lần thứ nhất nhìn thấy the thanh thiếu trường học tiểu cô nương có tiếng ố i nhưng là cũng vui vẻ làm hỏng vài ngày sau nàng ở tìm kiếm tiêu diệt toàn bộ quá trình bên trong bị mương thị người đánh lén bắt đi gặp qua mương tông hưng một tên tâm phúc đột nhiên mở miệng bởi vì cái này một bộ tràng bên trên tất cả người ánh mắt chuyển đi hàn thanh vũ cũng ngầm đầu ánh mắt chậm lên cái kêu ý lam nữ binh đang nhìn hắn tất cả mọi người nhìn thấy lâm thương thương cũng là trong nháy mắt này mới hồi phục tinh thần lại trong lòng loạn một chút thật xin lỗi nàng muốn bản thân khả năng phạm sai lầm thanh thiếu trường học bọn hắn nhất định có nhiệm vụ rất trọng yếu nơi này có thật nhiều người đại khái nàng sẽ lập tức nói chưa thấy qua ôn kế phi nghĩ đến gặp qua thế nào chưa thấy qua lâm thương thương trên mặt bẩn t h i u khoe miệng có máu nhìn xem hàn thanh vũ nói khả năng ngươi cảm thấy chưa thấy qua ta nhưng là ta hóa thành đuổi ta đều biết ngươi n g ư ơ i g i ế t ta trước kia phó đội trưởng nhớ kỹ ý lam nhất định sẽ trả thù cũng không kịch liệt ngữ khí nhưng là cựu hận cùng phẫn nộ bất đắc gì đều có thực ra lâm thương thương vừa trong nháy mắt có chút muốn nói bị giết là nàng trước kia tâm bên trên người thế nhưng loại lời này nói cái này từ thiết trực nhân khẳng định cũng nghe không hiểu nhà còn lộ ra kỳ quái làm cho người ta hoài nghi ta đều muốn cái gì đâu t h i ế u cô nương nói xong quay lại đầu nhắm mắt lại khé run không có cầu cứu hắn nếu như có thể cứu chúng ta nhất định sẽ cứu hắn thế nhưng thanh thiếu trường học thế nhưng cứu không được chương ba trăm tám mươi tám nói ngươi không nghe cô nương đối với hàn không kính nói m ạ o phạm hàn không kính là dưới mắt h ồ n nhân một mảnh tiếng mắng chửi bên trong sau lưng phụ trách tạm giam mương thị tôi tớ trực tiếp tung chân đá lâm thương thương một chân tiểu cô nương đầu gối bỗng nhiên hướng phía trước c o n một chút lại thẳng tắp trở về muốn ở thanh thiếu trường học trước mặt biểu hiện tốt một chút ta lâm thương thương nàng cắn răng nghi đến run dậy liền run dậy một chút chí ít không thể khóc không cho phép khóc lên hàn thanh vũ bây giờ cách chí ít ba khối vĩnh sinh sườn g đã chỉ thiếu chút nữa giống như một nằm tia cây dương mai đỏ lên treo ở trên cây mẹ nó b ý lam tám lần tổ tông ngồi ở cái ghế bên trên hàn thanh vũ đột nhiên nghiến răng nghiến lợi mắm một câu cái này cũng đã là rất để người hệ vải tình huống bên cạnh la thị gia chủ quay đầu xem hắn đúng cỏ y lam tám lần tổ tông ha ha ha mương thị bắt đầu chọn dùng đau người la thiên long chủ động nhận một cái x u n g phong nhận việc người lần lượt đi lên không đủ bảy cái mương tông hưng xuống đài tự mình đi qua đến chậm rãi đi qua bên cạnh bậc thang đứng lại nhìn xem nô tuất ngươi chính là sống sót cái kia vô thị chiến nô nô tuất ngồi ở bậc thang thượng t h ắ n hắn trong lòng vùng vây một hồi nhưng là giống nhau thường ngày như thế không có bất kỳ cái gì thần sắc trạng thái bên trên phản ứng gật đầu vũ thị diệ tộc lão phu nghe tin tức sau cũng rất đau sót ngươi đi lên đi nô tuất cầm súng beo kiếm rời đi thêm đá có điều mương tông hưng hoàn toàn không có đi ra hắn đứng ở nơi đó ánh mắt l ư ớ t ngang lướt qua ôn kế phi rơi vào b ả n g kinh hợp trên thân mẹ lau quả nhiên vừa ý ta xong a toàn bộ xong b ả n g kinh hợp trong lòng tự đủ cái này nếu như đi lên đứng tại quảng trường chính giữa một hồi chém lao tử chạy đều không có cơ hội chạy n g ư ơ i mương tông hưng ánh mắt ở hắn trên thân dừng lại trong chốc lát đột nhiên cười một tiếng sau đó quay người thuận tay rút sau lưng thủ hạ một thanh đao ném đi trên không trung không kính cuối cùng một cái người đi thôi đao đi phương hướng hàn thanh vũ đứng người lên rút bản thân sau vài đao thuận thế đem không trung bay tới trôi này đao đập bay trở về cho mương tông hưng thủ hạn sau đó đi đến đá xanh trước sân khấu nhìn xem chỉ còn một vị trí hắn sách đao đứng ở lâm thương thương đối diện lúc này trời đã c o i chút đen có điều quảng trường phát h ỏ a quang minh sáng mương tông hưng về tới đá xanh trên đ à i đang dóng dạc nói chuyện lâm thương thương nhìn xem đứng ở trước mặt thanh thiếu trường học hắn thật tốt xem lâm thương thương tốt muốn đối với hắn cười một chút ta sau đó tự giới thiệu nói ta gọi lâm thương thương mười chín tuổi tới v lam ba năm ta nghe qua ngươi mỗi cái câu chuyện ta tốt nhất bằng hưu ở một trăm linh một trạm chữa bệnh công việc sách của nàng trang bên trong kẹp lấy trước kia ngươi tặng hoa có thể hiếm có chỉ cho xem chạm đều không cho ta chạm thử ngươi sau đó có thể hay không cũng đưa ta một đoán nha nếu như sau đó ta có thể trở về anh linh bích bên trên có cái nhỏ ngăn chứa lâm thương thương cái gì cũng không thể nói nơi này đến hơn nghìn người đâu bọn hắn nhất định có nhiệm vụ lâm thương thương nghĩ đến run rẩy thở sâu hút hốc mắt c h ậ m rãi đỏ con mắt bên trong thủy quang sáng tỏ giết mương tông hứng nói giết dưới đài người gọi lâm thương thương dùng sức nhắm mắt lại hô hô lưới lao ở đá xanh trước sân khấu gào thét sau đó một thanh màu đen trưởng thương ngang qua đương đương đương đương kim loại dao kích trước sau năm thanh vũ khí đứng tại bệnh cô súng bên trên nô tuất dưới chân chút nào không n ú p đ í c h nhìn chung quanh xem chết lặng đứng ở nơi đó ngoài ý m u ố n trang diện tí tách tí tách đại khái hai dây hoảng hốt cùng mở m i ệ n g sau chuyện gì xảy ra ngươi làm gì hiện trường cấp tốc h á m và hỗn loạn tương bừng ồn ào độ dung hợp đẳng cấp bao nhiêu chính là ở cái này ở mỹ khắp trốn bên trong hàn thanh vũ mở miệng thanh âm rất nhỏ nhưng là lâm thương thương nghe thấy được sửng sốt một chút vỡ môi nhẹ mở răng cắn bên trên、c. m ặ c trang bị mấy giây b ờ môi k h é p mở tám tám giây thật chậm hàn thanh vũ nhữ mày ở nói thầm trong lòng một tiếng không có lại nói tiếp cũng không có lại xem lâm thương thương không có phát hiện tiểu cô nương nói với hắn không có chuyện gì thực ra Quý lam đời thứ chín đồng ngưng trang bị bình quân mặc tốc độ yêu cầu mười một giây khoảng t r ư ờ n g lâm thương thương tính rất nhanh mà nếu như là liên động đổi vào trước đó bắt đại lục đại như thế nửa phút đến hai phút đều rất bình thường nơi này Quý lam đời thứ chín trang bị rất ít ngược lại là tuyết liên mới nhất kiểu có mấy phó cũng không biết bọn hắn làm thế nào đến cả hai rất tương tự nghe nói là ý lam đời thứ chín sao chép là ta vừa đột nhiên nghĩ đến một chút gọi hắn cản hàn thanh vũ đột nhiên lớn tiếng nói một câu đẻ xuống ồn ào thanh âm sau đó ngầm đầu đón lấy mương tông hưng nhìn gần ánh mắt mương minh chủ ta cảm thấy chúng ta bây giờ còn chưa thích hợp cùng ý lam trực tiếp đối lập xung đột chính diện ý lam thế lớn may có tuyết liên chờ tổ chức cùng với k i ể m chế lẫn nhau loại tình huống này ta cảm thấy chúng ta phải nên giấu t à i mọi việc đều thuận lợi ở trong khe hẹp chậm rãi tìm kiếm phát triển hàn thanh vũ nói đến chính mình cũng có chút thẹn đến hoảng mặc dù đã làm bất đắc gì cũng không như thế cam tâm nhưng là nhất định phải làm chuẩ nhưng vẫn là ngọn ngậy a nỗ lực ngọn ngậy bởi vì không hề nghi ngờ tiếp tục d i ễ n tiếp bọn hắn sẽ cách vĩnh sinh sương gần nhất coi như thật muốn mở chém lúc này nơi này cũng không phải chính xác thời cơ ở chỗ này mở chém hắn sát xuất sở không tới xương quá nhiều người có đạo lý a ôn kế phi gật đầu tán thành cười khổ nhìn về phía bàn g kinh hợp nói ngươi cảm thấy đâu phi thường có đạo lý a bàn g kinh hợp lớn tiếng cảm khai nói đồng dạng ý kiến ở tứ phía bậc thang bên trên lan tràn ngoại trừ chiến nô nhóm như c ũ duy trì trầm mặc bên ngoài hầu như toàn bộ chẳng đều ở châu đầu ghẹ h a i nghị luận hàn thanh vũ thuyết pháp tuyệt đại đa số người đều biểu thị đồng ý. không cần nói nữa riết huyết tế ta cờ đốt thi không để lại dấu vết cái này truyền mặt cái này kiên định hàn thanh vũ đều bối rối hầu như toàn bộ chàng đều ở phản ứng cái này lo gì quay lại lao dạ như vậy có lo gì sao bởi ậ c ngạc con có chút chém cái có chút thang trên, ta tròn thế thay thanh một phi kinh nha. kinh hợp Hắn hàn nhìn không hẹp sao? bao bao. bên ôn nói, nói Bàng ông ông, loạn nên muốn nào? Muốn giờ bây b kế đi dài đó đầu đâu, mẹ xem là là lớn, vũ vì biết đồ vật bên trong nhất định rất chân quý không quản hôn qua vẫn là tối nay bảng kinh hợp đều đem bao ôm vào trong ngực bao ở trong ngực hắn đột nhiên đống nhúc đ í c h hả ảo dắt chứ ta bản thân run rẩy nhưng là bao lại động cái thứ hai cái thứ ba mặc dù biên độ không lớn nhưng là xác thực đang động không có sai b à n g kinh hợp một một quay đầu n ắ m chặt một chút quần áo lôi kéo ôn kế phi ống tay áo chờ ôn kế phi quay đầu nhìn xem hắn yên lặng chỉ chỉ trong ngực cái túi sách kia muốn đi vê đ ú t cờ a người đi thôi ôn kế phi nói bao thả trên đất liền tốt b à n g kinh hợp ta các ngươi đi thôi ôn kế phi mỉm cười nói nụ cười này b à n g kinh hợp đã hiểu làm việc à lão bằng kích động đến kém chút một chút khóc lên nhanh chóng g u n g xuống bao đứng dậy hướng ngoài sân rộng đi đến đi đến lối ra bằng kinh hợp đứng lại quay đầu ngươi đâu cùng đi đi ngươi vừa không phải cũng nói muốn nước tiểu a ôn kế phi quay đầu xem hắn cười lên không có việc gì ta thật tốt nói xong phất tay đi bảng kinh hợp rời đi sau đó hắn bản thân quay lại đến nhìn khán đài bên trên mương tông hưng tay mỏ bên trên một mực đặt tại phía sau cái mông dài cái túi bắt đầu chờ đợi đúng rồi trong thôn quảng trường cũng coi như quảng trường chứ bên cạnh trên đài quá trình này thực ra cũng không có người nào chú ý tới bởi vì lực chú ý của toàn trường đều ở trong sân giữa sân đá xanh giới đài nô tuất trường thương chưa rơi hàn thanh vũ đứng ở nơi đó đại khái cách bảy tám mét hơi hơi ngửa đầu nhìn xem mương t ô n hưng mệnh lệnh không có bị chấp hành hắn như vậy nhìn có một hồi cho nên hắn vẫn là không tán thành người này cũng thật sự là cố chấp đúng vậy à nếu như đổi chúng ta ai dám như vậy cùng m ư ơ n g minh chủ đối mặt à đều lặp đi lặp lại hạ lệnh hắn còn không làm thấp giọng nghị luận liên tiếp hàn thanh vũ đột nhiên thở dài một hơi sau đó ở yên tĩnh lại hiện trường nhìn xem m ư ơ n g tông hưng nói s ngươi cái này người làm sao lại nói không nghe đâu toàn bộ chàng bởi vì hàn không kính một câu nói kia ngữ khí cho người ta cảm giác thực sự quá kỳ quái có một loại ngươi thế nào như vậy không thể nói lý không cách nào câu thông cảm giác lại giống là trưởng bối hao hết nỗ lực cuối cùng vẫn là bị tức đến tâm mệt mỏi cuối cùng tức giận chỉ tiết rèn sắc không thành thép sự thật chứng minh bọn hắn cảm nhận là chính xác bởi vì lúc này giữa sân ở mương tông hưng thần sắc tức giận đưa tay chỉ hướng hàn không kính nhưng là còn không kịp mở miệng thời gian hàn thanh vũ dùng càng bất đắc dĩ thất lạc ngữ khí lại nói một câu thật tốt nói cho ngươi nhưng ngươi vẫn không vâng lời thoại âm rơi xuống hoảng hốt âm thanh lên đồng thời ông lấy hàn thanh vũ làm trung tâm khí lãng quyền bụi phóng tới bốn phía khán đài toàn bộ tràng hòa diễm sang tắt một cái t r ớ c mắt chương ba trăm tám mươi chín sống chết ánh lửa ảm đạm trong nháy mắt quảng trường bậc thang bên trên đám người hậu phương góc tối bên trong ôn kế phi từ châu ngồi bên trên biến mất từ phía sau gần nhất chỗ một cái góc tường nghiêng người nô ra một chút từ thiết trường thương từ phía sau lật lên sau đó tiện tay cánh tay thẳng đi súng đuôi rơi xuống đồng thời tay trái khuất cánh tay ra súng ôn kế phi ngón t r ọ tay phải chụp lên cỏ súng n í n hơi lấy quảng trường ai ca bắn khoảng cách đã xanh đại khoảng cách cũng không tính xa có điều ôn kế phi hoàn toàn không có lựa chọn trực tiếp kích phát mặc dù lấy hắn bây giờ thương pháp đa số thời điểm đều đã không cần quá nhiều cân nhắc ngắm chu bởi vì đối diện là siêu cấp mà cái này là thứ nhất súng biết đánh nhau hay không bên trong lúc trước tính toán nên tính thế nào né tránh góc độ nên thế nào dự đoán đã chúng yếu hại có phải hay không có thể đánh chết ôn kế phi tin tưởng chính là thụy sĩ nghiên cứu phòng thử súng thời điểm cũng không có người thử qua đi dấu vết chứng nhận những vấn đề này tóm lại nhất định sẽ rất khó mà đá xanh trước sân khấu hàn thanh vũ trên thân bốn khối khối kim khí đã trong nháy mắt tăng lan giã bốn tua bin mở ra định phong vận chuyển tay trái rút đao đao bán ra tay tú mụi lún đồng tiền chạm độn vào hạ cám lấy lớn nhất đường vào cùng im ấm hướng đá xanh trên đài vật tới gần như đồng thời hắn vốn là trong tay tay phải đao đao tùy thân hình đi nhanh một đường thẳng mạc qua cắt mở bảy tên úy lam chiến hữu trên người thép dây thừng gần nhất chỗ vừa nãy phụ trách tạm giam mương thị tôi tớ cùng đao phủ nhóm ở trong lúc đ ố i dối nâng đao bộ tới hàn thành vũ đường vòng cung tung hành trong khoảnh khắc chém đến n g ư ộ t người giữa tiếng kêu gào thê thẳng t ụ đột nhiên mà đến một tiếng nguyên năng bạo phát lần nữa đẻ xuống vừa mới ngẩng đầu hòa diễm chính diện dẫn đầu hướng mương tông hưng xuất thủ người là ngô tuất dưới chân bước đầu tiên bước ra nền đá mặt đá vụn bay vụt lại lửa bước màu đen bẩy cô súng ra như l nô tuất người theo x u ố n g lên một bước vọt lên đại cao đang mương tông hưng hai tay giơ kiếm ngăn trở đầu thương nô tuất dưới chân rơi xuống đất chống đỡ chống đỡ không lùi đồng thời mương tông thích thú bộ phía bên phải tú mội lún đồng tiền chạm l ư ỡ i đao x o a y đến nô tuất cùng hàn thanh vũ đều không có chém qua siêu cấp lại càng không biết đạo mương tông hưng chân thực chiến lược đến cùng là cái gì trình độ cho nên cái này kích thứ nhất cũng không phải sát thủ mà là thăm dò xem nhìn đến ngọn nguồn có thể hay không chém thế nào chém nếu như thực sự chém k h n g động đòn sát thủ còn có thể giữ lại chạy thoát thân thời điểm tranh thủ thời gian hoặc nếm thử phản sát tóm lại một câu hàn thanh vũ tư duy l o d i p cùng chiến đấu mạnh suy nghĩ liền quyết định s u ố i chạy sắc bén chiến đấu l o d i p bọn hắn muốn trước xem xem mương tông hưng xuất thủ tốc độ tốc độ lực bộc phát đồng thời cũng là vì ôn kế phi thu thập tin tức sáng tạo cơ hội đá xanh trên này mương tông hưng ghé mắt liếc mắt một nhãn đưa tay dùng cánh tay bên trong t ử thiết bao cổ tay trực tiếp cản mở ra tú mọi l ú n đồng tiền trạm đến đây kết thúc chiến đấu làm từng bước thoạt nhìn là hàn thanh vũ cùng lô tuất liên thủ vây công không có kết quả nhưng mà chính là trong chốc nhóm này mương tông hưng chỉ lưu một cánh tay cầm kiếm chống đỡ súng chân chính thăm dò tới nô tuất kêu lên một tiếng đau đớn bắt lấy cơ hội lần nữa bạo phát nguyên năng sóng chiều chuyển vào cao nhất tầng một hai m hơn bốn mươi trường thương đầu thương nhanh quay ngược trở lại như điện người cùng súng cùng tiến suy suy suy xì xì đã xanh trên đài tia lửa tung tóe đồng thời hô quảng trường phát h ỏ a diễm lần nữa bước lên chiếu sáng tầm mắt mọi người ánh mắt khởi động lại một màn phốc một thanh âm vang lên máu tươi ra tới nô tuất trong tay trường thương đầu thương sâu vào mương tông h ư n g trái tim lần này nô tuất không có đâm lệnh bởi vì xuất thủ thời điểm hắn căn bản không có đi nghĩ sai vẫn là phải càng không muốn nhất định muốn đâm trái tim chỉ là đâm một chút thử một chút mà thôi có thể đâm vào cũng đã đầy đủ ngoài ý m ớ n kết quả chính chúng tâm tạng trực thấu trái tim hắn đem người đâm chết tay cầm bệnh cô súng nô tuất giật n ả y mình là thật có thể nhìn ra được loại kia giật n ả y mình dáng vẻ mà cái này trước đó ở c h u n g đã hơn một năm hàn thanh vũ cùng ôn kế phi còn chưa từng thấy nô tuất bị hù dọa dáng vẻ cho nên có thể nghĩ hắn đến cùng có nhiều ngoài ý m ớ n tay cầm t r ư ờ n g thương nô tuất một một quay lại đầu một mặt mở mịt nhìn xem đồng dạng một mặt mở mịt hàn thanh vũ đồng thời thuận tay khẩu súng đầu rút ra、Phúc. mương tông hưng phún huyết ngã xuống đất giờ k h ắ c này h ỏ a diễm chiếu lên quảng trường rất sáng mương chữ đại kỳ trong gió tung bay toàn bộ chàng đều rất tiến tĩnh bởi vì ở chàng mỗi một người lỗi của bọn hắn kinh ngạc cùng mờ mịt đều lỗi nặng phẫn nộ hoặc hoảng hốt c h ờ một chút bất kỳ tâm tình gì bọn hắn không biết làm sao chết rồi đâm chết ôn kế phi từ ống nhắm sau ngầm đầu định một chút trong lòng tự nhủ ta dựa vào còn tốt không có lãng phí lao tử đạn à. mương tông hưng liền chết như vậy cái này cũng còn không có xưng đấy đâu xuất sư chưa nhanh không đúng vẫn chưa ra đâu liền chết ôn kế phi nói thầm giả siêu cấp hàn thanh vũ xoay người đem rơi xuống đất bên trên cái kia thanh chiến đao nhặt lên cho nên ta bây giờ là muốn đi lên nói vài lời sao nói xem đầu của các ngươi bây giờ đã bị chúng ta chém chết nhanh đầu hàn g đi đem nguyên năng khối đều giao ra thản kỳ hủ một cái người nước ngoài cằm tạ đánh gãy hàn thanh vũ tưởng tượng cảm ơn hiện trường nhanh nhất phản ứng qua đây ngược lại là vừa bị giải cứu những cái kia ý l a m các chiến sĩ bọn hắn những người còn lại cũng chưa từng gặp qua hàn thanh vũ không biết hắn là ai nhưng là bởi vì vừa phát sinh một màn này đều có thể đoán được là chiến hữu nao nhau chạy qua tới nói lời cằm tạ một mảnh ồn nào hàn thanh vũ quay đầu nhìn bọn hắn một nhãn cảm xúc có chút phức tạp đ ừ n g phiền nhanh lên mặt trang bị đi cứu bọn họ cũng không phải là bởi vì cái gì đại nghĩa chỉ là trơ mắt nhìn xem không hề làm gì lương chi gặp qua không đi hàn thanh vũ ra hiệu một chút trên đất thi thể trên người nguyên năng trang bị không tiếp tục để ý bọn hắn chuyển qua lần nữa nhìn nhìn xuống đất bên trên mương t ô n g hưng giả siêu cấp giống như chỗ nào không đúng làm a giống như chỗ nào không đúng làm a ôn kế phi cũng một dạng nghĩ đến hắn từ phía sau đi tới sôi theo bậc thang đi xuống dưới ánh mắt liếc nhìn toàn bộ tràng hả cái kia ngược lại nước sôi láo đầu giống như h ô m q u a cũng là hắn thế nhưng đều chém thành như vậy hắn vẫn còn rót nước sao thanh tử bên b à n mặc một thân xám trắng vải thô quần áo cảm giác giống như là mương thị tôi tớ tóc trắng lao tẩu đem nước đổ đầy đem ấm nước thu hồi lại cẩn thận ôn kế p h i gọi hàn thanh vũ nghe âm thanh quay người hướng bên này mà thân thể sau nhảy đồng thời vung đao chém ngang ẩm t r ả nghiêng xuống m à lên vung ra một đường vòng cung một cho đến giờ phút này mọi người mới ý thức tới cái k i a ấ m t r ả đến cùng nặng bao nhiêu bởi vì hiện trường phá phong âm thanh nặng như vậy âm bạo nổ vang ẩm ấ m t r ả vòng qua chém ngang tử thiết trực đao đập ầm ầm ở hàn thanh vũ ngực p h ú c hàn thanh vũ người trên không trung thổ huyết bay ngược sau đó đập ầm ầm trên mặt đất nô tuất gặp hình dáng dưới chân một bước hướng về phía trước súng ra dừng lại lướt ngang ngăn tại thành tự trước người mà đổi thành một đầu tóc trắng lao tẩu một kích đánh lén đất thủ trọng thương hàn thanh vũ về sau cũng không có lại đặc công đứng tại đá xanh trên、đài. hắn mỉm cười chắp tay lao phu mương tô n hưng hắn mới làm ư ơ n g tô n hưng chết cái kia là giả giả mấy chục năm giả ở bất kỳ trường hợp nào coi như là mương nhà thôn cũng chỉ có trong thôn địa vị cao nhất mấy tên nguyên lao cùng l ưu tú nhất ba năm cái trẻ tuổi hậu bối biết chuyện này chân tướng thật sự mương tô n hưng là siêu cấp chiến lực hắn lần thứ nhất xuất thủ trực tiếp để hàn thanh vũ trọng thương đầy trang tiếng hoan hô đến chậm nổ vang ẩn thế gia tộc tất cả người phân chấn rút đao đem đá xanh đài vây quanh ý lam thoát khốn các chiến sĩ nhặt lên vũ khí tụ tập đến ngô t u bên người ở phía sau bọ hàn thanh vũ cúi đầu gian nan đứng lên dùng tay l ư n g l a u bên miệng máu mương tông hưng ánh mắt xem ra ở ngô tuất trên thân dừng lại một chút vượt qua hắn đầu vai nhìn về phía hàn thanh vũ chết vẫn là công việc hàn thanh vũ ngẩng đầu nhìn hắn một nhãn muốn chết ta giết n g ư ơ i muốn công việc giết chết cái kia bảy cái qua đây quỷ xuống nhận ta làm chủ mương tông hưng cười nhạt một chút nói thiên tài hiếm thấy ta cho các ngươi hai một cái cơ hội từ cái này in dấu dấu vết vì ta mương thị c h i n nô ngô tuất chưa có trở về đầu đi xem hàn thanh vũ nói thanh tử ngươi tìm cơ hội đi sau đó ánh mắt chìm trong tay bệnh cô súng ông một tiếng rung động vang nô tuất dạy hạ đường đường sắp chết sóng chiều hàn thanh vũ ôn kế phi bọn hắn vẫn chưa nhìn qua hắn sắp chết sóng chiều đừng nô tuất ngươi không phải là đối thủ của hắn bây giờ hai ngươi cộng lại cũng không đủ nay thời gian ôn kế phi đã một tay mang theo súng đi xuống bên cạnh nắp thang không có người cản hắn hắn đi đến đá xanh bên bàn khẩu súng đặt đi lên h ề ệ phải nói ta kháo còn mang như vậy chơi a một bên nói một bên leo lên đá xanh đài ôn kế phi lấy súng đứng lên đường đường một gia chủ không vẫn là minh chủ vẫn là siêu cấp chiến lử hắn nói s á c h xuống hướng mương tông h ư n g đi đến vậy mà như vậy làm con dối thế thân châm trả lao đầu phải chứ còn đánh l é n như vậy sẽ hay không thắng mà không vẻ vang gì a mương ẩm họng súng hầu như chính là chống đỡ ở mương tông h ư n g trái tim bên trên kích phát chương ba trăm chín mươi cái k i a x u ấ t s ắ c trước đó bảng kinh hợp cảm thấy ôn kế phi nên cùng hắn không sai biệt lắm đồ ăn hắn cũng không biết ôn kế phi là x u ấ t s ắ c phán đoán căn cứ rất đơn giản bởi vì hắn dùng súng ở cái này phía sau màn nguyên năng thế giới mọi người không sợ súng ống đã quá lâu quan tính tư duy đã sớm biến thành phản xạ có điều kiện nhanh đến tự động cự tuyệt bất luận cái gì dư thừa suy nghĩ một phương diện khác leo lên đá xanh đài ôn kế phi ngay cả trang bị đều không có mở hắn liền như thế một tay s á c h súng tự nhiên bày cánh tay một bên nói một bên liệt p h i phiền muộn vừa đi hướng mương tô n g hưng quá trình này phong hiểm là không cách nào suy nghĩ dự đoán hoặc xem nghĩ mà sợ có lẽ chỉ cần hắn hơi cho ra một cái chuẩn bị rút đao hảo giác liền sẽ chết có lẽ chỉ là như vậy đi qua mương tô hưng liền sẽ đột nhiên quyết định một trường c h ụ chết hắn để mà hướng hàn thanh vũ cùng ngô tuất tạo áp lực tóm lại quyền chủ động tất cả mương Tông hưng, ở hắn một ý niệm. vì cái này ôn kế phi mà ặ khác làm một cái làm nền chính là hắn đang khuyên n ô tuất cái này làm nền nước chừng có thể để cho hắn nói thêm mấy câu hắn nói đến cái k i a m ừ n g chữ âm rơi xuống trong nháy mắt cầm tay xuống cánh tay đ ô n g đưa vừa vặn tự nhiên hướng lên dùng nửa cái tông âm dừng hô hấp tiết tấu ôn kế phi cánh tay lên x u ố n g khởi hướng về phía trước chuyển dưới cổ tay ép bắn súng ẩm vốn là không nhiều lớn khoảng thời gian thêm lên trường thương hướng phía trước chuyển cái kia một chút cuối cùng họng súng cách mương tông hưng trái tim không vượt qua năm mươi cm hầu như chính là chống đỡ lấy kích phát đạn kích phát cái tiêm ộ t thanh âm văng lên cho người ta một loại hoàng đường cảm. hắn đang làm gì bắn súng sao thứ một người siêu cấp chiến lược bắn súng sao không quản là địch nhân hay là ngô tuất bên người ý lam chiến hưu lúc này đều là giống nhau cảm giác nhưng là không có người tới kịp mở miệng bởi vì đá xanh trên này vừa mới kinh diễm biểu diễn thật mương tông hưng siêu cấp chiến lược mương tông hưng đã lên tiếng bay ngược rơi xuống bệ đá nguyên năng thế giới bên trong bắn về phía siêu cấp chiến lược viên thứ nhất nguyên năng động lực từ thiết đạn ở mương tông hưng không có chút nào phòng bị trạng thái từ trái tim của hắn bắn vào mà qua thấu thể mà ra máu đang lăng không phun tung tóe ôn kế phi đứng ở nơi đó đợi hai giây mà không biểu lộ thu súng q u a n người bình tĩnh hoàn toàn không có chút rung động nào dáng vẻ nhưng là chính là hắn giết suối chạy sắc bén đối lên cái thứ nhất siêu cấp bị giết một cái xúc sắc giết hơn nữa căn bản cũng không cần giống cái gì thanh thiếu trường học nô trung ý những cái kia thái kê như thế đi lên chém đến chết đi sống lại máu me khắp người ấ m thiếu ý xuất thủ chỉ cần đi qua b ắ n súng liền tốt bởi vì cái gọi là một tiện càng có một tiện tiện thiện nhân còn cần tiện nhân mải đánh lén cùng phản đánh lén câu chuyện tuyên cổ đến nay Toàn bộ chàng hoảng hốt hoảng chàng bộ â mương thanh trong, đất bên xuống rơi m tôn g hưng lào đảo đứng lại, chậm là lưng, lại đảo đứng đầu, đầu đầu, đến đậu. ngường tiên nhìn ôn hướng bóng nhìn ngực mình máu đậu. Ta. Mương Tông rãi phi cúi chậm mở mịt xem máu Ta! kế bộ dùng sinh mệnh nguyên năng tạm thời khóa lại sinh cơ hắn là siêu cấp nhưng hắn vẫn là sẽ chết nếu như có chút một chút sớm cảnh giác cùng nguyên năng p h ò n g bị nếu như hắn là siêu cấp chiến lược bên trong đ ỉ n h phong nhân vật cái này một súng coi như bọn chúng xác suất đều không trí tử nhưng là bây giờ cái gì giả thiết đều không có ý nghĩa đã, đã xuyên thấu trái tim l、so、có có thành thành cái này cái gì a lao đầu nói thẩm tựa hồ có chút để hoài nhưng là càng nhiều không cách nào lý giải cùng khó có thể tiếp thu rất không cam tâm ôn kế phi quay đầu bình thản nói súng a mương tôn hương thì thảo nói súng c ừng thế giới này vẫn luôn ở tiến bộ a mương tôn trưởng ta c h í nhưng là tiến phi kế Ôn bộ. c ờ i một chút. đ ế đây, hiện n t r ư ờ người còn là ạ lại i cuối tinh tối biểu hiện bởi cùng đều lấy lại tinh thần, bọn hắn tối nay biểu hiện nhìn rất không nên, lấy rất t vì o n trình bọn hắn bên không bộ quá đều ở bên xem, cái ó bất kỳ c gì t í này h thực chất hỗ trợ. Nhưng trợ. l cái n à dường như lại trách không được bọn hắn bởi vì toàn bộ trong quá trình mỗi một sự kiện đều tới rất đột nhiên rất khiến người ngoài ý chuyển ngoặt quá nhanh như vậy hiện tại sông đi lên sao mương tông hưng còn chưa có chết nhưng là coi như hắn dùng hết sau cùng sinh cơ đi lên chém giết cũng giết không được người đối diện có khác hai người có thể chiến hơn nữa cái kia người sẽ đem hắn đánh thành cái sàn chứ Cái kia thanh súng. Có thể giết siêu cấp chiến lược kia siêu Mọi người thanh A. thể dết nghĩ súng. đoạn ế biết n Nghiêu ca. Huynh、đệ. Bàng kinh hợp từ bên cạnh thang bên trên chạy xuống, nói, anh chàng không yên lòng các người, ép căn liền không đi à, còn tốt các người không Hán xuống, nhiên nói, đúng rồi, phía trên chém, không gì. hợp chạy chạy chỉ chút phía chém, chém. đi việc rồi, quay bơ bậc ca. các các có A, ai, đệ. đột đầu đ ép từ tốt một văn này có rất nhiều lo dịp do động nhưng là không có người nghiên cứu kỹ hàn thanh vũ cùng ôn kế phi cấp tốc nhìn nhau một nhãn phía trên mương nhà phòng lớn con mẹ nó chu gia minh chỉ ít có chín mươi phần trăm xác suất là chu gia minh thừa dịp bên này đánh ở bên kia động thủ đoạn vĩnh sinh sương hai ngày này hắn nên vẫn luôn đang quan sát cùng chờ đợi cơ hội mà vừa nãy không thể nghi ngờ chính là tốt nhất cơ hội cái này khắp nơi trên đất tiện nhân thế giới a nô tuất hoàn toàn không cách nào t h í chứng loạn quay đầu hỏi vậy bây giờ làm sao đây đi hàn thanh vũ ngó cũng không đành lòng tổn thương cũng mặc kệ trực tiếp quay người phức lại là một ngụm bởi vì bọn hắn giết chết mương tông hưng chuyện này bản thân ngoại trừ n g ư bức thực ra đối với hàn thanh vũ mà nói hoàn toàn không có quá lớn ý nghĩa vĩnh sinh sương mới là mấu chốt như vậy cũng tốt so lừa đảo cùng giặc cướp sợ nhất người thực ra cũng không phải cảnh sát mà là một cái hai bàn tay trắng người người lừa gà ta đoạt ta mệt mỏi lửa này lông đều không có mương tông hưng trên thân không có vinh xinh xương đồ chơi kia hắn giấu đi đi ôn kế phi hướng lâm thương thương bọn người chào hỏi một tiếng quay người một đám người làm bộ nhảy xuống bệ đá、T、toàn thân áo trắng không có bất kỳ cái gì tân trang một cái tóc dối bù thân ảnh từ chỗ cao nóc nhà nhảy xuống không phải phim truyền hình bên trong xem k i n h công đồng bền mà lại như một quả đạn pháo như thế thẳng tóc nện ở trên đất đất đá bắn tung tóe áo trắng l a nhìn xem, nhìn xem, mương mương siêu cấp động tác dừng lại hàn thanh vũ nói từ mương tông nghiêm từ chỗ cao nện xuống tới cái kia một chút hắn liền có thể phán đoán siêu cấp chiến lược không phải diệp giản loại kia nhưng là nên so mương tông hương cường một môn song siêu cấp Ở biết nguyên năng đ ộ d u n g tiếc g tông hưng quan kiện tiên nên, điều cái quyết, sát là gì xuất. Cho mương tông nghiêm cái t h h t i n đến g hiện trảng không đỡ lấy mương tông hưng một phen thao tác đem máu ngừng lại sau đó quay người hai mắt như liên nhìn về phía hàn thanh vũ mọi người áo trắng thành ảnh thẳng tắp mà tới hàn thanh vũ cùng ngô tuất liền vội vàng tiến lên cẩn thận súng mương tông h ư n g cấp tốc tại sau lưng nhắc nhở một câu bóng trắng bắt đầu biến hóa tốc độ biến hóa đồng thời khúc gây dao động ôn kế phi nâng súng không có người nhắc nhở hắn đều suýt n ữ a quên mất đây là hắn c h ẳ n g tử ẩm thân súng rơi vào cánh tay trái bên trên một cái trước mắt đạn kích phát l a o bóng trắng lướt qua mương tông nghiêm ánh mắt hoảng hốt một chút bóng trắng xông vào quảng trường bên cạnh một tòa phòng biến mất không thấy gì nữa đạn hầu như chúng đích hắn bị ôn kế phi thương pháp kinh hại đến ý thức được d ư ớ i l o ạ i tình huống này né tránh cũng không đáng tin mà nếu như tiếp tục bước vào hình thành tiếp chiến một khi hàn t h à n h vũ cùng ngô tuất đối với hắn hình thành cản trở chỉ cần một chút hắn liền vô cùng có khả năng bên trong súng mương tông nghiêm cũng không biết t ử vi lực của đạn thực ra không phải tất sát phán đoán của hắn đến từ mương tông hưng vết thương hắn đương nhiên lại càng không biết nói ôn kế phi thực ra chỉ có ba hoặc bốn súng cơ hội không súng ôn kế phi cũng không đau lòng bởi vì cái kia một phát là bình thường đạn hắn mượn cái này đang thử thăm dò cùng bắt giữ mương tông n i ê m thực lực tin tức tương quan căn bản là không có bản không là một u ố n c h đêm á n b n t r này g Hiện n t r ư ờ cái này đ tiêu n biến hóa năm lặng lại. i h hơi hơi quảng trường. Quảng trường ngoái ở bốn trăm hai mươi năm đoàn trại tân binh kém chút bị khuyên lui xúc sắc một người một súng ở uy hiếp siêu cấp uy hiếp toàn bộ chàng